Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện xuyên qua thành vị hôn thê của vai ác. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com. Chương 46, Hoàng Hồng Hải bị bộ dáng kiêu ngạo này của Thịnh Ngật chọc cho tức muốn học máu, nhưng hiện tại không phải là nơi để nổi bão, chỉ là dùng ngữ khi áp lực nói ngươi thật sự muốn cùng hoa lệ náo loạn thành như vậy sao? Thịnh Ngật mặt vô cảm nhìn hắn, ánh mắt đen nhánh nhàn nhạt không phải các người ra tay trước sao? Mặt Hoàng Hồng Hải cứng lại, hầm hừ phất tay rời đi. Người hắn mang đến cũng vội vã chạy theo Lúc sau, lại hàn huyên một hai câu tòa sau khi hội thẩm đã trở lại Thẩm phán tuyên án, phiên tòa đầu tiên của thịnh ngật liền kết thúc dễ dàng như vậy Bị cáo hoa lệ, bồi thường phí tổn thất thanh danh cho thịnh ngật tiên sinh Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cộng với các loại phí dụng là hơn 200 triệu Lúc viên cáo tổng phụ trách chuyên môn phụ trách hoạt động của hoa lệ lập tức té xỉu Lúc trước là hắn một tay lên kế hoạch cho trận này Vù hãm với lý do không thể sử dụng được thì liền phải thuận tay hủy hoại đi, sau đó đem vị trí ngôi sao đó cho nghệ sĩ khác của công ty mình. Cũng là hắn, người bị yêu cầu có trách nhiệm trả giá toàn bộ chức pháp. Ai bảo lão tổng của Hoa Lệ đã ló cá sớm chuẩn bị tốt việc từ chối sở hữu trách nhiệm. Đương nhiên khẳng định phải chỉ có mỗi một mình người tổng phụ trách chịu trách nhiệm còn có một đám thủ hạ của hắn, nhiều ít gì đều chọc phải kiện tụng. Thịnh Ngật được tiểu lý đẩy rời đi, mới ra khỏi cổng lớn tòa án đã bị truyền thông chen chúc tới lấp kín. Nhưng mà cho đến ngày nay, Thịnh Ngật tự nhận là đã không có gì cần phải nói nữa. Ai bảo hắn lần này nhất cử nhất động đã không ngừng đắc tội hoa lệ còn chiếm hết phân nửa vách tường Giang Sơn truyền thông của giới giải trí. Lúc trước người ta đưa tin về phốt bôi đen của hắn, cho dù chiếm 80% giới giải trí, nhưng còn dư lại 20%, là có hơi chút liên hệ với hắn hoặc là bản thân thích hắn, cho nên mới không bảo. Thịnh Ngật không có đáp lời, lên xe với sự bảo hộ của bảo tiêu đã chuẩn bị trước. Trận kiện tụng đầu tiên kết thúc 3 ngày sau sẽ bắt đầu trận thứ hai, nhưng cái này là một khởi đầu tốt đẹp, làm hắn cả người đều nhẹ nhàng. Đến tận đây, mấy ngày này, tin tức về cuộc kiện tụng của Thịnh Ngật vẫn luôn treo ở hot search căn bản không cần người hỗ trợ tuyên truyền, cơ hồ mỗi ngày đều có các loại tin tức liên quan đến vụ án của Thịnh Ngật. Khi trái dưa lớn kinh thiên động địa này hoành hoành trên mạng, mấy tin tức khác đều không tìm thấy dấu vết tồn tại, không ít chương trình tuy đã phát sóng nhưng cũng không quấy lên được mấy bọt nước. Chỉ có chương trình nông gian quan cảnh mà hạ noãn quay là ngẫu nhiên có thể tìm ra một mảnh đường máu, tất cả đều là bởi vì mời khách quý quá lợi hại. Trận này thanh thế to lớn, cuộc chiến kiện tụng tốn không dưới 2 tháng và vẫn còn tiếp tục nhưng mà mấy tên đứng mũi chịu xào đều đã bị kết án không sai biệt lắm, cũng không có người chống án vì chứng cứ vô cùng xác thực. Đương nhiên để đạt được thành quả như vậy, đoàn luật sư su đều mệt đến chết khiếp. Có một lần, Hạ Noãn xem phát sóng trực tiếp buổi xử án trông thấy được bọn họ dung nhan ngày càng tiêu tụy lúc ăn cơm chiều ngày hôm đó, liền nhịn không được nói với thịnh ngật người không cần phải tự mình ra tòa, suốt thời gian dài ở nhà với Hạ Noãn, nói nếu không mời bọn họ ăn cơm đi nhìn bọn họ muốn già rồi rất nhiều so với hồi trước. Cô có chút bội phục cũng như không đành lòng, nhìn này nhóm người thư kiện cô cũng học được rất nhiều tri thức pháp luật biết không dễ dàng, nhưng là bọn họ trợ giúp thịnh ngật đòi lại quá nhiều tiền, trong đó có không ít tiền thịnh ngật mạnh mẽ truyền tới thẻ của cô. Lấy tiền này làm cô mặc xanh trột dạ còn trở về nói thịnh ngật liền mặt đen, đầy người âm u. Không có biện pháp liền nghĩ nhiều bồi thường bọn thịnh ngật một chút mời nhóm người ăn cơm thuận tiện cho bọn hắn dùng linh khí bổ bổ thân thể thư kiện cũng có thể càng lợi hại hơn. Cổ hỏng thịnh ngật cứng lại, mắt phượng ẩn chứa tia nước nhìn cô gái ngồi cạnh nghiêm túc mờ to mắt dễ dàng hiểu được ý tưởng của cô ấy tất cả đều là vì hắn. Hắn cười khẽ thanh âm nhu hòa không thể tưởng tượng vẫn là em nghĩ chua toàn, hạ hạ. Hai chữ cuối cùng này giống như triền miên hồi lâu ở đầu lưỡi của hắn mới vọng lại. Mang theo hương vị hơi nhão nhão, mắt phượng càng thêm nóng giựt tầm mắt còn dừng trên mặt hạ noãn làm cô cảm giác nhiệt độ khuôn mặt mình đang chậm rãi lên cao cô không được tự nhiên cắn miếng cua trong miệng nhỏ giọng lầm bẩm nói anh đừng nhìn tôi như vậy. Tịnh ngật nhướng mày thấy gương mặt trắng nõn của cô đang ửng đỏ nhàn nhạt, nhạt ôn nhu trong ánh mắt đột nhiên lé lên vài phần nghịch ngợm tiến đến sát má cô thấp thấp nói tôi nhìn em như thế nào. Hạ noãn bị hắn từng bước tới gần làm cho xấu hổ buồn bực không thôi. Gần đây trái tim thường xuyên không nghe cô chỉ huy, hơi thở của cô có chút phì phì, phồng má lên, con người lóng lánh nước chừng hai mắt nhìn hắn, thanh âm nói ra liền nhịn không được mang chút hờn rỗi anh nói xem. Thấy thân mình cô căng chặt còn thiếu mỗi sù lông lên, thịnh ngật mới xem như buông tha cô, duỗi tay bóp bóp khuôn mặt nồn nộn của cô ngoan ăn cơm. Hạ noãn hất tay hắn ra cúi đầu ăn, hứa tĩnh cùng tiểu lý ngồi ở bên kia bàn yên lặng liếc nhau tăng tốc độ ăn cơm hy vọng có thể mau chóng rời bàn ăn. Ông trời ơi, cả ngày hôm nay bọn họ đã căng muốn chết. Trên tòa án lần lượt đạt được thành công, trong lòng Thịnh Ngật áp lực càng ngày càng nhỏ, cả người đều như tắm mình trong gió xuân, tự nhiên cũng bắt đầu hoàn toàn phóng thích chính mình, trở nên càng ngày càng tao nhã. Câu trên là do mẹ ruột của Thịnh Ngật hứa Tĩnh tự mình nói. Bà còn muốn Hạ Noãn thích hứng nhiều hơn một chút vợ chồng son sao, phải dính dính như vậy mới tốt. Hạ Noãn Cô thật không có cách nào thích ứng, bởi vì mỗi khi thịnh ngật tới gần tản ra mị lực thuộc về của hắn, thân thể của cô liền sẽ sinh ra một ít phản ứng kỳ quái, mặt đỏ tai hồng là còn bình thường nhé, chân đều có chút nhũn ra, muốn tới gần hắn, muốn ôm một cái hắn, cũng muốn ôm hắn làm nũng. Sao lại có thể thế này? Đang nghĩ ngợi lung tung, một thân ảnh tới ngồi bên cạnh cô thịnh ngật thật tự nhiên đặt tay ở chỗ dựa phía sau lưng cô, như là đang ôm cô, mặt hơi hơi hướng nhìn cô thân mật hỏi suy nghĩ cái gì vậy? Hạ noãn liếc mắt nhìn hắn, miệng nhỏ hơi mím, mông xê dịch muốn cách hắn xa một chút không có gì. Tịnh ngật không tin, nhưng thấy cô không muốn trả lời cũng không tiện ép hỏi, ngược lại bởi vì cô đang nhích ra xa mà ánh mắt trầm xuống, hai bàn tay to bỗng nhiên bóp eo của cô, đem cả người hạ noãn dịch về hướng của mình một chút ngồi xa như vậy làm cái gì. Hạ noãn không nặng, thân hình vừa vặn tốt thịnh ngật hiện tại cũng đang rèn luyện cò bắp nửa người trên, nay chỉ cần bóp eo nhấc một cái, không tốn mấy sức cũng đem người dịch đi được, hắn tức khắc đắc ý đến nếu có đôi chắc cũng vảnh lên tận trời. Hắn đang muốn nhắc nhở một hạ noãn chú ý sức lực mình một chút lại không nghĩ cô vì không có đề phòng trước bị hắn bất ngờ đích đi theo bản năng ngã vào lòng ngực hắn. Mùa đông ở thành phố A từng nhà đều sẽ mở máy sưởi nên ở nhà mặc cũng không nhiều lắm, cũng chỉ mặc một lớp áo đơn bạc. Bây giờ dựa một cái, chỉ cách lớp quần áo mỏng manh, hạ noãn liền cảm giác được rõ ràng nhiệt độ cơ thể hắn, lập tức thân mình cứng đờ, nhanh chóng ngồi thẳng lại, không dám dịch. Anh hôm nay không có việc gì sao hạ noãn cắn môi, nói làng sang chuyện khác. Trong lòng ngực thịnh ngật đang có một thân hình nhỏ bé mềm mại, đang muốn thử duỗi tay thăm dò kết quả người liền đã ngồi thẳng lên rồi. Hắn thở phì phì một chút chủ động nghiêng về phía hạ noãn một chút nhỏ giọng nói theo em thôi. Khụ khụ nói lại lời âu yếm này Hắn thật ra cũng hơi thẹn thùng. Hắn phải cố gắng khắc phục chút gánh nặng tâm lý mới có thể nói ra được lời này. Nhưng mà cuốn sổ tay hướng dẫn theo đuổi vợ kia cũng không tồi, con gái quả nhiên thích như vậy, nhìn này, hạ noãn không phải cùng mình thân cận hơn rất nhiều sao. Hắn vì thẹn thùng nên tiếng nói quá nhỏ, hạ noãn không nghe quá rõ ràng, vội nghiêng đầu hỏi anh nói cái gì. Khi tầm mắt rơi trên mặt hắn, hạ noãn lập tức vội vàng quay mặt đi, hiện tại trên người của người này không biết tại sao lại phảng phất một loại hương vị kỳ quái thực hấp dẫn người khác. Thịnh ngật bị con người hồn nhiên của hạ noãn nhìn một chút, mặt lập tức đỏ, rời ánh mắt đi tôi đi theo em thôi, lúc trước lo mấy việc kiện tụng bận quá, thường xuyên không ở nhà, hiện tại vừa lúc có chút thời gian, mấy thời điểm quan trọng của kiện tụng đều qua rồi, còn lại đều là mấy chi tiết đơn giản, không cần tôi tham dự nhiều. Này tuyệt đối là lời nói thiệt tình, hai tháng qua hắn bận quá, bồi dưỡng tình cảm là phải ở chung, càng miễn bàn hiện tại trong lòng hắn còn mưu toan khác nữa tất nhiên phải nắm chặt thời gian, tiến đến trước mặt người đẹp tạo cảm giác tồn tại chứ, đến lúc đó mới không thất bại. Hạ noãn giơ giơ ngón tay, cúi đầu nói vậy công ty anh thế nào? Thịnh ngật nghe nói đến cái này, cười càng thêm vui vẻ, mắt phượng phẳng phất như đang phóng điện đã mau chóng thu xếp xong rồi, chờ qua năm mới là có thể tuyên bố. Sự tình thuận lợi hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Dù là trong khâu chọn lựa nhân tài quản lý, người đại diện hay là nghệ sĩ có tiềm lực đều tiến hành thuận lợi vô cùng cơ bản chỉ cần hắn dơ cành ô liu ra, hầu như mọi người đều trực tiếp đồng ý. Có thể giống như mẹ hắn nói, hạ noãn là phúc tinh nhà hắn, có cô ở đây hết thảy đều thuận lợi. Hạ noãn như suy tư gì đó, gật đầu. Trong lúc này, nông gian quang cảnh cũng đã phát được hơn phân nửa, độ hot càng ngày càng cao trừ bỏ hai người danh khí lẫy lừng khi xưa sau so một thời gian ở ẩn lại nổi lên rầm rộ dịch lương xanh cũng trở thành nghệ sĩ nhất tuyến chạm tay là bỏng, mà hạ noãn cũng được hưởng lây độ lan rộng này có được không ít fan. Fan của cô tự phát tự động thành lập hậu viện, đoàn thể fan còn giúp đi đánh chiếm bảng xếp hạng linh tinh. Tuy rằng bất quá so với những nghệ sĩ lưu lượng, fan của cô cũng giống vậy, chỉ là fan minh tinh nhị tuyến. Đương nhiên mấy chuyện này cô không hiểu, cũng không biết cô không thích lên mạng, trừ bỏ ngẫu nhiên có thời gian thì xem chương trình bản thân tham gia một chút, không thì đi bán mấy bồn hoa kiếm tiền, còn lại cả ngày đều cùng hứa tĩnh cân nhắc các loại món ăn, cuộc sống gia đình thập phần thoải mái. Mãi đến gần qua năm mới, một chương trình thực tế nữa lại gửi thư mời đến cô. Mời thông qua Tốc Phương, khi hắn tới Thịnh Gia thăm Thịnh Ngật thuận tay mang lại. Là một cái chương trình thực tế về lữ hành, tên gọi là Cùng các bằng hữu lữ hành. Khách quý tổng cộng có 5 người, trước mắt chỉ mới định ra một khách quý, là Vinh Thù Nhiên, Túc Phương nói, hắn ta là một tiểu thịt tươi mới hot lên mấy năm nay, cũng là đại lưu lượng minh tinh. Chương trình nghe có vẻ rất thú vị, hiện tại các chương trình về du lịch đều không mấy có kinh phí toàn kiểu du lịch bụi con nhà nghèo, thậm chí có khi còn phải đợi thêm tiền đầu tư. Nhưng cái chương trình này không giống vậy. Tổ đạo diễn đã sớm hoàn tất bằng kế hoạch tổng cộng đi 4 quốc gia, ở mỗi quốc gia làm 3 kỳ tất cả đều quay ở ngoại quốc, các địa điểm quay cũng đã chỉ định và được nghiên cứu ký. So với các chương trình du lịch đương thời, đây quả nhiên là một chương trình đứng đầu đứng đầu, hoàn mỹ từ kế hoạch đến lộ trình, đến lúc đó đi đứng cũng có xe đón đưa chỉ cần nhóm khách quý nhóm thông ra hết thảy ngón nghề chơi đùa là được. Còn có thể tự mình mang tiền mua sắm và qua tặng. Quy tắc hào phóng, ra tay dũng cảm thật sự là trước nay hiếm thấy Giữa các đạo diễn với nhau đều có mối liên hệ. Túc Phương cực lực đề cử noãn noãn, cái chương trình thực tế này thật sự tốt lắm, đạo diễn là bằng hữu của tôi, tôi bảo đảm nha, cô đi tuyệt đối sẽ không có vấn đề, không ai dám khi dễ cô, hơn nữa khâu cắt nối biên tập cũng sẽ không sằng bậy, thù lao cũng không tồi, 500 vạn thế nào. Tịnh Ngật cũng nhìn hợp đồng cùng nội dung quay trước mặt cũng tán đồng ừ đúng thật không tồi, em cả ngày ở nhà cũng nhàm chán, đi ra ngoài du lịch cũng khá tốt, nếu đi theo tổ chương trình thì ít ra cũng đảm bảo được an toàn. Mà hạ noãn, vốn dĩ có chút ý tưởng muốn rời xa thịnh ngật lại nhìn thấy cái chương trình này điều kiện tốt như vậy, xác thật cũng động tâm. Đóng phim điện ảnh cùng game show là hoàn toàn khác nhau, ít nhất cô biết là game show đều không có kịch bản tổ chương trình có lẽ sẽ có một số quy tắc nào đó nhưng sẽ không cố tình yêu cầu khách quý làm như thế nào. Từng có kinh nghiệm tham gia một lần hết sức vui sướng, lần này hạ noãn cũng trực tiếp đồng ý tốt hợp đồng này tôi ký, khi nào thì quay. Một tuần sau năm mới cho mọi người đi chơi đầu năm vui vẻ nha, có nhân tính quá đúng không thúc Phương cười hắc hắc xoa xoa tay, nói xem ra cô cũng không phản cảm việc quay mất chương trình thực tế nhỉ, mà nhớ kỹ nha, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nông gian quang cảnh 2 sẽ bắt đầu bấm máy vào khoảng tháng 6 tháng 7 năm sau đó, lần này địa phương quay là vùng sông nước Giang Nam, nhớ rõ còn xếp lịch trình chưa thời gian đó ra Nga. Hạ noãn nhấp môi cười ân, khách quý vẫn là mấy người bọn họ sao? Đúng vậy. Túc Phương cảm thấy Mỹ mãn mang theo hợp đồng rời đi. Nghe nói Hạ Noãn lại muốn quay tiết mục hứa tĩnh có chút không nỡ cũng may biết là năm sau mới bắt đầu quay. Vậy thì năm nay chúng ta phải ăn mừng cho hoành tráng một chút về sau hai đứa nhất định phải tốt càng thêm tốt nha. Bên kia bộ phim điện ảnh của Lý Đạo Diễn cũng đang đua tốc độ để đóng máy trước năm mới. Sau khi tụ hội chúc mừng đoàn phim đóng máy thành công, Doãn Hỏa Uyên liền về đến nhà nghỉ ngơi, cho tới sau năm mới, người đại diện sẽ không an bài công tác cho hắn. Chỉ là còn chưa kịp nghỉ ngơi hai ngày, kịch bản một chương trình thực tế lại quang tới đây. Tôi không muốn quay chương trình thực tế đâu, rất mệt. Doãn Hỏa Uyên sau khi đào một đào, người lười nhắc nằm ở trên sofa TV còn đang chiếu chương trình, trong tay hắn đã cầm một lọ đồ uống lên lên, bộ dáng kháng cự giao lưu. Hắn từ khi xuất đạo đến bây giờ trừ bỏ chương trình tuyển tú, không chạm qua mấy game show khác âm nhạc mới là chân ái của hắn. Biết ngay là như thế này, người đại diện khẽ cười một tiếng, đầy đầy mắt kính trên mũi, nói hiện tại máy game show mới hút fan. Anh cũng đi đóng phim điện ảnh rồi còn gì, sao lại sống chết không chịu quay game show. Doãn Hòa uyên hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói mấy năm nay ba cái game show còn gây ra ít chuyện sao lần nào cũng có bất hòa, rồi nhẵn sĩ lung tung, mâu thuẫn với tổ chương trình, rồi còn cắt nối biên tập lộ bản tính thật gì đó đủ thứ. Ngừng người đại diện bất đắc dĩ đem thờ nội dung đặt trước mặt hắn, giải thích nguyên nhân vì sao mình chấp nhất anh nhìn xem đã cái chương trình này thật sự không tồi. Đạo diễn cũng có tiếng là tính tình tốt mấy game show từng quay đều được dư luận hưởng ứng khá tốt chỉ là lần này quay phim điện ảnh đến hai bộ rồi mới trở về quay game show một lần nữa tuyệt đối có thể nổi. Doãn hòa uyên nhíu mày nhưng vẫn là nhận tài liệu. Lúc trước chỉ cần hắn từ chối một chút người đại diện sẽ không nói thêm, nhưng xem bộ dáng này, cái kế hoạch game show này phòng trừng là thật sự làm hắn động tâm. Mở tài liệu ra, mặt trên có kế hoạch đại khái tất nhiên sẽ không tỉ mỉ trình bày hết toàn bộ nhưng mấy cái quy tắc cũng đã biểu lộ nó không giống mấy chương trình thường. Doãn hỏa uyên kinh ngạc cảnh trí an bài tốt kinh phí du lịch đầy đủ đủ, không hạn chế tiền xài cá nhân. Đúng vậy, người đại diện gật đầu khẳng định. Doãn Hỏa Uyên tiếp tục xem, 2 phút sau, thần sắc kháng cự đã thay đổi, trong mắt thêm vài phần hứng thú, gật đầu không tồi, khách quý quyết là ai chưa? Hắn không muốn đi chịu khổ, nhưng cái này, người đại diện lắc đầu, nói mới quyết có 2 người, một người vinh thù nhiên, anh cũng từng tiếp xúc qua đó, còn một người là từ game show đang nổi nông gian quang cảnh, khách mời người đẹp hạ noãn, nghe nói tính tình cũng tốt, cũng không kiêu ngạo bốc đồng. Hắn ngơ ngẩn hạ noãn, người đại diện gật đầu ừ anh biết cô ta à? Lần trước Doãn Hỏa Uyên đóng phim điện ảnh, người đại diện bận theo một người khác, vẫn chưa qua phim trường lần nào, chỉ có trợ lý qua, có một số việc không biết. Doãn Hỏa Uyên rũ mắt làm như không có việc gì cười cười, thấp giọng nói biết lúc quay phim của Lý đạo diễn ấy, cô ấy cũng đóng một vai nhỏ, cũng có cảnh phối diễn với tôi. Tính tình thế nào, khá tốt, đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, hắn lại lần nữa mở tài liệu ra, rũ mắt nghiêm túc nhìn, che giấu phức tạp trong đôi mắt. Người đại diện cũng không nghĩ nhiều, Doãn Hòa Uyên còn nhỏ, chính hắn cũng có nói, không đến 25 tuổi sẽ không yêu đương, bởi vậy bình tĩnh nói vậy là tốt rồi, sau năm mới một tuần bắt đầu quay, trong khoảng thời gian này tranh thủ nghỉ ngơi đi. Ừ, Doãn Hòa Uyên cười cười, đem hợp đồng ký xong đưa cho người đại diện. Chờ cửa lớn phòng hắn đóng lại, trong phòng không còn ai khác, Doãn Hòa Uyên mới châm rãi giải, giải tỏa áp phôn ra một hơi, thần sắc có chút hoảng hốt. Trong đầu lại lặp lại cảnh khi đóng phim điện ảnh, hạ noãn mặc đồ diễn màu cam cười duyên bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, hình ảnh vừa truyền một cái, lại biến thành cô mặc váy áo bằng lụa hồng mỏng manh, lộ ra một phần xương quai xanh cùng bả vai, cánh tay tinh tế, dài lụa hồng quấn quanh cánh tay rồi rũ xuống, thân hình quyến rũ nhiều vẻ tươi cười kiều mị, ánh mắt như câu hồn. Đồ ngốc, trong phòng vang lên một tiếng thấp thấp, cũng không biết là đang nói ai. chương 47, Tết âm lịch lập tức tới rồi. 6 tháng cuối năm của năm nay là một đống sự tình vô cùng náo nhiệt oanh oanh liệt liệt rốt cục cũng sắp đến lúc kết thúc hoàn toàn kéo lên màn tre, tòa án bên kia cũng tạm thời không có việc gì, tất cả mọi người ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Nội tâm mọi người thịnh ra bao gồm hạ noãn đều có một loại an bình. Rốt cuộc sẽ không có những chuyện lung tung lộn xộn như vậy xuất hiện. Một tuần trước năm mới, nông gian quang cảnh cũng nganh đón kỳ cuối cùng, 4 khách quý cố định hai khách quý ngẫu nhiên của kỳ cuối cùng vui vẻ xem như từ biệt các bằng hữu. Sau lại có người nói cho Hạ Noãn biết đêm nay, hậu viện fan của nàng trong một đêm đã tăng thêm 100 vạn fan. Ngày hôm sau chuyện này đã bỏ lên hót sớt cùng với tương bừng lời đề nghị đặt tên cho fan club. Đương nhiên Hạ Noãn không nghĩ nổi tên, các fan thích cô, cô cũng thực cảm kích nếu là về sau có quay chương trình nữa cũng sẽ nghiêm túc làm việc nhưng cũng không hơn. Đây là công việc của cô, còn sinh hoạt cá nhân thì không cần đem đặt trước mắt đại chúng cô trước sau như một không nói gì. Mà trong lúc này, Thịnh Ngật vừa thưởng thức mái tóc dài của cô vừa mê hoặc nói thật sự không muốn mở một cái Weibo để giao tiếp với các fan à. Hắn ở dưới giải trí nhiều năm như vậy, có thể kiên trì đến bước này cũng đã phải bị rất nhiều dụ hoặc lúc ấy hắn không bình tĩnh như hạ noãn, trong một đêm mà fan bùng nổ thêm 100 vạn, cái số lượng này thì nếu đặt trên người minh tinh nào cũng là hiếm có. Trừ cái tò mò này, trong lòng hắn còn có một ý tưởng ấp ủ khác. Nếu Hạ Noãn mở Weibo, đến lúc đó chia sẻ sinh hoạt hàng ngày của cô một chút các fan có thể nhạy bén tìm ra được là bọn họ đang sinh hoạt ở cùng một mái hiên hay không. Tưởng tượng như vậy, hắn liền kích động đến không nhịn được. Nhưng mà trên khuôn mặt nhỏ kiêu tú của Hạ Noãn cũng không có biểu cảm gì, chỉ là giật giật đầu, lấy lại mái tóc dài đang nằm trong tay hắn thực thản nhiên nói lúc trước anh không phải cũng như vậy sao. Thật ra ngay từ đầu cô cũng không ý thức được là như thế nào, chỉ là chán ghét mấy anh hùng bàn phím này nọ mới không mở Weibo. Nhưng về sau khi tiếp xúc giới giải trí càng sâu, lại phát hiện ra cách làm lúc trước của thịnh ngật thật tốt, không ít các minh tinh chỉ vì một bàn tay tái máy muốn câu view mà rước lấy trào phúng của vạn người. Người xem đúng là nên chú ý tác phẩm chứ không phải sinh hoạt cá nhân. Cho nên mặc kệ sau này cô phát triển theo hướng nào đi nữa, hạ noãn cũng chưa tính đi mở cái Weibo gì đó tránh xảy ra chuyện. Nếu thật sự có rất nhiều người thích cô, nàng sẽ dùng tác phẩm của mình để báo đáp bọn họ. Còn trong sinh hoạt cá nhân cô cứ an an tĩnh tĩnh làm chính mình là tốt rồi. Thật ngoan, tịnh ngật hừ cười, bóp bóp khuôn mặt cô trong lòng thì lại nóng hầm hập. Cái người phụ nữ lợi hại này, ngoài miệng ngọt ngào như mía vậy mà luôn có thể một câu đem tiếng lòng hắn bát loạn. Theo thời gian trôi đi chân thịnh ngật đã hoàn toàn hồi phục hiện tại nếu đi đường bình thường thì hoàn toàn nhìn không ra bất luận dấu vết gì của đôi chân thiếu chút nữa không đứng dậy nổi tốc độ phục hồi lại nhanh đến không thể tưởng tưởng. Bất quá sau khi chân tốt lên, đáy lòng thịnh ngật cũng buông xuống nỗi sợ hãi bấy lâu trong tim hắn. Sẽ không còn lo lắng rằng hai chân của mình không bao giờ đứng lên được, không bao giờ đi lại được mà bị hạ noãn ghét bỏ. Trời biết mỗi lần vừa thấy hạ noãn trang điểm xinh đẹp gọn gàng vừa thấy cô muốn ra cửa cả người hắn đều sẽ căng chặt một chút nhưng mà cũng không thể làm gì. Lý trí hắn nói cho hắn biết Hạ Noãn là người bình thường, không thể bị nhốt trong xó phòng nho nhỏ, cho nên cho dù lòng tràn đầy chua xót cùng sợ hãi bị vứt bỏ, hắn cũng không thể làm gì, chỉ là yên lặng ở nhà chờ, nôn nóng như đốt nhiều nhất cũng chỉ nhắn cái tin bảo cô thật cẩn thận hay thúc giục một chút. Bởi vì hắn không thể tùy ý ra cửa, không thể giống như những vị hôn phu khác đi theo cô, giúp đỡ cô. Nhưng mà hiện tại Chân hắn tốt rồi, tự nhiên muốn đem cái cảm giác nghẹn khuất của hơn nửa năm trước khi hai chân không thể dùng, phạm vị hoạt động chỉ ở trên xe lăn đi đánh vỡ, hắn muốn đi ra ngoài còn muốn đi cùng hạ noãn. Vì thế mấy ngày này, cho dù Thịnh Ngật là một nghệ sĩ nổi tiếng, dù đã giải nghệ nhưng lực ảnh hưởng còn rất nhiều, hắn cũng không quan tâm, vẫn thường xuyên dính dính bên người hạ noãn, theo cô đi siêu thị, hay ngồi đợi cô trong mấy khu mua sắm. Cũng may hiện tại là mùa đông nên trang phục trên người đích thị là một cái sườn áo lông vũ, đem bản thân nhét gọn trong mớ lông xù xù, vẫn là màu đen đơn giản, còn mang khăn quàng cổ, mang mũ, lại thêm khẩu trang nữa, nên cơ bản không có bao nhiêu người có thể nhận ra được. Ví dụ như hôm nay, tịnh ngật ăn mặc kín mít từ lầu 2 đi xuống, liền lôi kéo hạ noãn, nhìn như không có việc gì nói hôm trước tôi có chấm được bộ quần áo kia, lúc ấy nghĩ thế nào lại không mua, giờ có chút hối hận chúng ta đi xem thử xem còn không đi. Hắn nói chính là hai ngày trước hai người cùng đi dạo khu mua sắm, mua một đống đồ đạc cuối cùng hắn nhìn chúng một cái áo khoác. Hạ Noãn lúc ấy kêu hắn mua, nhưng thịnh ngật không mua, nói là thấy thích thích mà thôi, cũng không cần lắm. Tuy rằng điểm này thực làm người ta thấy kỳ quái, bởi vì nửa giờ trước hắn rõ ràng ngây ngang nói với Hạ Noãn thích liền trực tiếp mua đi, đừng nghĩ mấy chuyện khác. Nhưng đây là ý tưởng của hắn, Hạ Noãn cũng không can thiệp thấy hắn không mua, liền rời đi. Nhưng mà hiện tại, hôm nay lại nói cho cô là muốn mua. Hạ noãn dương mắt to chớp chớp, ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, hỏi anh lần trước không phải nói không mua sao. Tịnh ngật trong lòng lục bục một cái, lén lút xoa xoa tay nhỏ mềm mụ của cô, nỗ lực kềm sắc mặt nghiêm trang nói sáng nay tôi nghĩ nghĩ, đúng là nên cần một cái như vậy. Nói gì thì nói, năm sau tôi phải tiến hành nghi thức khai mặt công ty mới rồi, cái đó mặc lên mới thấy có phần phong độ nghiêm chỉnh Hắn xuất thân là ảnh đế kỹ thuật diễn thật tự nhiên, cho dù trong lòng như đang nổi trống, mắt phượng đều có thể phong khinh vân đạm. huống chi lúc hắn diễn kịch còn có thể thuyết phục chính mình tin tưởng cách nói của chính mình tim đập đều không loạn. Hạ noãn nhìn hai giây, chỉ nhìn thấy vẻ mặt tuấn lãng ánh mắt giao nhau với ánh mắt hắn có chút mắt tự nhiên rời đi, nhìn về phía hứa tĩnh gì cũng cùng đi nha. Thịnh ngật tức khắc cười, đây là đáp ứng rồi. Đều nói ngay mùa đông thành phố A mà nguyện ý theo ai đó ra ngoài thì tuyệt đối là chân ái, thịnh ngật cảm thấy chính mình cùng hạ noãn đây không là chân ái thì còn là gì. Hứa tĩnh không muốn quấy dày con trai cùng con dâu bồi dưỡng cảm tình, mỗi lần ra ngoài nếu hạ noãn kêu bà cùng đi bà đều cự tuyệt lần này cũng không ngoại lệ gì không đi trời lạnh cóng như vậy tay chân già cả yếu đuối của gì cử động còn không nổi mà đi đâu. Đúng rồi, trong nhà còn thiếu một ít sữa tắm với bàn chải đánh răng dùng một lần đó, hai đứa đi mua một chút đi. Tay nhỏ của hạ noãn bị thịnh ngật gắt gao nắm, cô có chút không rõ thịnh ngật giờ đã hồi phục tốt lắm rồi, không cần cô truyền linh lực cho, sao cứ muốn nắm tay cô hoài. Nghe hứa tĩnh dặn dò xong, hạ noãn nhanh chóng gật gật đầu, hàm hồ đồng ý. Trên thực tế thì trong tay cũng không nghe rõ bao nhiêu chủ yếu là người đang cầm tay cô cứ lấy ngón út của hắn thỉnh thoảng cọ sát vào lòng bàn tay cô, lâu lâu lại cong lên một chút tay ngứa, không hiểu sao đầu quả tim đều ngứa, muốn cào một cào cố tình lại cách bộ ngực căn bản cào không đến Cô muốn tránh ra nhưng trên gương mặt hứa tĩnh tràn đầy vui mừng ý cười làm hạ noãn cũng không mặt mũi nào dẫy dụa khi dễ con trai bà chỉ có thể chịu đựng con người ngập nước bực xấu hổ chừng mắt liếc hắn một cái. Thịnh ngật chớp mắt trên mặt một mảnh vô tội làm sao vậy. Ngón tay hạ noãn ngón tay sau đó liếc hắn đôi mắt như là có thể nói chuyện không cần hé răng cũng có thể làm người nhìn nhận thấy được cô có ý gì. Nhưng mà thịnh ngật lại làm như không nhận thấy được hắn cong môi cười nhạt bàn tay to đem tay nhỏ của cô bao lại ngón út lại méo một cái, phẳng phất như tinh nghịch đáp lại cô. Hạ noãn tức quá hoa cười cô mới không phải ở cùng hắn chơi mấy trò trẻ con. Nhưng hứa tĩnh còn đang nhìn, hạ noãn cắn cắn môi trực tiếp kéo thịnh ngật ra cửa. Thịnh ngật đang lọt lại phía sau, khóe miệng đắc ý cười cười. Chỉ là mới đi đến cửa ra vào, hạ noãn bị giữ chặt lại chờ một chút em còn chưa lấy áo khoác và khăn quàng cổ. Tịnh ngật nói xong, lập tức đi sofa lấy quần áo đang đặt trên đó, lấy áo lông vũ trùm hạ ngoãn lại, lại tự mình quấn khăn choàng cổ cho cô, nhìn nhìn xác nhận đã bao lại kín mít, nhìn cô gái nhỏ đáng yêu trước mắt chỉ lộ ra một cặp mắt to ngập nước mới thỏa mãn cười, đi mở cửa. Không cần kín mít vậy đâu tôi không lạnh. Hạ noãn lẩm bầm một câu, toàn bộ quá trình bị hắn quần lên quần xuống khoác áo trùm khăn, trong lòng cô đã nguôi giận không ít mấy thứ giữ lạnh này đối với cô không có tác dụng gì, nhưng được chăm sóc như vậy cô vẫn cảm giác thực thoải mái. Thịnh ngật vỗ vỗ đầu cô thấp giọng nói tôi lại cảm thấy em lạnh. Thành phố A mùa đông thực lạnh lẽo, đặc biệt là trước và sau Tết hầu hết thời gian đều âm mười mấy độ, ở bên ngoài ăn tô mì gói có thể nhanh chóng bị đông lại. nếu không bắt hạ noãn mặc nhiều một chút hắn không yên tâm. Hai người một trước một sau ra cửa, hứa tĩnh ôm chén trà, nhìn bóng dáng hai người bọn họ cười đến đôi mắt đều thành đường kẻ. Hai cái đứa này ăn mặc làm sao mà giống như hắc bạch song sát làm bà có cảm giác là thằng con bà cố ý làm như vậy cho giống đồ tình nhân thì phải. Đương nhiên, hứa tĩnh cũng không nhắc nhở kệ tụi nó xem sao. Vừa ra khỏi cửa, một trận gió thốc lạnh xương thổi lại, hạ noãn theo bản năng tỏa ra linh lực phòng ngự vẫn chưa có gì, đưa mắt nhìn người bên cạnh đôi lông mi thật dài của thịnh ngật nháy mắt treo lên băng xương, đôi mắt cũng không dám mở cô đang muốn cười trộm hắn, lại thấy thịnh ngật nhanh chân đi đến bên cạnh cô, dùng thân mình chắn gió cho cô thân ảnh cao lớn đem bóng dáng nhỏ xinh của cô che phía sau, một đường đem cô hộ tống đến trên xe, hạ noãn cười không nổi, mặt có chút hơi hơi cứng đờ, rung động quen thuộc lại nổi lên, làm cô có chút nôn nóng, mấy giây này có vẻ dài hơn bình thường. Thịnh ngật không nghĩ nhiều như vậy, khi thích một người, sẽ theo bản năng chú ý đến các mặt của người đó. Vừa nhìn thấy hạ noãn, liền sợ cô lạnh nóng khát hiện giờ thịnh ngật chính là trong trạng thái này. Hắn chỉ là theo bản năng quan tâm người mình thích trạng thái sinh hoạt của một nam nhân cao lãnh trước mặt hạ noãn, đều ra đi không trở về. Ai có thể nghĩ đến trước khi xảy ra tai nạn xe cộ một nam nhân chỉ hận không thể lớn lên ở đoàn phim, sẽ có một ngày giải nghệ từ bỏ hết thải vinh quang, dành tâm huyết đi chiều chuộng người mình thích. Ai biết được có một ngày như thế này, ngay cả bản thân hắn cũng chưa phát hiện ra, hắn đối với tình huống như thế này đã vô cùng quen thuộc. Để hạ noãn ngồi trên ghế phụ thịnh ngật mới đến bên kia leo lên xe, trong xe không có máy sưởi cũng ấm hơn so với bên ngoài khá nhiều, hắn ngầm ra một mụn khí, cởi bao tay, mở máy sưởi đưa tay qua đi sờ tay cô thử xem độ ấm như thế này, lần này hắn thật sự thuần khiết đưa đây tôi xem. Không, hạ noãn nhỏ giọng hừ một chút giật tay lại, để qua bên hông, nhìn ra cửa sổ đã mù sương sườn mặt trắng nõn nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng thần sắc hương mặt thật khỏe mạnh không bị lạnh cái miệng nhỏ ơi chu chu ra nhìn phấn nộn nộn thịnh ngật nhìn sừng sốt tiếp theo buồn cười một tiếng cũng không cưỡng cầu lái xe đi đây không phải lần đầu tiên hai người bọn họ ra cửa lúc trước đi mua đồ chuẩn bị tết đều là hai người cùng nhau đi làm tài xế thịnh ngật thuần thục lái xe đưa cả hai người đến khu mua sắm. Vì đã là ngày giáp Tết rồi, độ ấm rất thấp, hai ngày trước còn mới rơi một trận tuyết lớn, ở khu mua sắm không quá đông người. Bước vào, hơi nóng thì máy sưởi lập tức phả vào mặt, Hạ Noãn nhanh chóng thích nghi, nhưng thịnh Ngật thì không được vậy, hắn lay lay khẩu trang một chút, thấp giọng nói trước đi mua áo cho tôi, sau đó đi mua chút quần áo cho em, cuối cùng lại đi siêu thị được không? Ừ, Hạ Noãn ngoan ngoãn gật đầu. Thịnh Ngật xem bộ dáng này của cô, lại nhịn không được rũi tay sờ sờ đầu cô, đem đầu tóc gọn gàng làm cho có chút loạn mới buông tay. Lúc sau hai người liền bắt đầu đi dạo phố, ai biết được, Hạ noãn chí nhớ qua tốt cái khu mua sắm 6 tầng lớn như vậy, đi qua đi lại một chút đều có thể lạc đường như chơi, quần áo thì tầng nào cũng có bán, chưa kể còn các loại cửa hàng lộn xộn khác, vậy mà cô trực tiếp mang theo Thịnh Ngật đi băng băng tới chính xác cửa hàng bán quần áo mà hắn bảo hắn muốn mua. Bước chân vô cùng kiên quấn, lên thang máy, dùng khoảng cách ngắn nhất chỉ tốn tầm 5 phút là đến nơi. Cái này, tính tiền. Hạ Noãn cầm một cái áo khoác mà Thịnh Ngật trông có vẻ hơi quen mắt nói với nhân viên hướng dẫn mua sắm. Thịnh Ngật mờ mịt kéo kéo cô còn chưa mặc thử mà. Hạ Noãn cái hôm trước anh nói chính là cái này đó, tôi nhớ rất rõ ràng, mã số cũng đúng nè. Hắn có chút ngơ ngác hỏi em nhớ rõ ràng vậy luôn hả? Ừ, trí nhớ của tôi khá tốt nha. Hạ noãn nói cầm hàng rồi đi đến quầy trả tiền. Thịnh Ngật còn đây ngây người, liền thấy nhân viên hướng dẫn mua sắm nói với hắn bạn gái của ngài đối với ngài thật tốt. Đây là cửa hàng toàn đồ xa xỉ, quần áo thông thường cũng mấy vạn một cái, nhân viên hướng dẫn mua sắm nhìn Thịnh Ngật hâm mộ không thôi. Bạn gái thật tốt, khó chịu trong lòng Thịnh Ngật nghe hai chữ này tiêu hết phân nửa, ho nhẹ một tiếng, nói không phải bạn gái. Nhân viên hướng dẫn mua sắm kinh ngạc không phải hà tôi xin lỗi. Thịnh Ngật thấy cô nhân viên hướng dẫn mua sắm như vậy, có chút không cao hứng. Hai người bọn họ hôm nay cố ý mặc quần áo tình nhân như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao Thịnh Ngật đành phải bước lên một bước dơ dơ lên cầm, rụt rè chung mang theo chút kiêu ngạo nói là vị hôn thê. Nhân viên hướng dẫn mua sắm, khi nhân viên hướng dẫn mua sắm còn nói không nên lời, hạ noãn cười tùm tìm bước lại, nói đi thôi. Thịnh Ngật mới phản ứng lại, nhanh như vậy đã mua xong hết rồi hắn yếu ớt nói thật ra là tôi cũng muốn đi xem một ít quần áo khác nữa. Còn muốn mua quần áo gì một đường lại đây tôi có nhìn qua quần áo rồi, vẫn chưa có hàng mới về y chang lần trước mình qua đây. Mà lần trước anh bảo anh không thích còn gì, hạ noãn nghi hoặc ngừa đầu hỏi hắn. Đối mặt với con người đầy chân thành, Thịnh Ngật yên lặng rũi tay che đôi mắt đôi lại cảm nhận được lông mi cong vút đang đảo qua lòng bàn tay của mình. Thịnh Ngật mặt cam chịu, nói ừ, không có. Nhưng mà nội tâm hắn lại đang kêu gào kế hoạch của hắn không phải như thế. Hắn rõ ràng là tính toán rồi, mượn cớ tìm quần áo từ một đống quần áo nhờ hạ noãn xem dùng cố ý khoe dáng người tiêu chuẩn móc áo của mình với cô. Vậy mà bây giờ quần áo nhanh như vậy mua xong hết rồi. Thịnh ngật cúi đầu nhìn đôi chân dài của mình, nhìn bộ ngực cơ bắp có vẻ no đủ không khoa trương mà chính mình hao hết tâm tư luyện ra trầm mặc. Đừng làm vậy tôi không thấy gì hết nè. Đôi mắt bị bàn tay thịnh ngật che lại, hạ noãn sau khi sừng sốt một chút trái tim trong lòng nhảy ra tốc vội vàng buông túi trong tay ra, hai tay lần xuống kéo cánh tay hắn, một bước đi ra ngoài. Thịnh ngật đang còn ở phía sau có chút hoảng hốt, đau lòng chính mình, đều do cái người phụ nữ không hiểu phong tình này. Hắn có chút bực mình nghĩ, nhưng chân vẫn thành thật đi đến bên người hạ noãn, cùng cô sóng vai có chút không cao hứng mím môi, lại luyến tiếc không dám nói cô một câu. Hạ noãn không nhận thấy được khó chịu cùng mất mát của hắn, vỗ vỗ cánh tay hắn, hỏi chúng ta giờ trực tiếp đi siêu thị nhỉ? Tịnh ngật cúi đầu nhìn cô quyết đoán lắc đầu không, còn chưa mua quần áo mới cho em. Chính mình không thể thay quần áo cho cô ấy xem, vậy để hạ hạ thay cho mình xem vậy. Không thể nào để nhanh như vậy đã trở về hạ noãn nhíu mày, cô nghĩ thầm muốn cự tuyệt nhưng thấy thịnh ngật cố chấp mím chặt cánh môi cùng với đôi mắt đen kia đang chăm chăm nhìn chính mình lộ ra mấy phần chờ mong, trên mặt không khỏi nhoèn miệng cười, lại lần nữa thỏa hiệp được vậy đi thêm nửa tiếng vậy. Trong nháy mắt thịnh ngật liền mở miệng cười con người xinh đẹp đều biến thành hình trăng non. Bên cạnh có một người qua đường tiểu cô nương bụng mặt thấp giọng thét chói tai chạy đi a đẹp trai quá. Hạ Noãn hơi giật mình, nhìn hắn tim lại lần nữa đập nhanh hơn, trên mặt cô hình như có ấm hơn một chút, đầu quả tim lại không biết vì sao, thình lình nhảy ra một cơn chua sót. chương 48, cuối cùng hai người vẫn mua một đống đồ lớn, nhưng lần này đều là của Hạ Noãn. Ở trong mắt thịnh ngật mấy chuyện này làm hắn có vẻ hữu dụng với Hạ Noãn. Ví dụ như bình giữ ấm cho cô dùng khi có bà gì đến thăm mỗi tháng. Ví dụ như áo ngủ nên đổi cái mới. Ví dụ như... Hạ Noãn kỳ thật rất muốn cự tuyệt nhưng mỗi lần vừa muốn mở miệng liền thấy Thịnh Ngật vệ oải nhìn mình, mắt phượng một mảnh ủy khuất trong miệng nói tôi chỉ cảm thấy cái này thích hợp với em không được sao. Sau đó Hạ Noãn liền cạn lời. Thịnh Ngật tìm được bí quyết uy hiếp cô mà nàng cũng thật sự khó có thể cự tuyệt không chỉ là bởi vì luyến tiếp cự tuyệt người khác đối xử tốt với mình còn có luyến tiếp cự tuyệt cặp con người đen nhánh lộ ra mất mát của Thịnh Ngật. Đồ nên mua đều mua xong rồi hai người đem chứa đầy cốc xe mới cả người buông lòng trở về. nhưng mà khi về đến thịnh gia còn chưa vào cửa liền cảm giác không đúng. thịnh gia ít người chỉ có hai người thịnh ngật cùng hứa tĩnh. mười mấy năm trước hứa tĩnh bởi vì chồng ngoại tình nên đã ly hôn. người nhà hai bên đều khuyên răn bà không cần làm lớn chuyện nhưng tính bà vốn bướng bỉnh trong mắt không chấp nhận được hạt cát ai khuyên cũng không nghe bởi vậy liền đắc tội với hết mọi người bên hứa gia. Ở trong mắt bọn họ, người phụ nữ đã ly hôn như hứa tĩnh thật là mất mặt theo tư tưởng bảo thù cũ xưa, không ai muốn giao lưu qua lại với hại mẹ con họ cho nên thịnh ngật khi còn bé mới có thể sống ngày tháng gian nan đến như thế. Người bên hứa ra đã lên tiếng trước ly li hôn liền đoạn tuyệt quan hệ cho nên quan hệ này thật sự đã bị đoạn tuyệt. Chờ sau đó thịnh ngật kiếm được tiền, hứa tĩnh mỗi năm gửi qua 5 vạn cho cha mẹ mình dưỡng lão, 4 năm trước cha mẹ bà đều đã qua đời, bà cũng không lấy tiền lại. Người bên kia hứa ra sau đó cũng hối hận, không phải bởi vì bọn họ yêu thích gì hứa tĩnh, mà là không nghĩ tới thịnh ngật phát đạt còn cố ý đi tìm tới, chỉ là hành tung của thịnh ngật bọn họ sờ không tới. Cũng cố ý muốn tạo chút dư luận, nhưng còn chưa bắt đầu, đã bị thịnh ngật đem ấn đi xuống, náo loạn một trận suýt chút nữa náo loạn cho xảy ra chuyện, nên không dám tìm đến đây nữa. Bên phía thịnh gia cũng là không khác gì, cha thịnh phụ năm đó ngoại tình, phản bội hôn nhân, tiểu tam cũng mang thai đối với con trai lớn của mình cũng không có bao nhiêu tình cảm nên mới dễ dàng để hứa tĩnh mang theo con trai rời đi. Sau này lại thấy con trai phát đạt muốn đánh gió thu thịnh ngật trực tiếp đưa ra điều khoản pháp luật, làm cho ông ta thành thật một chút bằng không trực tiếp lưỡng bại câu thương, dù sao ông ta cũng đã vớt được đủ tiền rồi. Bởi vậy nhiều năm qua, từ giao thừa cho đến mùng một Tết chính là thời điểm an tĩnh nhất của thịnh gia. Nhưng mà lần này, mới dừng xe xong, hai người một trước một sau đem theo đồ vật vào tới cửa khi chuẩn bị mở cửa liền nghe thấy bên trong truyền đến từng trận cười vui vẻ. Hai người kỳ quái liếc nhau, thịnh ngật mở cửa để hạ noãn đi vào trước. Vừa mới đi vào, liền nghe thấy một loạt thanh âm sắc nhọn khoa trương ai nha, hai vợ chồng son đã trở lại nhưng để chúng ta chờ lâu quá. Nhìn này trai tài gái sắc noãn noãn nhà tôi ở chỗ này quá tốt rồi, bị bà thông ra dưỡng đến trắng trẻo nõn nà. Noãn noãn, mau tới đây A Ngật ở phía sau à nhanh lên vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Lúc trước xem tin tức liền thấy nói chân thịnh ngật tốt rồi, tôi còn nghĩ ông trời làm sao có thể nhẫn tâm là một nhân tài ưu tú như vậy bị tật chân chứ, nhưng xác thật nhà chúng tôi cũng lo lắng hết một thời gian rất lâu, nếu không phải noãn noãn nhà tôi không cho chúng tôi lại đây, sợ quấy rầy mọi người, chúng tôi đã sớm qua thăm rồi. Hiện tại có thể đi ra ngoài được rồi, hết thảy đều tốt quá, vậy chân khẳng định cũng tốt nhiều lắm rồi nhỉ. Sau đại nạn tất có hậu phúc người chị em à, nhà các người có phúc khí tới rồi. Ba bốn người phụ nữ thay phiên nhau nói chuyện, ời nói thực nhiệt tình, tiếng cũng rất lớn, thanh âm vô cùng náo nhiệt tràn ngập toàn bộ phòng khách. Lúc nãy cửa nhà đóng hiệu quả cách âm tốt nên bọn họ không nghe ra tới, hiện tại tiến vào oanh tạc thang cấp, não hạ noãn liền thỉnh thịch đau vài cách theo bản năng lui về phía sau. Liền đụng phải ngực thịnh ngật đang đi vào phía sau. Thịnh Ngật theo bản năng đem bao lớn bao nhỏ trong tay vứt bỏ đỡ cô không có việc gì chứ. Hạ Noãn cứng đờ lắc đầu, nhìn mắt một đám ba cô sáu bà đang hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bọn họ cùng với cha mẹ Hạ ra, đám người Hạ Tuấn, một trận bi thương cùng bất đắc dĩ từ đáy lòng dâng lên cô thấp giọng nói không có việc gì. Thịnh Ngật gật gật đầu, mẹ hắn cùng hắn có nói qua quan hệ của Hạ Noãn cùng Hạ ra bên kia bởi vì hắn nên náo loạn đến có chút không tốt lắm. Hắn tuy rằng cũng không thích người hạ ra bên kia, nhưng nề mặt hạ noãn, hắn vẫn không làm mặt lạnh lễ phép gật đầu chào chú, dì cô. Sau một hồi thưa thốt chào hỏi, hạ noãn mới phát hiện thì ra hạ ra nhiều người như vậy, hạ ra có 3 người, nhà cô của hạ noãn có 3 người, ông bà hai người, còn có nhà bác 4 người, còn có bạn gái hạ tuấn, tổng cộng 13 người. Hứa tĩnh trên mặt vẫn cười, thoạt nhìn chưa thấy có gì phản cảm, hạ noãn liếc liếc mắt một cái liền an tâm. Không có đi xem những người khác của hạ ra, không nói tiếng nào đứng ở nơi đó, giống như đứa nhỏ bướng bỉnh không hiểu chuyện. Đời trước người chân chính chọc hứa tĩnh tức chết là hạ mẫu, hứa tĩnh kỳ thật ngay từ đầu cũng không muốn cho bọn họ hủy hôn, thậm chí trách cứ hạ ra vong ân phụ nghĩa. Vì con gái có thể thoát thân tốt đẹp đi tìm người đàn ông khác tốt hơn, Trương Vân Phương trực tiếp chửi ầm lên, náo loạn đến thật sự khó coi, lúc này mới làm cho hứa tĩnh uất ức tức giận chịu không nổi mà ngã xuống tịnh ngật đối với mấy chuyện đó hoàn toàn không biết, sau khi nào cửa, để hạ noãn tiến vào xong, liền đem đồ vật mua được mang hết vào, muốn đi sửa sang lại một chút nên đi một bước, lại quay đầu lại nói với hạ noãn em cứ ngồi nói chuyện với mọi người trước đi, để tôi cắt đồ sửa sang lại một chút là xong. Nhóm người này thấy vậy, lập tức nói sao có thể, để hạ noãn làm con gái con đứa sao có thể không làm việc nhà được, a ngật con ngồi xuống đây nói chuyện với chúng ta là được rồi. Hạ noãn kéo kéo khóe miệng nuốt xuống châm chọc trong miệng thấp giọng nói để tôi làm cho. Thịnh ngật mày nhíu lại có chút không cao hứng, nhưng thế này nhóm người này tùy ý nói xong lại lập tức xoay người tiếp tục cắn hạt dưa, nói chuyện phiếm, chỉ có thể đau lòng đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh xong cố chấp cùng cô đi sửa soạn đồ đặc lại với cô. Nguyên liệu nấu ăn, quần áo, vật dụng hàng ngày tất cả đều có. Thịnh ngật đem nguyên liệu nấu ăn phân loại ra, đem đi bỏ tủ lạnh, hạ noãn liền cầm quần áo soạn ra, cơ bản đều là của cô nên đặt ở một bên, chuẩn bị chờ lát nữa mang lên lầu. Hai người động tác lưu loát, nhìn thập phần ăn ý. Hạ noãn tâm tình cũng tốt lên một ít, bỗng nhiên một bàn tay đưa lại, cầm lấy một cái túi quần áo nhìn nhìn, ngay sau đó vẻ mặt hâm mộ nói tỷ phu đối với chị thật tốt, quần áo này thật xinh đẹp nha. Tết nhất Hạ Noãn vẫn là một cổ nhân cũng không muốn ở thời điểm này lại có chuyện hiểm khích to tiếng, đuổi người Hạ ra đi, đem hết thầy đều náo loạn một trận cho nhãn mặt nhau, chỉ là gặp phải cái cô em nào, Hạ Noãn thật sự trong lòng dâng lên một cảm xúc vô cùng chán ghét. Khi cô ra khỏi nhà quần áo Hạ Noãn mang theo cũng toàn mấy món tầm mấy chục đồng một cái, không phải không có đồ tốt chỉ là khi hứa tĩnh cho nguyên chủ, nguyên chủ không giữ được. Đang làm trò trước mặt cô là Hạ Mộng em họ cô, tất cả quần áo tốt của cô là do ả lấy mặc trang sức linh tinh thì lại là bị Trương Vân Phương đem đi hết, bà muốn tích góp tất cả đến lúc đó cho con trai mình lấy vợ. Cho nên bản thân nguyện thân cũng chẳng có cái gì tốt cho chính mình cả. Hạ Mộng năm nay 18 tuổi từ 17 tuổi trở về trước đều đối với người chị họ Hạ Noãn rất khinh thường, bởi vì hai người ở nhà được đối xử hoàn toàn bất đồng. Mãi đến khi Nguyên Chùa cùng Thịnh Ngật ở bên nhau, cô ta bỗng nhiên liền trở nên thân thiết. Hạ Noãn mặc kệ, không lên tiếng liếc cô ta một cái, thấy trên mặt cô ta đầy mặt cực kỳ hâm mộ tay đã nhanh như gió lôi quần áo ra, run lên, mở ra xem, trong mắt ngập tràn khát khao. Hạ Noãn có chút buồn cười, đây là thân nhân mà nguyên chủ nén giận hơn 20 năm chịu đựng. Đó là một cái áo khoác màu đỏ thịnh ngật mua cô, nói làn da cô tốt mà cái này sẽ rất đẹp hơn nữa, an Tết nên phải rực rỡ vui mừng một chút. Chất lượng quần áo nhìn qua cũng thấy là đồ tốt, thiết kế cũng đẹp, hạ mộng hai mắt nhìn muốn lọt ra ngoài, liền e thẹn nói chị em thử chút nha. Nói xong, không chờ hạ noãn lên tiếng, cô ta cũng đã bắt đầu ướm lên người. Hạ noãn đè lại quần áo, trên tay dùng sức cầm quần áo lấy về, nhẹ nhàng để vào trong túi, nhàn nhạt nói đây là của tôi. Hạ mộng buồn bực chu chua miệng, trên tay muốn đi lấy lại, trong miệng nói nhỏ mọn như vậy làm cái gì em muốn thử một chút. Nói xong vừa vặn thấy thịnh ngật trở về, vội rậm chân một cái, làm nũng nói tỷ phụ em muốn thử quần áo của chị hạ noãn, được không? Thịnh ngật thình lình bị làm nũng, còn sững sốt một chút, vừa nhấc đầu liền thấy cái cô em họ này, rõ ràng 18-9 tuổi trang điểm còn thành thục hơn so với hạ noãn vài lần, đang dương đôi mắt chờ mong nhìn mình, gương mặt ôn nhu đối với hạ noãn chợt lãnh đạm rất nhiều, nói đây là hạ hạ mua tôi không có tư cách quyết định. Hạ noãn cong cong môi. Hạ mộng thức nghẹn lại đi nhìn hạ nhoãn, chỉ là lúc này hạ nhoãn đã đem đồ vật đều để ở bên kia đi soạn vật dụng hàng ngày, khi giơ tay nhấc chân cũng thật sự bất đồng cùng dĩ vãng hơn nữa hạ nhoãn trực tiếp xem nhẹ cô ta. Không biết làm sao nhưng hạ mộng đối với cô chị họ hạ nhoãn này lại không thể nói ra mấy câu lúc trước cô vô cùng thuận miệng nói ra. Cô ta hơi há mồm, còn đang do dự, liền thấy hạ nhoãn đã bưng một đống đồ vật lên, nhìn thịnh ngật nói tôi đem mấy cái này lên lầu. Thịnh ngật vội đưa tay tiếp nhận để tôi, ừ, hạ noãn cảm thấy hắn cũng không muốn ở dưới lầu đợi, hai người cùng nhau cầm theo đồ đạc lên lầu. Hoàn toàn bị làm lơ, hạ mộng có chút giật mình, lăng nhìn bóng dáng hai người đi lên lầu, lại nhìn trên bàn đã trống không, không còn một vật bên kia còn đang nói cười, cô ta vừa quay đầu lại mọi người đều nhìn cô ta, trên mặt còn có kinh ngạc tức khắc xấu hổ và giận dữ không thôi, che miệng, khóc lóc chạy tới hu hu hu, mẹ chị ấy khi dễ con. Quả thực quá mức cái con Hạ Noãn này là hoàn toàn không thèm đem cô để vào mắt tranh lệch thật lớn với lúc trước cô có chút chịu không nổi. Hạ Mộng là con gái của nhà bác Hạ Noãn, từ nhỏ đến lớn tuy rằng giống hệt như Hạ Noãn, chỉ là con thứ, phía trên cũng có anh trai, nhưng cuộc sống lại hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn là được chiều hư mà lớn lên, trong nhà ai cũng phải nhường cô ta, cho dù là ông bà trong nhà vốn trọng nam khinh nữ cũng sẽ không nói cô ta một lời nói nặng, cũng sẽ không để cô ta làm gì động móng tay, cả gia đình ở bên nhau, bưng trà rót nước nấu cơm, lau nhà chỉ có hạ noãn. Lúc này hạ mộng thức lắm rồi, tất nhiên trước tiên tìm mẹ cô ta muốn được an ủi. Bác dâu của Hạ Noãn liền thu lại nụ cười trên mặt cũng không nhìn hứa tĩnh, chỉ là cùng Trương Vân Phương nói Vân Phương, cô đi lên nói chuyện với Noãn Noãn một chút mộng mộng còn nhỏ, có cái gì không phải cũng đừng tính toán với nó. Trương Vân Phương cũng có chút xấu hổ, nói như vậy giống như đang trách con mình, nhưng ai không biết là kêu bà lên dạy con bà. Nhớ tới cuộc điện thoại lần trước trong lòng Trương Vân Phương còn có chút e ngại, chân cũng không nhúc nhích, khô cần nói con gái đều phải gà ra ngoài, tôi cũng không dám nói gì thôi để bà thông ra nói vậy. Hứa tĩnh đã sớm ngay lúc hạ mộng cáo trạng cũng không cao hứng, bà bênh vực người mình, lúc trước nhà mẹ đẻ hay nhà chồng người muốn lại đây lợi dụng con trai bà, Mẹ bà bà cũng không mở miệng huống chi hiện tại bà đau hạ noãn cực kỳ, bởi vậy liền trực tiếp theo lời bác dâu hạ noãn nói, nói không có việc gì, noãn noãn là đứa bé ngoan, sẽ không để ý đâu. Bác dâu sắc mặt hơi cưng, có chút khó coi, nhưng lại cố kỵ hứa tĩnh, khó mà nói cái gì. Hạ mộng nghe nói, cất tiếng khóc hòa lên, há miệng gào to. Ý tứ của lời này là nói cô ta không ngoan, nói cô ta thật sự sai rồi. Hạ mộng vạn vẹo thân mình, không cam lòng nói thật sự không phải con là chị họ quá keo kiệt con chỉ muốn thử đống quần áo kia một chút mà cũng không cho. Mộng mộng bác sâu khẽ quát một tiếng, ngắt ngang lời cô ta nói. Vốn dĩ bà ta còn có chút không rõ ràng lắm tình huống cụ thể cho rằng thịnh ngật và hạ noãn cố ý vắng vẻ con gái mình, nhưng hiện tại mới hai câu nói bà liền đã hiểu con gái bà theo thói quen muốn lấy đồ của hạ noãn, chỉ là nơi này không phải hạ ra, là thịnh ra. Đối lý chính là phía mình, bác dâu có chút xấu hổ thu lại. Hứa tĩnh tự nhiên cũng nghe ra, nghiêm túc nhìn hạ mộng còn đang giận dỗi. Từng câu từng chữ chậm rãi nói chị họ con không kêu kiệt đây là đồ vật của nó, nó đồng ý là tình cảm, không đồng ý là bổn phận, người khác không có tư cách yêu cầu. Nếu con muốn quần áo gì, kêu chồng tương lai của con mua cho con, kêu cha mẹ con mua cho con, đều có thể, hạ noãn chỉ là chị họ con thôi. Hạ mộng đã hiểu, hạ noãn là không hướng về mình mà thôi, lập tức hầm hừ quay mặt đi, nhỏ giọng nói trước kia đồ của nó con muốn thì cứ lấy thôi mà thế nào hiện tại liền không được. Hứa tĩnh sắc mặt lạnh băng, cô cũng biết nhà con dâu mình trước kia là bộ dáng gì, chỉ là hiện tại, đây là nhà bọn họ, không phải ai muốn khi dễ cũng được dù có là nhà người nhà hạ ra đi nữa. Ngại quá con nít còn nhỏ, không hiểu chuyện, bác dâu hạ ngoãn sờ sờ đầu con gái mình cầm trái cây trên bàn trà đưa cho nó ăn quả táo đi. trương Vân Phương nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lấp lánh, nghĩ đến thịnh ra bởi vì chuyện này, đối con gái nhà mình càng thêm coi trọng, đây là chuyện tốt. Lúc trước là do bà ánh mắt thiền cận không nghĩ tới thịnh ngật có thể tỉnh lại còn có thể một lần nữa đứng lên chiến một trận xoay người thật xinh đẹp. Hiện tại phải nhanh nhanh làm tốt quan hệ mới đúng. Ai, hai người này như thế nào đi lên lâu như vậy cũng chưa xuống nha. Hạ chân cười hì hì nói hai vợ chồng son, đương nhiên muốn nói chút chuyện riêng tư ấy mà. khụ khụ lộn xộn xong, sắc mặt hứa tĩnh khá hơn nhiều thần sắc nhu hòa, nói chắc là mệt mỏi thôi, để tụi nó nghỉ ngơi chút đi. Trước khi hai người trở về đã ở bên ngoài ăn cơm trưa rồi, hiện tại buổi chiều cũng không có việc gì tất nhiên muốn cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều. Bác dâu hạ noãn hâm mộ nói noãn noãn có mẹ chồng như quả thật quá may mắn, đối xử nó không kém gì mẹ ruột. Hứa tĩnh khiêm tốn cười cười đâu có, đâu có, mà hai người ở trên lầu tất nhiên là ai về phòng nấy rồi. Thịnh ngật thật ra muốn đi theo hạ noãn vào phòng cô trò chuyện một chút. Nhưng mà ra mặt hắn còn chưa đủ dày, chân dừng một chút nhưng thật không thể đi tiếp bước nữa, đành phải thành thành thật thật trở lại phòng mình. Còn hạ noãn mới vừa tiến phòng, liền buông hết thảy, thở vào một hơi, khoanh chân ngồi bắt đầu tu luyện bình tâm tĩnh khí. Nhìn thấy người hạ ra nhiệt tình như vậy, hạ noãn không biết là do thân thể này đang tủi thân cho bản thân hay làm sao mà tự nhiên một cơn hờn rỗi từ trong lòng truyền đến cảm giác có chút bi ai. Nhóm người này nhìn thấy hạ noãn chuyện thứ nhất không phải dò hỏi xem cô trong khoảng thời gian này sống như thế nào, mà là khoa trương hàn huyên, lo lấy lòng hứa tĩnh, chỉ ngắn ngùn vài phút cảm tình thâm sâu đến đâu cũng hiểu rồi. Vì ích lợi nên bọn họ làm những việc này mà thôi. Cho nên trở lại phòng, hạ noãn trước tiên bình tâm tĩnh khí, đem trong khó chịu trong lòng cùng bực bội vứt bỏ. Không cần thiết vì dưới tình huống đã nhờ thiên đạo thừa nhận đoạn tuyệt quan hệ rồi còn vì bọn họ khó chịu. Chỉ là... Hạ noãn sờ sờ ngực cô lần này phản ứng có hơi lớn. Đi vào thế giới này lâu như vậy, cũng chỉ có mỗi thịnh ngật có thể làm cô phản ứng như vậy. Nhưng nhìn nhóm người này, cô dĩ nhiên sẽ khó chịu. Cô bỗng nhiên cảnh giác lúc trước vừa tới thân thể này, cô đã tỉ mỉ cha xét qua, cũng có ý đồ tìm cách quay trở về, nhưng không tìm được linh hồn của nguyên chủ, cũng không biết vì sao cô lại ở chỗ này, thậm chí thần hồn cũng bởi vì sử dụng quá nhiều, hơi nhược một thời gian dài. Hiện tại đã qua hơn nửa năm cô đối với thế giới này càng ngày càng thích ứng, bỗng nhiên trong lòng bắt đầu kinh sợ có thể linh hồn nguyên chủ vẫn luôn tồn tại. Ổm ý nghĩ như vậy, hạ noãn lại lần nữa xem xét trong ngoài cơ thể. Nhưng mà vẫn thất bại, cô không tìm được dấu vết tồn tại của nguyên chủ. Hạ noãn trong lòng vẫn cảm thấy quái dị, nhưng lại nói không nên lời. Tĩnh tỏa lúc này khẳng định là không hiệu quả, nghĩ đến đây cô liền rũi rũi người, nhìn thời gian quyết định ngủ chưa một cái. Chỉ là vừa ngủ, liền mơ thấy. chương 49, trong mộng cô đi vào trong mảnh sương mù trắng xóa. Không biết sắp xảy ra cái gì, nhưng hạ noãn vẫn thực bình tĩnh. Cô đứng trong phiến sương mù, lặng lặng chờ. Không biết chờ qua bao lâu, sương mù chung quanh chậm rãi ngưng tụ thành một hình người. Nhìn diện mạo của thân hình trong suốt có thể nhìn thấu, hạ noãn ẩn ẩn nhận thấy đối phương hình như cũng mang diện mạo giống như mình, vóc người, ngũ quan, đều có một loại cảm giác quen thuộc. Lúc này, sương mù kia cũng mở miệng chào cô tôi là hạ noãn. Trong lòng hạ noãn hiểu ra, có một loại cảm giác quả nhiên như thế, khóe môi dơ lên một nụ cười nhạt chào cô. Sương mù nhìn có chút khẩn trương, hai tay để trước bụng xoay xoay rối rắm trên mặt như muốn cười, nhưng lại không dám, khẽ động khóe miệng lại không thành công, nhỏ giọng nói cảm ơn cô. Cô không trách tôi hạ noãn tò mò hỏi. Cô vừa mới đặt chân đến nơi đây, sau một chốc ngắn ngủi ở chung, liền quyết định từ bỏ người nhà ở nơi này, từ đây đối với bọn họ không chút nào quan tâm, không chút nào hỏi han, sau khi truyền trả tiền dưỡng dục như đã nói, liền dưới sự chứng kiến của thiên đạo, đoạn tuyệt quan hệ cuối cùng. Sương mù lắc đầu không trách cô, cô cũng là vì tốt cho bọn họ. Cha mẹ của mình chính mình biết, đặc biệt là sau khi biết sự tình kế tiếp, nếu cái cô tiên tử này không mạnh mẽ một chút, bọn họ vẫn sẽ cùng thịnh ra kết thù, mà hiện tại cái quan hệ này, hạ ra trước tiên hết cũng là muốn mình vứt được chỗ chỗ tốt. Hạ noãn tươi cười rộng hơn, nhẹ giọng nói có biện pháp gì để cô trở lại thân thể này không tôi đã thích góp được đủ tiền rồi, chỉ cần sau này cô kiên cường một chút không ai sẽ làm khó được cô. Sương mù sừng sốt theo bản năng lui về phía sau, hai tay cánh tay dùng sức lắc không, không cần. Sương mù thật kích động mà lắc làm sương mù trên cánh tay đều tiêu tán rất nhiều thân mình càng thêm không đủ ngưng lại. Hạ noãn bội nói bình tĩnh một chút có cái gì từ từ nói, không cần sợ hãi. Không nghĩ tới cô gái này lại nhát gan như vậy, so với cô nhìn trong trí nhớ càng thêm nhát gan. Sương mù cúi đầu, có chút xấu hổ trầm mặc vài giây, mới nói tôi không muốn trở về, thật ra tôi đã đi đầu thay, đây là tàn hồn tôi lưu lại, chỉ có là cuối cùng khúc mắc đã được gỡ bỏ nên mới có thể xuất hiện. Cảm ơn ý tốt của cô, bọn họ nói gia đình mới của tôi thực thích có con gái, tôi tôi muốn đi làm con gái của gia đình kia. Hạ noãn hiểu rõ, khó trách hèn gì linh thể của cô ấu luôn thấy phiêu phiêu, cảm giác như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Cô không muốn chiếm hữu thân thể người khác, chỉ là đi vào nơi này. Cô liền biết tự sát cũng không giải quyết được vấn đề cho nên mới đi một bước thì biết một bước. Nếu nguyên chủ muốn trở về cô cũng sẽ nhường lại, lời nói vừa rồi của cô là thiệt tình, bởi vì này thân thể vốn chính là của cô ấy. Cô ấy cũng chưa bao giờ yêu cầu cô làm cái gì, cho dù hiện tại làm được rất nhiều, nhưng đều là cô tự nguyện. Chỉ là không nghĩ tới nguyên chủ một chút cũng không muốn trở về. Ngoài ý liệu, nhưng cũng có tình lý ở bên trong. hạ noãn nhẹ nhàng gật đầu nếu cô có nơi tốt hơn để đi tôi liền an tâm. Sương mù dùng sức gật đầu, nói tôi tới gặp cô chỉ là muốn cùng cô nói một tiếng Tuy rằng không biết nguyên nhân gì, nhưng này thân thể đã là của cô Chờ lát nữa tôi sẽ hoàn toàn tiêu tán, không cần lo lắng tôi sẽ trở về Ừm, hạ noãn thật sự nhẹ nhàng rất nhiều cảm ơn cô Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại Đoạn sương mù màu trắng tạo thành linh thể trước mặt hạ noãn từ từ biến mất Cô hơi giật mình, lúc sau tỉnh giấc nhấp môi cười thần sắc nhẹ nhàng Chỉ là một lúc lâu, lại có chút đau đầu, người hạ ra vẫn chưa rời đi, còn hứng thú bừng bừng ngồi ở phòng khách Trương Vân Phương đang ở phòng bếp cùng hứa tĩnh cùng nhau nấu cơm, hiển nhiên, bọn họ muốn lưu lại ăn cơm chiều. Thấy hạ noãn xuống dưới, bầu không khí náo nhiệt trong phòng khách chợt cứng lại, ngay sau đó hạ chân liền vẫy vẫy tay với cô, nói mau tới đây ngồi, noãn noãn, cô lâu rồi không gặp con. Hạ noãn mặt vô biểu tình nhìn bọn họ, liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện, xoay người liền lên lầu. Để lại mấy người Hạ ra xấu hổ nhìn nhau, sắc mặt Hạ Tuấn có chút khó coi ba, ba xem Hạ Noãn như vậy giống cái gì. Hạ Hồng Kiện cũng cảm thấy trên mặt không nhịn được chỉ là nhìn chỗ mình đang ngồi, thấp giọng nói để đó, đây là thịnh gia. Hừ Hạ mộng nhỏ giọng hừ hừ, Hạ chân trong mắt vừa chuyển, lôi kéo con gái mình đứng dậy đi tư tư, chúng ta đi xem chị họ con. Dạ, Tào Tư thấp thấp giọng nói theo. Tính tình cô ấy cùng hạ noãn có chút cùng loại, đều tương đối nhát gan, chỉ là hạ chân rất thích đứa con gái này, bởi vì cô gái bà lớn lên vô cùng giống bà, mấy quần áo tốt của hạ noãn đều lấy về con con gái mình. Những người khác thấy vậy cũng có chút muốn đi lên, chỉ là đàn ông thì không quá thiện, thân mình bác sâu hạ noãn vừa động, đã bị hạ mộng níu kéo lại không đi, nó không xin lỗi, không cho đi. Được rồi, được rồi, bác dâu sờ sờ đầu con gái, trong lòng cười khổ. Loại tình huống này, lại bảo hạ noãn xin lỗi là không có khả năng, hiện tại là bọn họ đi cầu cô. Lúc trước bọn họ cũng chưa chú ý tới hạ noãn đi về phòng nào, nhưng lúc này đây, hạ chân chú ý tới, dọc theo đường đi lầu 2, gõ, cửa. Hạ noãn mở cửa, liền thấy hạ chân tủm tỉm cười đứng ở ngoài cửa cùng có em gái tào tư đang thẹn thùng. Noãn noãn à, em con nhớ con, đi lên muốn nói chuyện với con. Hạ chân cười cười tiến lên một bước liền phải đẩy cửa tiến vào đúng rồi con không ở cùng thịnh ngợt à. Hạ noãn một tay ngăn chờ bà vai bà làm bà không thể tiến vào một tay kia thủ sẵn cửa trong miệng nói không có tôi muốn ở một mình. Hạ chân dừng động tác lại sắc mặt khó coi nói hạ noãn con hiện tại làm sao biến thành như vậy đi vài ngồi một chút không được à. Không được tránh ra tôi đóng cửa bằng không hạ noãn thanh âm lạnh tôi có thể làm cho gì hứa đem các ngươi tất cả đuổi ra hết cái cơm chiều này cũng khỏi ăn đi. Con, hạ chân khó thở, sắc mặt đỏ lên, tay dơ lên tới. Cô, cô làm gì vậy một thanh âm trầm thấp xuất hiện, đứng sau cầm lấy cánh tay hạ chân, một lực đạo mạnh mẽ đem cả người bà lôi ra phía sau, bà trực tiếp lảo đảo hai cái, dựa vào lan can thưởng. Bị đối đãi như vậy. Theo hả chân tính tình, hẳn là hung hăng đánh lại ít nhất cũng mắng mấy câu, nhưng mà bây giờ bà đứng yên tập trung nhìn vào gương mặt đen thui của thịnh ngậy đang nhìn chằm chằm mình, một miệng tiếng mắng đều nuốt xuống, xấu hổ nhếch miệng cười cười, chỉ vào cửa phòng đã đóng, khô khan nói cô chỉ là muốn đi vào cùng noãn noãn trò chuyện, nhưng đứa nhỏ này chắc tâm tình không tốt có chút không hiểu chuyện. Nếu biết cô ấy tâm tình không tốt còn ở nơi này làm cái gì thịnh ngật nhàn nhạt nói, trong giọng nói đã không còn mang vẻ cung kính như lúc nãy trong mắt mang theo ý cảnh cáo. Tào tư đã sớm không dám nói lời nào, cúi đầu, lôi kéo cánh tay mẹ mình kéo bà đi. Hạ chân bất động thở phì phì nói thịnh ngật co dù cô có cái gì không đúng đối với hai đứa cũng không thể nói lời nói như vậy được. Tốt xấu gì cô cũng là người lớn trong nhà, hơn nữa lần này là hạ noãn thật quá đáng cô còn chưa nói tới. Thịnh ngật cũng mặc kệ bà nói cái gì trực tiếp lạnh lùng nói nơi này là nhà tôi cô muốn ra vẻ ta đây liền đi ra ngoài. Một câu, hạ chân ngậm chặt miệng tào tư mặt trắng bạch. Đám người rời đi thịnh ngật hít sâu một hơi, gõ gõ môn, thấp giọng nói hạ hạ là ta. Cửa phòng mở ra, hạ noãn sắc mặt như thường đứng ở ngạch cửa, đôi mắt ngập nước có chút nghi hoặc chớp hai cái làm sao vậy. Thịnh ngật nhìn, mắt còn liếc liếc người bên này, thấp giọng nói đi vào nói chuyện. Hạ noãn gật đầu, nhích thân mình ra, để hắn tiến vào. Phòng hạ noãn được hứa tĩnh trang trí rất nữ tính, bàn trang điểm hồng nhạt nhìn phá lệ xinh đẹp, chỉ là cũng không có người dùng, phòng có loại cảm giác quạnh quẽ Đây là cảm giác đầu tiên của Thịnh Ngật, ánh mắt hẳn ám ám, lôi kéo cô gái ngoan ngoãn đứng ở sau lưng mình đến sofa nhỏ trong phòng ngủ ngồi, bình tĩnh nhìn gương mặt tinh xảo của cô, xác nhận trên mặt không có cảm xúc thương tâm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra ôn nhu nói hạ hạ em cùng người hạ ra bên kia có phải có chuyện gì không? Thịnh Ngật ngay từ đầu cũng giống như hứa tĩnh cho rằng rốt cuộc là người nhà cũng không náo loạn đến mức xảy ra chuyện gì. Bởi vì hắn mà thật sự xảy ra chuyện hoàn toàn quyết liệt với nhau hẳn là không có khả năng. Nhưng hiện tại, hạ noãn thấy thân nhân trong nhà tới, phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, vui mừng, mà là làng tránh, hắn không khỏi có chút suy đoán. Đặc biệt là nhìn thấy bộ dáng hạ mộng đối đãi với cô chỉ là nghĩ là buổi sáng cô đi dạo phố mệt mỏi nên hơi cáu hắn muốn để cô nghỉ ngơi trong chốc lát mới không tìm tới. Vừa nãy hắn ở trong phòng làm việc nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức ra tới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn tức giận nhưng chỉ là còn cố kỵ không thể bộc phát ra tới mà thôi tịnh ngật có thể đem thanh âm nói thập phần ôn hòa, hạ noãn nghe cắn cắn môi, không biết nên nói như thế nào, thật ra sự tình sau khi cô tới không có gì phát sinh hạ ra đối với cô mà nói nhiều nhất chính là lương bạc một chút mà thôi. Cô có chút dối rắm nhìn không được ngước mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt rơi vào đáy mắt thâm sâu của hắn, nhìn khóe miệng hắn lộ ra ôn nhu theo bản năng trong miệng cũng nói ra tôi không thích bọn họ, bọn họ nuôi tôi vẫn chưa đưa ra bất cứ tình cảm gì, sau lại trưởng thành, học phí sinh hoạt phí đều là chính tôi tự kiếm lấy. Ở trong mắt bọn họ, tôi là con gái, cái gì cũng không xứng đáng có, hết thảy đều là của anh trai, người nhà như vậy liền không cần, tôi hiện tại đã độc lập, rời xa bọn họ tôi càng có thể sống tốt hơn. Trong phòng thực an tĩnh, chỉ có âm thanh mềm nhẹ của hạ noãn vang lên. Nếu không phải nội dung nói chuyện nghiêm túc, thịnh ngật cảm thấy mình đều phải sai rồi. Thích một người, đó là cho dù cô ấy chưa nói cái gì khổ, chỉ ít đòi vài câu, hắn liền có thể theo bản năng suy diễn ra một đống thứ. Hạ Noãn nhỏ bé ở trong một đống âm thanh náo nhiệt ruộn rã, lẻ loi chờ đợi, ăn Tết cũng không có quần áo mới, cha mẹ không muốn để cô đi học cô đau khổ cầu xin. Ở trong lòng thịnh ngật Hạ Noãn đã thành một cô bé vô cùng đáng thương. Phải biết rằng thời điểm nhà hắn lúc trước nghèo đói như vậy, hứa tĩnh cũng nguyện ý nuôi hắn đi học đại học. Mà Hạ ra, gia cảnh thật ra vẫn luôn không đến nỗi nào, không nói đại phú đại quý, sinh hoạt bình thường hoặc nuôi con cái đi học đều khẳng định là dư giả. Tưởng tượng như thế, liền cảm thấy cô là người đáng thương, đặc biệt hạ noãn còn có một người anh trai vô cùng đối lập để so sánh. Cùng là con ruột, hắn ta vì cái gì có thể được nhận nhiều như vậy? Hiện giờ cô ấy sắp gả chồng, nhà chồng có tiền, cho nên dán lại đây. Thịnh ngật không thể không nghĩ như vậy, nghĩ xong, trong lúc nhất thời đầu quả tim sinh đau lên, cho nên chờ hạ noãn nói xong. Hắn sừng sốt vài giây, mãi đến khi cô thất vọng truyền con ngươi đầu óc hắn nóng lên, trực tiếp liền đem người ôm vào ngực, vỗ vỗ đầu cô an ủi, ôn nhu nói ừ, không thích liền không thích, về sau không cho bọn họ vào là được. Hạ noãn bị ôm cả người không được tự nhiên, hơi thở chỉ thuộc về thịnh ngật ập vào trước mặt, đem cô bao bọc lấy, rõ ràng cùng dùng chung dung dịch giặt quần áo, nhưng mùi từ trên người hắn truyền đến thật khác biệt làm đầu óc cô mơ hồ trong chớp mắt sau khi tỉnh lại, trước tiên cô liền xoắn thân mình, hai tay đẩy ra. Nhưng mà khi nghe thấy lời này, hạ noãn ngần ngơ, gợi lên một nụ cười thỏa mãn, theo cảm giác ngừa đầu, hờn dỗi nói thật sự anh không cảm thấy quá nhẫn tâm sao. Không có cô nương nào tình nguyện trước mặt những người mình quan tâm để ý, bày ra hình tượng không tốt, hạ noãn ngay từ đầu không nói thẳng chính là không muốn hứa tĩnh cùng hắn có ấn tượng không tốt với mình. Hai người bọn họ là phần ấm áp nhất mà cô gặp được sau khi bước vào thế giới này. Thịnh ngật thoáng cúi đầu, hai người mặt đối mặt mắt cực gần, trong lúc nhất thời hồ hấp đan sen, hắn có chút khẩn trương liếm liếm cánh môi, nói giọng khàn khàn không đâu, ở chung lâu như vậy tôi có mắt nhìn mà. Hạ noãn hừ cười, quên mất động tác đẩy ra, hai tay đặt ở trước ngực hắn, hai tròng mắt si ngốc mà nhìn con người hắn, đầu ngón tay có chút khẩn trương giật giật. Thịnh ngật cảm nhận được chóp mũi cũng đều là hương thơm đặc biệt chỉ thuộc về cô gái trong lòng ngực lúc trước hắn vẫn luôn cảm thấy trên người hạ noãn có một loại mùi thơm của cơ thể nghe thật thoải mái, làm người nghe tinh thần thanh tỉnh chỉ là lúc này đây cái mùi hương này lại làm đầu óc hắn phản phất cứng lại rồi. Hầu kết lăn lộn hai cái thịnh ngật chậm rãi cúi đầu. Cánh môi hai người cách nhau chỉ khoảng 5cm, ngày một gần 4cm, 3cm, 1cm. Hạ noãn, nhanh chân kêu thiểu ngật xuống dưới ăn cơm một thanh âm sắc nhọn từ dưới lầu truyền đến, vang lên, cho dù trong phòng đã có cách tường cách âm tốt đều ngăn không được. Hạ noãn cả kinh, lập tức đẩy ngực hắn lui về phía sau. Thân thể nhỏ bé mềm mại trong lòng ngực thối lui thịnh ngật tức khắc cảm thấy trong lòng mất mát lại hồi tưởng lại thanh âm vừa mới nãy tức khắc chán thành thịch đau. Hắn sai rồi, hẳn là vừa trở về liền đem người đuổi đi mới tốt. chương 50 Ăn xong cơm chiều, người hạ ra vẫn muốn lưu lại lại nói chuyện trong chốc lát dù sao thịnh ra có vài chiếc xe, đến lúc đó hạ tuấn lái một chiếc thịnh ngật lái một chiếc là có thể đưa bọn họ về. Chỉ là cái đề nghị này mới ra tới, đã bị thịnh ngật trực tiếp từ chối. Tâm địa hứa thật ra rất mềm, lại không nghĩ để cho người nhà hạ noãn khó coi, cũng không lên tiếng. Khi con trai nói chuyện, bà do dự một chút thấy hạ noãn không chỉ có không có không cao hứng ngược lại còn cười, liền mặc kệ. Vì thế cơm nước xong, trời còn chưa có hoàn toàn tối, mười mấy người bị mạnh mẽ tiễn khách. Lúc gần đi, bạn gái Hạ Tuấn, Triệu Đồng, đỏ mặt lại đây muốn chụp ảnh chung, bị Thịnh Ngật cự tuyệt tôi đã không phải minh tinh, xin lỗi. Sắc mặt Triệu Đồng chớp mắt liền khó coi, nhưng lại không thể phát tác với Thịnh Ngật chỉ có thể lén chừng mắt nhìn mắt bạn trai. Hạ Tuấn cũng là có chút hơi ngán ông em rể này, chủ yếu là người ta quá có tiền, làm hắn trong lòng có chút tự ti. Nhưng khi bị bạn gái chừng mắt, hắn không muốn mất mặt hơn nữa lúc trước còn hứa hẹn, hắn vẫn căng ra đầu nói còn không phải chỉ là chụp tấm hình, chúng ta cùng nhau chụp cũng có thể mà em dễ chụp một tấm đi. Thịnh Ngật trầm mặt không được, Hà Tuấn tức giận muốn gọi Hạ Noãn nói chuyện với Thịnh Ngật chỉ là vừa quay đầu lại đã thấy không có một bóng người ở phòng khách Hạ Noãn đã sớm lên lầu lúc bọn họ chuẩn bị phải đi. Hắn còn muốn kiên nhẫn một chút chỉ là bị cha hắn lôi kéo, vẫn thành thành thật thật rời đi. Hứa tĩnh đang định mặc áo lông vũ ra tiễn người, bị thịnh ngật giữ chặt sau khi bọn họ đi ra ngoài, đem cửa nhà khóa lại xong hắn mới nhìn hứa tĩnh có chút bất an nói về sau không cần để ý tới loại thân thích này. Hứa tĩnh trần trừ vậy không tốt lắm đâu, thịnh ngật hạ hạ nói, mẹ không nhìn ra cô ấy không cao hứng sao. Hứa tĩnh bừng tỉnh đã nhìn ra, nhưng mà mẹ tưởng rằng lúc trước con bé náo loạn mâu thuẫn với cả nhà nên bây giờ khó buông mặt xuống thôi. Tịnh ngật cười nhạo, hỏi lại mẹ xem lâu như vậy, có khi nào gặp qua hạ hà cùng chúng ta náo loạn mâu thuẫn sao? Hứa tĩnh cứng hỏng, bà vỗ vỗ eo có chút mệt, xua xua tay, nói nếu hai vợ chồng thương lượng tốt rồi, mẹ đây liền mặc mà kể. Mày cũng sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai 30 Tết rồi, phải dán câu đối, phải làm cơm tất niên. Dạ. Thịnh Ngật Thần sắc nhàn nhạt gật đầu, chỉ là khóe môi lại khẽ meo meo gợi lên, hai vợ chồng chờ thêm sang năm, hắn là có thể đem ba chữ hai vợ chồng này trở nên danh xứng với thực. Tưởng tượng đến, thật đúng là chờ mong. Loảng xoảng một tiếng vang lớn vọng lên, Hứa Tĩnh còn chưa đi xa lập tức quay đầu lại nhìn lại, liền thấy con trai đang lên cầu thang, lảo đảo té ngã ở thang lầu. Bà sắc mặt đại biến tức khắc cấp ba chân bốn càng đi dìu hắn ai nha, như thế nào không cẩn thận như vậy con nhìn xem, lần này muốn quăng tới nơi nào nữa. Thịnh ngật banh mặt cố gắng giữ thần sắc bình tĩnh đứng dậy cự tuyệt mẹ hắn nâng lên không có việc gì. Hứa tĩnh do dự nhìn hắn, nhưng trên mặt hắn nhìn không ra sơ hở, đành nhỏ giọng khuyên về sau cẩn thận một chút, đừng vừa đi vừa nghĩ lung tung, chân của mày mới tốt lên thôi. Mắt phượng của thịnh ngật lướt qua một tia xấu hổ, mím môi, không rên một tiếng lên lầu. Chờ đóng cửa lại, hắn mới nhíu nhíu mặt tìm một chỗ ngồi xuống, kéo ống quần rộng thùng thình lên, liền thấy xương cốt ngay giữa cẳng chân đã hơi hơi xương đỏ. Cái chỗ này là do bậc thang phía trên đập vào chứ đâu thật là đau. Nếu không phải quá mất mặt, hắn có lẽ rên ra tiếng. Đều do chính mình, xác thật lơ mơ, suy nghĩ bậy bạ Hắn nghĩ đến khi nào có thể danh chính ngôn thuận, sau đó cùng ngủ một phòng. Bên này, đám người hạ ra người đều một bụng thức trở về. Ở trên xe, Trương Vân Phương nhịn không được liền kéo chồng mình hỏi Hồng Kiện sao em cảm giác hạ noãn thay đổi rất nhiều nha. Cho dù lúc trước có không tình nguyện thì cũng không dám phản kháng, chỉ biết yên lặng thừa nhận. Chính là lúc này cô tự nhiên thật sự vô lễ như vậy. ngày dưới mí mắt mẹ chồng tương lại mà chỉ mãi tới lúc ăn cơm mới xuất hiện ăn xong rồi, lập tức lên lầu cơm không làm, chén không rửa cũng không biết tiếp đón một chút. Ông không phát hiện sao Trương Vân Phương thấy chồng trầm mặt. Không hé răng, vội bổ sung ông cũng là đều thấy được chứ, có chỗ nào giống hành động của người bình thường chứ tôi mà làm như vậy đã sớm bị mẹ ông mắng chết chính là ông xem hạ noãn làm kiểu đó, tốt xấu gì chúng ta cũng là cha mẹ nó, vậy mà cương nhiên từ đầu tới đuôi không rên một tiếng. Hạ hồng kiện nhíu mày nha đầu này là cánh cứng rồi. Trương vân phương tán đồng gật đầu, oán hận nói cũng không thể để nó như vậy, không lớn không nhỏ Tuấn Nhi cũng chưa dám làm vậy. Đủ rồi. Hạ Hồng Kiện lại có một ý kiến khác nghĩ đi tính luôn lễ hỏi, nó tổng cộng cho 100 vạn, dám chừng thật sự liền nghĩ như vậy là đủ trả ơn sinh dưỡng rồi. Nhưng làm sao đủ được nó nhưng hiện tại đã là đại minh tinh tùy tiện tham gia chương trình một cái là kiếm được đống tiền người khác có làm cả đời cung không kiếm được sao có thể không thèm cho anh mình một chút chứ. Đến lúc đó lại nói, nghe nói minh tinh vừa mới bắt đầu đều không có tiền, hơn nữa cho dù có phòng trừng đều đưa cho thịnh ra đi, bằng không thịnh ra sao có thể để nó tùy tiện như vậy, cũng đâu phải cha mẹ thân sinh gì của nó. Cũng đúng, nhưng mà Tuấn Nhi cũng lập tức kết hôn, nếu nó đều có tiền, thế nào cũng phải cho Tuấn Nhi một cái nhà chứ, không có nhà ở, hiện tại con gái nhà ai muốn gả cho Tuấn Nhi à? Ừ, nên vậy. Hạ Tuấn đi đưa triệu đồng về, trên xe chỉ có cha mẹ Hạ ra, bọn họ đối với mấy chuyện minh tinh cũng không thành thục, không biết minh tinh là không phải tùy tiện có thể lộ ra. Cha mẹ Hạ ra nói chuyện, bác tài xế trung niên ngồi ghế điều khiển đều nghe được câu chuyện của hai người, da mặt cứng cứng, hoàng sợ trong đáy mắt lại lần nữa hiện lên. Mẹ nó, vậy mà lại gặp gỡ người có quan hệ với tiên nữ lần trước. Hắn cảnh giác đưa hai mắt nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, sắc trời có chút muộn, nhìn không ra cái gì, vì thế, hắn yên lặng mà mở chức năng ghi âm trên điện thoại di động lên. Tuy rằng hắn đã biết tiểu tiên nữ không phải thật sự tiểu tiên nữ, chỉ là một minh tinh mới xuất đạo không lâu, nhưng hắn thực cảm kích cô. Cô ngăn chờ đôi tay sắp phạm tội của hắn, tránh cho hắn một hồi lao ngục tai ương. Tuy rằng phương pháp có chút đơn giản thô bạo, thậm chí mỗi khi hắn hồi tưởng lại, đều cả người đổ mồ hôi lạnh. Nhưng cũng chính là do vậy, như một chày gỗ thật mạnh có tỉnh hắn, làm hắn không sống đần độn nữa. Hiện giờ hắn đã ly hôn, giải thoát cho người vợ vẫn luôn ghét bỏ mình, bản thân sống cùng con trai. Tuy rằng chất lượng sinh hoạt vẫn chưa cải thiện, nhưng hắn lần trước mang theo con trai khi đang làm công việc đi lái xe, để con trai hắn tận mắt nhìn thấy hắn đối với mỗi một hành khách đều cung kính cười, đón đi rước về, buổi sáng làm việc cho đến buổi tối, liên tiếp 2 tháng. Hiện giờ con trai hắn cũng hiểu chuyện rất nhiều, lúc trước còn náo loạn muốn quần áo giày dép hàng hiệu quần áo, hiện tại cũng không còn như vậy nữa, về nhà còn có thể nhìn thấy con trai làm đồ ăn. Lời nói và việc làm đều mẫu mực thật sự hữu dụng. Vì muốn cho con trai trải qua một năm tốt đẹp, mua cho con trai cái giải chơi bóng gì đó mà nó luôn mơ ước, hắn trước khi ăn Tết còn muốn tranh thủ làm thêm, trong khoảng thời gian này tài xế cần rất nhiều, hắn cũng kiếm được nhiều hơn so với trước đây. Hôm nay chạy quốc này. Hắn cho rằng chỉ là một quốc xe thực bình thường, lại không nghĩ gặp tình huống như vậy. Hắn lén động tay click mở ghi âm, việc này cũng là vì an toàn của bản thân tài xế. Hắn mỗi lần phát hiện tình huống không thích hợp đều sẽ làm như vậy, lấy làm bằng chứng cho mình khi ngày sau tìm hung thủ. Chờ đem người chờ đến nơi, kia người kia đi xuống rồi, tài xế mắt nhìn di động, đoạn ghi âm này 34 phút, hắn cẩn thận lưu lại. Chuẩn bị nếu hai người này dám dùng ơn sinh dưỡng để uy hiếp tiểu tiên nữ. Hắn khẳng định sẽ đem đoạn ghi âm này phát ra, vạch trần bộ mặt thật của bọn họ. Không phải hắn bất công, mà là vừa nghe mấy lời nói chuyện này liền mức độ trọng nam khinh nữ trong nhà đến cỡ nào, mà hạ Noãn chính là người bị coi khinh kia. Rõ ràng là một cô gái thực yêu tú, lại bị coi như cây dụng tiền như ư cho 100 vạn còn không thỏa mãn, còn muốn bắt con gái trợ cấp nhà ở cho anh trai. Tưởng tượng đến chuyện này, con trai của hắn thật hạnh phúc không có cái anh trai gì tới bắt trợ cấp. Đặc biệt là tiền lễ hỏi tiền đều nuốt trọn còn muốn càng nhiều, đối đãi khác biệt tới như vậy mà còn mặt mũi nào. Tài xế ngồi nghe còn muốn ngượng ngùng thay bọn họ, đặc biệt là cô con gái cũng đã gả chồng, ở nhà chồng bên kia chắc là nhiều gian nan lắm. Mình tình đều chú trọng thanh danh tài xế có trực giác là cái ghi âm này của mình, nếu hạ noãn thật sự xảy ra chuyện đối với cô ấy khẳng định rất hữu dụng cho nên nhất định phải lưu giữ tốt. 30 Tết buổi sáng, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Giữa chưa được ăn một bữa cơm không tồi, thịnh ngật liền bắt đầu dán câu đối, hạ noãn ở cùng hứa tĩnh cùng nhau cắt giấy dán cửa sổ. Trên thực tế, đều là hạ noãn một mình cắt hứa tĩnh không quá khéo tay, làm rất nhiều lần đều thất bại, chỉ có thể mỏi mắt trông mong chờ con dâu cắt xong, bà cầm đi dán. Qua một ngày cố gắng, trong nhà nháy mắt trở nên rực rỡ cửa treo đèn lồng đỏ thẫm, xong cửa sổ trong phòng dán các loại giấy cắt màu đỏ rực rỡ còn có các loại câu đối ngụ ý tốt đẹp. Tuy rằng hứa tĩnh không thích người bên thịnh ra, nhưng cũng không gây trở ngại thịnh ngật liên hệ bọn họ. Mỗi năm ăn Tết mấy bức tế tổ này nọ bà đều không giảm bớt chỉ là bản thân thịnh ngật không muốn qua, mỗi năm chỉ là gửi sinh hoạt phí là đủ rồi. Năm nay các bức lễ lộc cũng không khác gì năm ngoái, chỉ là trong phòng màu đỏ nhiều lên không ít, ấm áp cũng nhiều lên không ít. Trong thành không thể đốt pháo nên sau khi dâng hương liền bắt đầu ăn một bàn cơm tất nhiên đầy nhóc đồ ăn. Sau đó liền bắt đầu xem mấy chương trình Tết đón giao thừa. Hết thầy hòa thuận vui vẻ. Qua năm mới, không đến hai ngày, các cửa hàng trên đường đều một lần nữa khai trương. Hạ Noãn cũng nhận được thông chi của tổ đạo diễn chương trình cùng các bằng hữu lữ hành. Cô giống như trở thành một hướng dẫn du lịch nên muốn đi qua trước một bước để nghiên cứu địa hình, ngành đón nhóm khách quý. Tin tức này cũng nháy mắt làm thịnh ra đang vui vui sướng sướng lâm vào một mảnh mất mát. Hứa tĩnh quy mặc không lên tiếng, đi giúp hạ noãn thu thập hành lý. Thịnh ngật vì khuất nhìn cô thấy cô bình tĩnh thu hào đồ đạc nhịn không được kéo tay nhỏ của cô nhéo nhéo, nhỏ giọng nói không phải nói là một tuần sau năm mới mới quay sao. Hạ noãn kiên nhẫn giải thích đạo diễn nói hành trình của khách quý có xung đột cho nên làm trước mấy ngày, dù sao hiện tại cũng qua năm mới xong rồi. Thịnh ngật cảm thấy có chút hối hận, hối hận đến tâm can đều nhức mỏi, nhưng vô dụng hợp đồng đã ký. Hắn thở dài một tiếng thật mạnh hỏi thành phố quay đầu tiên là nơi nào để tôi tìm hiểu sơ sơ đường đi nước bước cho em. Cũng không biết là nghĩ như thế nào tự nhiên bắt em làm hướng dẫn du lịch em cũng chưa đi xa như vậy mà. Hắn còn nhựa nhựa không cam lòng lầm bẩm Hạ noãn nghe được chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn nam nhân trước mắt gục đầu xuống, nhấp môi nhìn bộ dáng của mình, cô cũng xác thật đang nhếch miệng cười, nhìn không được xoa xoa đầu hắn, nhẹ giọng an ủi chạm thứ nhất là thủ đô nước Mỹ an tâm đi thực mau sẽ trở về rồi, bây giờ thua sớm về sớm thôi. Tịnh ngật trong lòng còn chua chua, chỉ là được bàn tay nhỏ mềm mại này sơ sờ. Hắn thức khắc thấy đầu lưỡi ngọt ngọt, vừa mới mất mát hóa thành thỏa mãn, cười cười, lắc lắc tay cô, nói để tôi tra qua cho em, đến lúc đó trực tiếp gọi video về cho tôi, nước Mỹ tôi đi rất nhiều lần rồi. Tổ đạo diễn chỉ cho bản đồ đại khái, đi như thế nào, đến khách sạn gì, mấy cái linh tinh như đang ở nơi nào đi bằng cái tiện nhất, ngắm phong cảnh nào đẹp nhất đều không có yêu cầu hướng dẫn du lịch xử lý tiền bạc tiêu xài cứ gom lại để tổ chương trình chi trả. Ừ, hạ noãn nghiêng đầu cười, mặt mày ngọt thanh tươi đẹp cảm ơn cụ khụ Thịnh Ngật không được tự nhiên lên lầu đi tra tư liệu. Ngày hôm sau, Thịnh Ngật lái xe đưa Hạ Noãn rời đi, lúc gần đi đưa cho cô một cuốn sổ, hành trình đi đứng viết ba trang giấy, trong đó còn bao hàm giới thiệu chi tiết cảnh sắc các nơi. Mặt sau còn có một ít thường thức khi đi du lịch. Đều là hắn tự viết tay. Hạ Noãn lật xem, chữ viết trong sổ thật tinh tế, hơn nữa còn rõ ràng, kỹ càng tỉ mỉ tới các mặt xem xong cô đầy mặt tươi cười. Đặc biệt là khi cô nhìn sang sườn mặt của người đang ngồi trên ghế lái xe thấy bên tai đỏ rực nhìn con đường trước mặt không chớp mắt lưng dựng đứng thẳng tắp nhìn nghiêm trang. Bất quá, một con người nhìn đứng đắn như vậy, ngay sau khi hạ ngoãn xuống xe đắp phi cơ, liền gọi điện thoại cho bạn tốt đầy mặt buồn bực cam ràng nói thư đạo diễn thật vô nhân tính, mới mùng ba tết mà tự nhiên khiến cho người ta rời nhà chắc chắn nhất định là cầu độc thân. Tô trạch mắt buồn ngủ mông lung nhìn đồng hồ của mình còn đang chỉ vào dạng sáng 2 giờ, huyệt thái dương tình thịch chờ đồ não cá thịnh ngật cam giam chửi rùa xong, môi sốc sốc châm chọc nói làm phiền ông chủ nhớ lại một chút hồi năm kia ai là người ngay mùng 2 đều đùng đùng sách vali đi công tác nhắn tin gọi điện tao rát cả hai tay. Thư đạo diễn còn tốt hơn mày nhiều ít nhất cũng đợi được đến mùng ba nha. Thịnh ngật, hắn cả giận nói tuyệt giao Tô Trạch suy nghĩ một chút Thịnh Ngật đã không phải cầu độc thân nhỉ, nhàn nhạt nói ừ, mày cuối cùng cũng khám phá ra tư thế mới rồi à eo còn xài được không mày. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, chương 51, đối mặt với thằng bạn tốt vô lương tâm Thịnh Ngật mạnh miệng nói ai cần mày lo. Sau đó quyết đoán cúp điện thoại, mặt đỏ tai hồng nhìn trong tay lái, thậm chí không dám khởi động xe cảm xúc không cẩn thận quá kích động, sợ lái xe xảy ra chuyện. Lời trêu chọc của thằng bạn vàng còn vang vẳng bên tai, thịnh ngật cảm thấy giọng nói có chút nghẹn, ho nhẹ hai tiếng, trong lòng lại hơi có chút buồn bực nghĩ, chân hắn đều đã tốt hết rồi, nhưng mà trước mắt thì một cái tư thế cũng chưa giải khóa. Tức giận nha, nhưng mà có giận mấy cũng vô dụng, hắn chỉ có thể mỏi mắt trông mong nhìn một người đang khuất dần theo cửa sân bay, rồi khởi động xe rời đi. Bên kia tô trạch bị quấy giày cũng ngủ không được xoa xoa mặt, hưng phấn bỏ dậy, đi đến văn phòng bên ngoài. Một đống lập trình viên đều không ngoại lệ ngủ đến ngã trái ngã phải, máy tính trước mắt bọn họ đều đang mở. Lúc này đèn văn phòng vẫn còn sáng, nhưng không có một chút tiếng động. Hắn tự hào quét mắt về lãnh thổ thuộc về hắn, thở vào một hơi, xoay người trở lại văn phòng, mở máy tính ra tiếp tục làm việc. Cũng sắp đến rồi, còn có 5 ngày, game online thực tế ảo của hắn sẽ bày bán trên toàn cầu. Đây là thứ mà hắn đã dòng dã nghiên cứu hết 8 năm từ khi bắt đầu vào đại học đến giờ, rốt cuộc cũng làm ra nữa. Ở phiên bản chơi thử 99% phản hồi là khen ngợi, chỉ có 1% là kiến nghị. Là công ty đầu tiên mạnh dạng bước vào con đường game online thức tế ảo, mọi người yêu thích loại hình trò chơi này đều mang tâm lý cổ vũ bọn hắn, không để bọn hắn gặp đả kích. Tô trạch thực cảm kích cổ vũ của bọn họ, nhưng cũng bởi vì vậy mà càng thêm yêu cầu nghiêm khắc đội ngũ của mình. Cho dù là lực lượng đầu tiên khai phá kỹ thuật này, nhưng cũng không thể để bản thân mình trở thành hòn đá cây chân cho người khác. Lại nói Hạ Noãn, sau thời gian dài ngồi ngốc trên máy bay, cuối cùng cô cũng đã đáp xuống sân bay thủ đô nước Mỹ. Chỉ là không dành ngôn ngữ địa phương ở đây, có chút bối rối. Cũng may tiếng Anh của Nguyên Chủ cũng không đến nỗi nào. Hạ Noãn lúc mới nhận chương trình này cũng đã rất nghiêm túc rèn luyện, để khi chương trình bắt đầu quay thì cô cũng có thể thuận lợi tiến hành giao lưu. Tổ chương trình vì để bảo trì cảm giác thần bí, vẫn chưa lộ ra khách quý là những ai. Hạ noãn chỉ dựa theo yêu cầu của bọn họ, tìm được khách sạn tốt nhất gần chỗ quay, đăng ký xong lại tự mình xem qua những địa điểm phù hợp một lần, xác nhận bản thân đã hiểu rõ và nhớ rõ hành trình rồi mới tiếp tục tìm hiểu tập tục cùng văn hóa địa phương. Thịnh Ngật ghi chú cho cô thông tin rất hữu dụng, rất nhiều chi tiết lúc hạ noãn cẩn thận đem hết tất cả đọc lại mới phát hiện, hắn đã đem hết tất cả địa điểm du lịch và ngắm cảnh ở nơi này nói bao quát một lần. Khó trách được ngày đó đưa quyền sổ cho cô quầng thâm mắt của Thịnh Ngật lại sâu như vậy. Ban ngày bận bận rộn rộn qua đi, sau khi điều nghiên địa hình cẩn thận xong, tiết mục tổ liền đại phát tư bi để hạ noãn đi nghỉ ngơi cho phù hợp múi giờ. Giống như bản thân đã du lịch qua một lần xong, Hạ Noãn cũng thực thỏa mãn trở lại phòng đà tọa nghỉ ngơi. Mãi đến ngày hôm sau, cô nhận được nhiệm vụ đi sân bay đón vài vị thành viên đến. Bọn họ hành lý chắc là rất nhiều, chúng ta phải lấy chiếc xe nào lớn lớn một chút nha. Hạ Noãn nhìn với màn ảnh cười cười, trực tiếp thảo luận với khách sạn để họ chuẩn bị xe. Tổ chương trình đứng phía sau đau mình đưa tiền. Thư đạo diễn lúc trước ai nói hoàn toàn không hạn chế tài chính. Nhóm đạo diễn vô tội lắc đầu đạo diễn, ngài nói chứ ai. Thư đạo diễn ra mặt cứng đờ, trong lòng vô cùng hối hận, nhưng lời nói như tên bắn ra rồi sao có thể lấy lại. Ai biết cái cô bé này không đau lòng một chút nào, cái gì cũng chỉ cái tốt nhất, may mắn cô ấy còn chưa bảo phải thuê cái phòng tổng thống để ngủ. Nhưng mà trên thực tế, rõ ràng bọn họ nói không hạn chế tài chính, nhưng cũng tất nhiên là nếu sử dụng trong phạm vi chấp nhận được phải tốt hơn chứ. Bởi vì tiết mục tổ trực tiếp mua vé máy bay cho khách mời, nên tất cả mọi người tuy từ những nơi khác nhau đến nhưng thời gian đáp máy bay cũng không sai biệt lắm. Người thứ nhất tới tên là Vinh Thù Nhiên, cô gái này điểm mỹ đáng yêu, hình như rất sợ lạnh, quần áo mặc mấy lớp, đem thân thể bao lại kín mít như con gấu. Hai năm trước cô tham gia một bộ võng kịch cực hot và chính thức tiến vào giới giải trí, lúc sau cũng vẫn rất năng động, kỹ thuật diễn không tồi, chỉ là không có nhiều tác phẩm hay cho lắm, đến nay chỉ được một giải diễn viên mới xuất sắc. Hai người cũng không biết nhau, Vinh Thù Nhiên thật ra có xem qua cái chương trình thực tế kia, rồi biết sẽ cùng nhau tham gia chương trình này, chỉ có vậy không hơn. Bởi vậy các cô lúng ta lúng túng bắt tay xong liền an tĩnh ở một bên chờ. Mãi cho đến người thứ hai đến đây, Ninh Nhất Chu. Hắn trước tiên cùng Hạ Noãn chào hỏi đã lâu không gặp chúc mừng năm mới nhé. Chúc mừng năm mới, Hạ Noãn cười cười thần sắc bình tĩnh, Vinh Thù Nhiên lúc này mới cười khanh khách khom lưng chào Ninh Ca. Chào cô. Ninh Nhất Chu khóe miệng nhướng lên thể hiện ý cười ôn hòa, gương mặt tuấn tú nhìn tiểu cô nương mặt đỏ tai hồng. Có Ninh Nhất Chu, không khí rốt cuộc không quá an tĩnh nữa, hắn có thể bắt chuyện em mờ, thuận miệng một vấn đề hạ noãn, cô ở đây trước một ngày rồi, ẩm thực ăn có quen không? Không quá quen, nhưng mà ăn tạm một chút cũng được. Hạ noãn lập tức nói, Vinh Thù Nhiên cũng bắt đầu nói a may mắn ghê tôi mang theo chảo để tự nấu đây, sợ đến lúc lại không thích ứng được. Người thứ ba tới là một cô gái hơn 20 tuổi, dáng người cực tốt, bên này cũng là mùa đông, nhưng hình như cô ấy không sợ lạnh, mặc áo lông lộ vai, bên ngoài khoác một cái áo khoác, nhưng cũng cố gắng ăn mặc như vậy thôi, đẹp thì đẹp, chỉ là hạ noãn nhìn đều thấy cô ta đang lạnh. Cô gái mang kính dâm, lúc đến gần mới tháo xuống, đôi mắt gợi cảm mái tóc nâu dài cuộn sóng lắc lắc, lắc lộ ra một gương mặt khuyến rũ, ánh mắt rừng trên người ninh nhất chu, cong môi cười nói chào mọi người tôi là Lý Thư. Cô ta vừa nhìn Ninh Nhất Chu vừa nói tất nhiên hắn là người đầu tiên trả lời lại chào cô. Đang đứng bên đây hàn huyên, ánh mắt hạ noãn lại lấp lánh, hóa ra là cô ta. Cô cũng không biết lý thư trông như thế nào, nhưng cái tên này cô vẫn nhớ rõ. Người tàn nhẫn nhất nhất nút trong bóng tối hãm hại thịnh ngật, nhưng vì cô ta che dấu quá khéo, các chứng cứ đều chỉ về người bị cô ta sai khiến làm, nên trên tay đều sạch sẽ. Hiện tại tự nhiên còn có thể đi tham gia chương trình. Cũng là cô ta hình như trong năm nay sẽ nổi lên vùn vụt chẳng lẽ là nhờ cái chương trình này. Hạ noãn mí môi khi cô ta cười khanh khách lại đây chào hỏi cũng gật gật đầu. Khách mời tổng cộng có 5 người, người cuối cùng khoan thai tới muộn khi người này đi vào lại làm mấy người đang đứng đợi đều cả kinh. Trong số bọn họ không có ai là ngôi sao bậc nhất cả. Ninh Nhất Chu cũng rất nổi tiếng, nhưng số lượng fan thật ra cũng không quá cao, hắn kỹ thuật diễn tốt, tốt đến quá khen luôn, đã từng được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc không biết bao nhiêu lần, chỉ là bởi vì thịnh ngật luôn ở đó nên hắn chưa có thành công mà thôi. Vinh Thù Nhiên thì lưu lượng fan không tồi, nhưng nền tảng không đủ, chỉ là diễn viên tuyến 2, Lý Thư thì chỉ là diễn viên tuyến 3, cũng không nổi danh, cũng không diễn qua vai chính nào, hạ noãn còn thê thảm hơn, chỉ mới nổi sau khi tham gia một game show hot. Lưu lượng fan của bốn người bọn họ cộng lại cũng không nhiều bằng thanh niên mặc áo điên đang chậm rãi từ từ đi tới kia. Sau khi ánh mắt đối diện trong lòng doãn hỏa uyên trực căng thẳng trong nháy mắt đáy mắt chỉ còn lại có cô gái nhỏ đang mặc áo lông vũ màu đen phẳng phất lộ ra một gương mặt nhỏ như lòng bàn tay. Đôi mắt câu hồn như mắt mèo hôm nay cũng ngập nước cánh môi hồng nhuận phấn nộn khi tươi cười liền kinh diễm đến mức trái tim hắn ngừng hai giây. Trong khoảng thời gian này. Vốn nghĩ rằng sẽ không nhớ đến nữa sẽ không sao Ai dè vẫn là nhịn không được ánh mắt hắn rừng ở trên người hạ noãn vài giây Mới tận lực bình tĩnh rời đi cười chào hỏi cùng Ninh Nhất Chu đã lâu không gặp Đã lâu không gặp, Ninh Nhất Chu cũng đáp lại Hai người mới vừa hợp tác xong cũng đã quen thuộc lập tức tới ôm một cái Lý Thư che môi đỏ kinh ngạc nói ôi vậy mà là doãn hỏa uyên Trời ơi, tôi rất thích nghe anh hát đó Cảm ơn, sau khi luyên tuyên một hồi Năm người, hai nam ba nữ, gom đủ hành lý liền dọn lên xe về khách sạn. Mấy nam nhân thì mỗi người mang theo một vali hành lý, vinh thù nhiên mang theo hai cái, lý thư trực tiếp mang theo ba cái luôn. Ai nha thật ngại quá, sức lực tôi không đủ, ninh lý thư nhìn xe, là, làm ra vẻ khó xử, nghiêng đầu lộ ra sườn mặt tinh xảo, đáng thương vô cùng nhìn ninh nhất chu nói. Chỉ là mới nói đến một nửa, liền sững sờ. Bởi vì ở bên kia, hạ noãn đã một tay một cái cái dương, vô cùng nhẹ nhàng đặt lên xe, hai giây sau, lại xuống dưới, lại lần nữa một tay một cái. Chưa đến thời gian một phút đồng hồ, hành lý cả nam lẫn nữ đều bị cô đưa lên hết. Hạ noãn nhẹ nhàng cười cười, nhìn mấy người đang đứng đực mặt sửng sốt nói đi lên đi, chúng ta nhanh chóng trở về nghỉ ngơi, bù lại vụ trái múi giờ, ngày mai buổi sáng 7 giờ rưỡi rời giường ăn bữa sáng, sau đó lập tức đi đến địa điểm đầu tiên. Lý Thư Ninh Nhất Chu cùng Doãn Hòa Uyên Ừm, chỉ có Vinh Thù Nhiên, vẻ mặt kinh dị mẹ ơi, tiểu tỷ tỷ, sức lực chị lớn như vậy sao thở dốc cũng không thở một tiếng. Hạ noãn khiêm tốn cười cười cũng tốt thôi, mấy cái này cũng không nặng. Vinh Thù Nhiên vẻ mặt bội phục ngồi vào bên người cô, đầy mặt thẹn thùng ôm cánh tay cô ai nha tiểu tỷ tỷ em muốn ôm đùi chị ôi bạn trai mạnh mẽ của em. Vân cho em ôm đó. Đúng vậy, Lý Thư khô khan nói theo một câu, ngồi vào bên kia. Mẹ nó cô đã tỉ mì kế hoạch tạo tai tiếng mà chứ như vậy liền không có gì cả. Hạ noãn, mẹ nhà ngươi, ninh nhất chu lưu lượng fan không lớn nhưng cũng không nhỏ, hắn đã qua thời điểm làm thần tượng rồi, hiện tại chuyên tâm cân nhắc kịch bản tranh thủ đoạt được ảnh đế, đặc biệt hiện tại thịnh ngật đã rời khỏi cương vị ảnh đế rốt cuộc có thể nhường cho người khác rồi. Nếu là cùng hắn tạo ra tai tiếng, danh khí sẽ tuyệt đối có thể bay lên rất nhiều. Nếu có thể thật sự bắt lấy người luôn, vậy càng tốt đừng nói nữa. Trì Tiếc, hát Sỉ, si, Hạ Noãn đang ngồi cùng Vinh Thù Nhiên nói chuyện chợt hát Sỉ si một cái cũng không thèm để ý nhiều mà xoa xoa chóp mũi, trên mặt đang nhạt nhẽo tê cười nhìn vừa vặn đẹp, đặc biệt là lúc này mặt trời từ cửa sổ chiếu ánh nắng vàng vào, gương mặt hơi dính chút sắc vàng nhàn nhạt, Doãn Hỏa Uyên đang ngồi ở đối diện cô yên lặng cầm lấy di động, muốn thử chụp lén một chút, chỉ là lấy ra xong lại từ bỏ. Người ta có vị hôn phu. Trên xe, mấy người bắt đầu nói chuyện phiếm, đều ăn ý muốn nói nhiều một chút, đến lúc bắt đầu chơi thì thi triển sao? Không khí còn chút hòa hợp rồi, đặc biệt là Lý Thư, vẫn luôn liếc mắt đưa tình nhìn Ninh Nhất Chu. Lúc sau cho dù tới khách sạn rồi cũng tìm mọi cách tiếp xúc hắn. Mấy người vốn dĩ theo kế hoạch là tới khách sạn xong liền nghỉ ngơi. Chỉ là mới vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, Hạ Noãn liền nhìn thấy trong nhóm WeChat Ninh Nhất Chu gửi đoạn chat giang hồ cấp cứu tới ta phòng mau. Cô hơi hơi sững sốt sau lập tức mang giày ra cửa. Mới vừa đi ra, liền thấy từ Doãn Hỏa Uyên cũng từ trong phòng lại đây, nhìn như cùng đích đến với mình. Thân mình hắn cứng đờ một chút khô khan nói ủa cô đi đâu đây? Hạ Noãn chỉ chỉ cách vách ninh ca kêu tôi qua. Doãn Hỏa Uyên nhẹ nhàng thở ra, nói hắn cũng kêu tôi tới. Vậy đi thôi, Hạ Noãn gật đầu cho rằng thật sự có việc khớp gì đó, bước nhanh hơn qua gõ cửa. Thực mau cửa mở ra. Thấy là bọn họ, ninh nhất chu trên mặt hiện lên vài phần giải thoát ôi mọi người đến à, vào đây, vào đây. Hạ noãn không rõ nguyên do, nhưng đi vào hai bước liền thấy Lý Thư mặc áo ngủ hai dây màu đỏ rực gợi cảm đang ngồi bên trong. Hết thầy đều hiểu rõ. Khụ doãn hỏa uyên xấu hổ che miệng ho nhẹ một tiếng. Lý Thư cũng có chút xấu hổ, cắn cắn môi, chừng mắt nhìn nhả noãn trước mặt mới vừa tiến vào thấp giọng nói vậy tôi ra ngoài trước mặc kệ dù sao cô cũng vào được rồi, còn một mình đi ra. Ninh Nhất Chu vội ngăn đón, cười nói khoan khoan, chúng ta cùng nhau chơi bài đi, tôi có mang theo bài tới đây, tới tới. Sắc mặt Lý Thư cứng đờ, muốn đi nhưng thấy Ninh Nhất Chu nói nhiệt tình như vậy, còn ngăn đón cô, cô cũng không thể nhất quyết chạy ra ngoài được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xuống. Lúc này, Ninh Nhất Chu đưa mắt nhìn Hạ noãn ra hiệu. Hả noãn hả, Ninh Nhất Chu mắt nhìn di động trên tay cô, lén làm mặt quỷ. Rốt cuộc hạ noãn đã hiểu, nhìn Lý Thư có chút bực bội cô cong mắt cười, ngồi vào bên cạnh cô ta, nhẹ giọng nói hai người bọn họ xào bài đi, hai chúng ta chụp cùng một tấm nha. Có thể trắng trợn ra như vậy sao Ninh Nhất Chu đỡ chán. Quả nhiên, Lý Thư lập tức từ chối, giả vờ xấu hổ bụng mặt không, bây giờ tôi đang không trang điểm. Ninh Nhất Chu không hổ danh trực nam, chỉ tay vào mặt cô nàng sao mà chưa được mặt cô bây giờ trắng muốn hơn vách tường nữa, còn có son môi này, phấn mắt này. Phúc Doãn Hòa uyên nhịn không được cười, tay run run, bài trong tay đều rơi dụng trên bàn, đành phải sốc lại một lần nữa. Lý Thư đen mặt trừng hắn, Ninh Nhất Chu làm như cái gì cũng đều không hiểu, gãi gãi đầu. Hạ Noãn còn nói thẳng vậy chụp một tấm đi, bắt hai ông đàn ông làm nền cho chúng ta luôn, bọn họ cũng không trang điểm đó, đến đây đi. Sau đó dơ di động, click mở chế độ selfie, đem bốn người chụp vào. Ninh Nhất Chu nhẹ nhàng thở ra, lập tức trở mặt không biết người, nói Lý Thư cô không phải muốn đi về sao vậy ba người chúng tôi đành phải chơi ba tụ vậy, dù sao hiện tại cũng ngủ không được. Lý Thư mẹ nhà ngươi, chương 52, trong kế hoạch của Lý Thư, cô sẽ ngay ngày đầu tiên liền bày vẻ đẹp xuất sắc lóa mắt mấy người này, lúc sau cũng sẽ luôn cùng Ninh Nhất Chu tung hiên couple, sau đó lại cùng Doãn Hỏa Uyên tổ chức một luồng tình tỷ để. Nhưng mà cái kế hoạch này, ngay ngày đầu tiên đã bị hạ noãn phá hủy hơn nữa phá hư hoàn toàn cô ta thậm chí không tìm thấy lý do đi tiếp cận ninh nhất chu Tỉ như lúc này sau khi tất cả mọi người đã nghỉ ngơi xong ngày hôm sau tất cả đều ra cửa lý thư trang điểm ngăn nắp lượng lệ bỗng nhiên vuốt vành tay trụi lũi của mình vẻ mặt kinh ngạc thương tâm ai nha hoa tai tôi đâu mất rồi đây chính là mẹ tôi tặng cho tôi làm quà sinh nhật đó cái gì cô tìm lại thử xem Vinh Thù nhiên lập tức đứng lên tìm lòng vòng trong sảnh nghỉ chân của khách sạn mà bọn họ đứng nãy giờ Lý Thư nhìn Ninh Nhất Chu có chút buồn rầu nói tối hôm qua lúc tôi đi qua phòng anh tôi nhớ vẫn còn mang, hay là trở về phòng xem một chút được không? Ninh Nhất Chu liếc mắt nhìn camera đang trễ lại đây, yên lặng chỉ vào lễ tân khách sạn, bình tĩnh mở miệng hạ noãn lúc tối hôm qua trước khi về có phát hiện thấy, không biết là của ai còn tưởng rằng là của khách thuê phòng trước làm rớt lại cho nên giao cho lễ tân rồi. Lý Thư đang dựa dựa thân mình liền cứng đờ trong lòng miến răng nhìn về phía hạ noãn cảm ơn cô nha. Hạ noãn vô tội cười, chỉ vào cô gái ngồi quầy lễ tân, nói không khách khí cô đi lại quầy lễ tân hỏi đi, chỉ cần miêu tả là hình dáng đôi hoa tay là có thể lấy lại rồi ấy. Vinh thù nhiên không có tham dự sự tình ngày hôm qua, không rõ nguyên do nhìn về phía Lý Thư. Lý Thư trong lòng phẫn nộ trên mặt vẫn là cố gắng bày ra một nụ cười, xoay người đi về phía lễ tân. Nhưng mà tiếng Anh của cô nàng không tốt, ở bên kia lắp bắp khoa tay múa chân nửa ngày, đối phương cũng chưa hiểu, cô nàng gấp đến độ đổ mồ hôi, cô gái lễ tân vẫn duy trì xin lỗi, tươi cười xin lỗi, chúng tôi không hiểu cô nói gì. Bốn người đứng bên này nhìn nhau trong chốc lát liền hiểu, Vinh thủ nhiên gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói để em đi qua giúp chị ấy một chút. Đi đi, Ninh Nhất Chu gật đầu, Vinh thủ nhiên lập tức chạy tới. Tiếng Anh của Vinh thù nhiên còn tốt hai ba câu liền cùng với cô gái quầy lễ tân nói rõ ràng, hoa tài cũng thuận lợi lấy về, sau đó Lý Thư cũng không dám lại náo loạn gì nữa an an tĩnh tĩnh đi theo phía sau bọn họ, 5 người chính thức xuất phát. Cuối cùng cũng đến địa điểm đầu tiên, hạ noãn tận trước tận trách đem mấy chi tiết về địa điểm này đã nhớ kỹ, giới thiệu cho bọn họ còn thu xếp chọn một nhà hàng bán món ăn địa phương nổi tiếng, bảo đảm bọn họ ăn một bữa mỹ thực đặc sắc phù hợp với khẩu vị Quá trình du lịch vẫn rất không tồi, 5 người thật ra đều không có nhiều việc. Ninh Nhất Chu Lôi kéo hạ noãn cùng Doãn Hỏa Uyên kế tiếp còn thêm Vinh Thù Nhiên, mấy người cùng nhau toàn bộ tràn ống kính ép Lý Thư vào phương vị vô góc chết có muốn làm ra cái sự tình tai tiếng gì cũng không được. Toàn bộ đoàn lữ hành đều trở nên rất hài hòa. Một ngày hai địa điểm, hai nhà hàng đặc sản địa phương, 5 người cơ hồ đi khắp toàn bộ thủ đô nước Mỹ, nhấm nháp món ăn Mỹ, Trung Hoa ở phố lớn ngõ nhỏ. Lần này hành tranh du lịch có bốn ngày, ngày cuối cùng sau khi thăm một kiến trúc cổ kính xong, liền ai về nhà nấy. Khi tất cả chia tay nhau, Ninh Nhất Chu đều có nhờ người mua quà lưu niệm tặng cho tất cả mọi người, bọn Hạ Noãn cũng đem lễ vật nhỏ của mình phát cho từng người. Bất quá khi Hạ Noãn cầm lễ vật về đến nhà, mới phát hiện trên mặt có tờ giấy nhỏ đại ân không lời nào cảm tạ hết được hy vọng về sau tiếp tục. Phóc hứa tĩnh nhìn thấy cười ra tiếng Ninh Nhất Chu này nhìn thực trầm ổn, không nghĩ tới lại chơi tốt như vậy. Hạ Noãn nhướng mày cười kỳ thật ninh nhất Chu cũng thật sự sợ hãi. Chương trình du lịch quay có vẻ nhẹ nhàng hơn so với trong tưởng tượng, Hạ Noãn thật sự đem cái chương trình này thành một chuyến du lịch thật sự. Đi ra ngoài một chuyến, được xem và học hỏi những phong cảnh nước ngoài mà đời trước chưa bao giờ gặp được, cô cảm thấy tâm tình cả người đều cực kỳ tốt. Từ sân bay ra tới, là hứa tĩnh đón cô. Về đến nhà, mới phát hiện thịnh ngật cũng không ở nhà, nàng cao mày trong lòng có một chút mất mát khó có thể phát hiện được. Hứa tĩnh thấy đôi mắt cô theo bản năng tìm khắp nơi, lén cười một chút nói thịnh ngật mấy ngày này vội vàng vụ công ty khai trương thời gian ở nhà rất ít. hạ noãn đối với mấy chuyện này không hiểu thịnh ngật cũng không nói qua với cô chỉ nói gần đây tương đối bận hai người cũng ít khi nói chuyện gọi điện thoại cũng rất ít. Lúc này hứa tĩnh nói như vậy cô lập tức nghĩ đến quyết định mà mình đã quyết tâm hạ lúc trước tết rũ mắt nhìn trong hộp quả lưu niệm trong tay thấp thấp nói ừ anh ấy khi nào khai trương vậy. Hình như là năm ngày sau, thật ra hiện tại cái gì cũng thu xếp xong rồi, chỉ là nó không yên tâm, còn muốn kiểm tra một lần hứa tĩnh cười nói. Thật ra con trai đang làm cái gì, bà trong lòng rất rõ ràng. Bà cũng muốn có cái song hỉ lâm môn, tốt nhất sau đó lại thêm đứa cháu nhỏ. Nghĩ vậy, bà đưa mắt nhìn bụng con dâu, có chút chờ mong. Hạ noãn nhìn rất khỏe mạnh, hẳn là có thể mau chóng sinh con nhỉ. Bà cũng là người rất mê cháu. Hạ Noãn không chú ý lắm ôm hộp quà lưu niệm lên lầu, vốn tâm tình đang sung sướng lại suy nghĩ đến chuyện nào đó, lại tụt xuống. Bất quá cứ việc như thế, cô vẫn nói với chính mình, nên làm vẫn là phải làm, cứ kéo dài như vậy chỉ làm bản thân cô càng lún càng sâu. Hơn nữa vừa lúc công ty thịnh ngật khai trương, nếu hắn có không vui đi chăng nữa, cũng có lẽ không đến mức thế nào, rốt cuộc cũng có chuyện vui phía trước rồi mà. Trong lúc này, tai công ty thịnh ngật. Tịnh Ngật trong tay cầm một bản thiết kế tự mình lôi kéo người chuẩn bị hiện trường cái pháo hoa này đến lúc đó phóng chỗ này. Mới vừa chuẩn bị tốt vị trí pháo hoa, lại nhìn chiều dài thảm đỏ, hắn nhíu mày không đúng, thảm đỏ này quá dài, ở đây lại dư thừa, nhìn không mỹ quan. Được vậy tôi cắt bớt, người phụ trách thảm đỏ gật gật đầu. Tịnh Ngật vừa lòng xoay người, lại lần nữa đưa hai mắt đánh giá cái sân đã thập phần lãng mạn lại rực rỡ, hạnh phúc đến cả người đều lân lân. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng ở màn ảnh lớn bên cạnh nhíu mày nói đến lúc đó ai phụ trách truyền phát tin nhỉ? Tao là một thanh âm réo dắt truyền đến. Tịnh ngật trong lòng cả kinh theo bản năng quay đầu lại, liền thấy một thanh niên dáng người cao gầy, mặt mày tuấn tú, có chút gầy xuất hiện ở cửa công ty. Hắn đứng ngược sáng, bóng dáng thon dài đến khoa trương đánh vào thảm đỏ, hai tay đốt túi, mơ hồ có thể nhìn đến khóe miệng tùy ý ý cười như thế nào, không quen biết tao hả? Thịnh ngật ho nhẹ một tiếng áp xuống kích động trong lòng tận lực bình tĩnh nói không phải nói không trở lại sao như thế nào lại đột nhiên đã trở lại. Tô Trạch đi tới, nắm tay phải đánh vào ngực hắn, hư cười mày làm ơn đừng giả vờ giả vịt vậy được không? Thịnh ngật chừng hắn tôi giả vờ khi nào? Trên mặt là không vui, nhưng khóe miệng trên thực tế lại nhét lên theo bản năng mấy ngày trước hắn nói muốn chuẩn bị nghi thức cầu hôn, lúc ấy là muốn tô trạch trở về, chỉ là hắn ta nói đang bận rộn bù đầu chưa về được. Thịnh Ngật tức giận đến trực tiếp cúp điện thoại. Tô trạch cũng không muốn cãi với hắn, người nam nhân này nhìn trầm ổn, trên thực tế còn ấu chỉ lắm. bèn nói đại sự cả đời của mày tao là sao có thể không trở lại đành phải buông việc bên kia ra. Ai Thịnh Ngật vừa lòng gật đầu nói được nếu mày tới rồi thì lại đây xem vị trí của mày đi. Tô trạch Thịnh Ngật thật sự nghĩ như vậy. Hắn sợ xảy ra vấn đề có được cao thủ máy tính ngồi canh dùm hết thảy mọi việc khẳng định có thể tiến hành giống kế hoạch hắn. Tô trạch giữ chặt hắn từ từ tao mới trở về chưa kịp nói được chữ nào mà cùng tao đón gió tẩy trần đi. Buổi tối đi, thịnh ngật không quay đầu lại nói. Tô trạch cười hì hì nói ok, suốt đêm luôn. Thịnh ngật do dự tao phải về nhà. Tô trạch khóe miệng hừ hừ mày sắp đi vào con đường hôn nhân rồi, còn không tranh thủ suốt đêm làm càn một chút kiểu này cũng quá ngoan rồi. Bị hắn khích một kích lại nghĩ hai người hai năm mới gặp thịnh ngật cúi đầu nhìn nhìn sườn mặt cô gái trên màn hình di động cắn răng nói được xem như lần này là nề mặt mày lắm nha. Tô trạch lúc này mới ngoan ngoãn phối hợp hắn an bài đi xem cái này cái kia vừa nhìn vừa tấm tắc cười nha cô gái nhỏ này nhìn chắc mới tròn 18 nhỉ sao mày lại chơi trò trâu già gặm cỏ non vậy. Lại là cái từ này nhắc tới thịnh ngật cả người đều không tốt xấu hổ buồn bực nói cô ấy 22 rồi đâu có nhỏ hơn tao bao nhiêu. Ha ha, tô chạy cười lạnh một tiếng, ngón tay thon dài điểm nhẹ con chuột tiếp tục xem. Trên màn hình tất cả đều là ảnh của Thịnh Ngật cùng hứa tĩnh chụp, có khi ba người, cũng có ảnh từng người, nhiều nhất là ảnh hứa tĩnh lén chụp khi hai người ở chung, còn có chút video làm thành hình động. Thịnh Ngật còn chèn thêm mấy emotion cảm xúc lên mấy bức ảnh, cả những lời tiếng lòng của mình muốn nói, có liền một câu, có rất nhiều câu lãng mạn sớt mướt, làm tô Trạch ngồi xem mà đầy người nổi da gà hắn hơi có chút chịu không nổi cảm thán ôi tình yêu thật sự đáng sợ đem mày một trực nam như sắt như thép vậy mà giờ nhũng thành thanh niên văn nghệ luôn cầm miệng trên mặt thịnh ngật hiện lên một luồng đỏ sậm giả vờ không kiên nhẫn nói đừng xem đừng xem tao ghép vô đúng vị trí hết rồi ai cũng trầm trồ khen ngợi đi thôi Cảm xúc nhiều quá thấy thẹn lúc viết thì không cảm thấy, chỉ nghĩ đây đều là từ tâm hắn mà nói ra, nhưng mà khi thằng bạn tốt xem, hắn lại cả người không được tự nhiên tay đều phát run, cũng không biết khi hạ noãn nhìn đến có thể vì kinh hỉ mà phát khóc luôn không. Hắn có cần phải mang theo khăn tay bỏ túi sẵn không nhỉ? Nghe thấy vị trí đã ghép xong hết tô trạch suốt cục buông tha hắn, lười nhác vươn vai đi thôi, bọn họ cũng tới, đang ở khách sạn cùng nhau kêu lên. Thịnh ngật gật đầu ừ. Vào ban đêm Thịnh Ngật lần đầu tiên không về nhà mà là lựa chọn ở bên ngoài suốt đêm. Cũng không chỉ có hai người bọn họ còn gọi các bằng hữu khác đến, trong đó hơn phân nửa đều là người đi theo tô trạch cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Một đám người tụ tập ở hộp đêm, nhìn có chút quen thuộc rồi lại bởi vì cách xa nhau 8 năm trời nên không biết mặt mũi đã thay đổi như thế nào rồi từng người trong lòng đều có chút kích động. Tô trà cười hì hì chỉ vào thịnh ngật nói ê cái thằng này sắp phải kết hôn rồi, mục tiêu chính của chúng ta hôm nay là chốt say hắn. Những người khác đều cười theo ha ha, bắt đầu rót rượu chập lúc trước thấy ông làm minh tinh, không dám yêu đương, không nghĩ tới mới vừa một giải nghệ là sắp cưới luôn rồi. Thịnh ngật bị mấy bằng hữu cũ trêu chọc, nhớ tới lúc trước mọi người đều là cầu độc thân. Hiện giờ hơn phân nửa đều đã kết hôn, hơn phân nửa trong đám đó cũng đã sinh con bỗng nhiên có loại cảm giác thương hài, tăng điền, trên mặt hiện lên một mặt ôn nhu ý cười, lập tức lắp đầu hơi kiêu ngạo nói tôi trước khi giải nghệ đã đính hôn rồi, lần này xảy ra chuyện cô ấy không rời không bỏ tôi mới muốn phản ứng lại, nguyên nhân tôi thích cô ấy là vậy. Mọi người hòe, Thái Dương thịnh ngật nổi gân xanh, đen mặt thôi uống rượu đi. Ha ha ha uống, tới tới, đêm nay nhất định phải say. Mười mấy người, lập tức đều cười ha hà Vui đùa cảm giác quan hệ mọi người trong nháy mắt thân cận rất nhiều, phẳng phất trở về thời học sinh năm đó. Bạn cũ tụ hội vô cùng náo nhiệt nói đến sự tình của cả mấy năm nay, thao thao bất tuyệt, vừa ăn vừa uống vừa nói, không say là không có khả năng. Ngay cả thịnh ngật đang vô cùng nhớ người trong nhà vẫn bị một ly lại một ly kính rượu giọt uống đến đầu óc choáng váng. Bất quá hắn rốt cuộc cũng từng là minh tinh, đối với phương diện này cũng có sự khống chế nghiêm khắc, những người khác đều đã uống say muốn líu lưỡi, thậm chí có người còn nằm sắp xuống, duy mỗi hắn không có say như chết còn có tinh lực gọi điện thoại kêu người đưa bọn họ đến khách sạn tốt một chút, xác nhận không có sự cố gì, lúc này mới yên tâm gửi hạ noãn tinh nhắn ngủ ngon, rồi đi ngủ như chết. Khi ngủ khi, đạm bác trên khuôn mặt lạnh lùng đều không còn nữa, còn mang theo ý cười ngọt ngào, làm người liếc mắt qua một cái cũng có thể nhìn ra hắn nhớ người kia tuyệt đối không phải cái gì bạn bè thân thích mà là người trong lòng. Ngày kế tỉnh lại, là thịnh ngật bị một đống điện thoại đánh thức. Một đống điện thoại gọi vào, hắn ngay từ đầu cũng chưa để ý tới, mãi đến khi âm thanh liên tục vang lên, hắn mới bất đắc dĩ tiếp. Liền nghe thấy giọng đoạn tiềm nói như thét vào điện thoại anh anh với hạ noãn chia tay rồi còn chưa ngủ tỉnh thịnh ngật đen mặt câm miệng không cho nói bậy đoạn tiềm thức khắc hiểu mắt nhìn tin tức trên máy tính có chút rối rắm nhỏ giọng nói anh vậy anh xem Weibo bua một chút đi nói xong hắn liền cúp điện thoại lời nói không đầu không đuôi thịnh ngật không rõ nguyên do tiện tay bỏ di động tiếp tục ngủ Chỉ là mới vừa ngủ không đến 2 giây, thịnh ngật liền lại lần nữa bừng tỉnh, nhớ tới lời đoạn tiềm nói, trong lòng có chút bất an, đột nhiên ngồi dậy, mắt buồn ngủ mông lung giờ giờ gối tìm di động, mới vừa cầm lấy, điện thoại thư túc phương cũng vang lên, mang theo một tư vị bát quái chú em có phải đang gây nhau với hạ noãn không? Không có thịnh ngật nói lời này là nghiến răng nghiến lợi, một tay xoa xoa gáy, có chút đau đầu, ghét bỏ người người hương vị trên người, đi vào buồng vệ sinh. Bên kia túc phương cảm giác được nguy hiểm, rụt rụt cổ, ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng giải thích anh mày cũng không phải cố ý muốn hỏi cái chuyện này, chủ yếu là trên Weibo lại xảy ra chuyện, chú em mày nhanh nhanh trèo lên coi đi, liên hệ chuyên gia khống chế bình luận một chút, đều náo loạn um sùm cả đêm. Thịnh ngật cứng mặt cúp điện thoại, click mở Weibo, trước mắt tức khắc tối sầm, trong lòng một tầng lại một tầng nước chua thoát ra tới, chua đến hắn đau răng. Trong phòng vệ sinh thịnh ngật miến răng miến lợi nhìn di động, sắc mặt biến ảo, không biết là nên đập di động trước hay là nên khóc một hồi trước. Bởi vì đệ nhất hot search Weibo rõ ràng là doãn hòa uyên và hạ noán. Click vào có thể thấy một cái tin nóng nói buổi chiều ngày hôm qua, tại hạ nhận được bài gửi có người quay được hai người này cùng đáp chuyến bay xuống thành phố A. Trước đó, hai người cùng nhau xuất hiện ở đầu đường thủ đô nước Mỹ. Hơn nữa trong mấy tấm ảnh này, động tác hai người rất thân mật, đặc biệt là tấm thứ 5 thứ 6 chụp rõ ánh mắt Doãn Hỏa Uyên. Muốn nói hai người bọn họ không có cái gì tại hạ không tin được mọi người thì sao hơn nữa nhan sắc của hai người này đều đứng nhất đứng hai giới giải trí Nga. Cái tài khoản này đúng là rút nghiệm những người đi trước cái gì không rõ ràng đều không dám nói thẳng, hắn có thể ám chỉ A. Một bài này post lên, đặc biệt là phía dưới còn có thêm mấy tấm hình, nháy mắt kinh bạo toàn bộ Internet. Phía dưới còn thuyết minh tỉ mỉ lý do chứng cứ cho thấy hai người này là ở cùng một chỗ ở nước ngoài. Tấm thứ 5 được hắn cho là bằng chứng rõ ràng nhất, được chụp ở một con phố nước Mỹ, chàng ca sĩ hát xong lôi kéo một thiếu nữ khiêu vũ, cô gái có chút kinh hoàng, lại được thanh niên mặc áo đen hộ ở sau người. Tấm thứ 6 là chuyện kế tiếp, Doãn Hỏa Uyên lo lắng nhìn cô gái đứng bên cạnh như là đang hỏi cô có hay không. Này hai hình chụp quá rõ ràng, có thể rõ ràng nhìn thấy sự lo lắng trên mặt doãn hỏa uyên cùng với ánh mắt hắn nhìn về phía hạ noãn con người mang độ ấm khác thường. Hai người lúc ấy tư thái thân mật nam sinh soái khí, nữ sinh tú Mỹ nhỏ sinh, đặc biệt là bối cảnh là trước một cái kiến trúc cổ ở nước ngoài. Nhìn như vậy thật sự giống như cảnh trong phim thần tượng. Rồi sau đó còn có ba tấm khác là bằng chứng hai người này cùng nhau ngồi cùng chuyến bay trở lại thành phố A. Mấu chốt nhất chính là trừ bỏ lần này, còn có năm trước khi Hạ Noãn xuất hiện ở phố điện ảnh tình cờ bị fan cô vừa vặn gặp phải, fan chụp ảnh muốn ký tên, chứng cứ cũng xuất hiện trên mạng, đặc biệt là cùng thời gian đó, vừa lúc Doãn Hỏa Uyên cũng ngay lúc này xuất hiện ở phố điện ảnh. Các loại tin nóng tất cả đều ra tới, hơn nữa bọn họ đều có 10 phần chứng cứ, một đám nói ra cũng không sợ chết, cố tình phân tích các loại chứng cứ ân ái của hai người, thậm chí có người tung tin nóng là lúc trước Doãn Hỏa Uyên vẫn luôn không chịu tham gia mấy loại game show này, lần này ngoài ý muốn tham gia một cái, rất có khả năng là bởi vì biết hạ noãn cũng muốn tham gia. Tránh không thể tránh, tịnh ngật xem xong, mặt liền vạn vẹo, gió lốc liền bắt đầu ấp ủ trong mắt. Hắn trong lòng thật sự hối hận đã khuyến khích Hạ Noãn đi tham gia cái chương trình này. Chủ yếu là hắn muốn cho Hạ Noãn rời đi, hắn mới dành tay đi làm nghi thức cầu hôn, kết quả thì tốt rồi, lúc này vợ cũng sắp mất. Là một người đàn ông, Thịnh Ngật nhìn thấy mấy tấm ảnh này có thể vỗ ngực cam đoan doãn hỏa uyên nếu không thích Hạ Noãn, hắn liền không phải họ Thịnh. Chỉ là Hạ Noãn thích hắn ta sao? Thịnh Ngật chợt thấy sợ run có chút không dám nghĩ. Thịnh ngật cảm giác được một trận đau đầu, một tay che chắn một tay kia lại vẫn là kiên cường click vào khu bình luận cân nhắc nên xã giao như thế nào. Nhưng mà xem xong sau, hắn càng thêm thức giận. Nhìn cái nhóm người này, nói đều là nói cái gì. Hạ noãn là ai không quen biết, cách xa Uyên ca của ta một chút. Vốn dĩ rất thích hạ noãn, hiện tại thôi thì vẫn làm bình hoa đi thôi. Không cần ta không tin Uyên ca sẽ không thích con nhỏ này, trừ bỏ một khuôn mặt nó có cái gì tốt. Về mặt lý trí, đây là bình thường, mấy fan bạn gái của Doãn Hòa Uyên rất dọa người, nhưng mà về mặt tình cảm thịnh ngật xem thở phì phì, đều muốn mắng trở về. Bất quá hắn tốt xấu gì cũng phải nhịn xuống, sau khi lầm bầm chửi mất câu, liền gọi điện cho Hạ Ngoãn nhỏ rõ ràng tình huống. Điện thoại thực mau được bắt máy, giọng nói nhu nhu của Hạ Ngoãn vang lên đây. Tịnh ngật ủy khuất trong hỗn loạn, u án nói em cùng Doãn Hòa uyên náo loạn ra một đống tai tiếng, còn lên cả Weibo hot sất, sau hot sất còn có cả chữ hot nữa. hạ noãn đang ăn bữa sáng, sáng sớm nay, liền đã nghe về cái tin tức tai tiếng này. Hình ảnh chỉ là nhìn hơi thân mật mà thôi, lúc ấy cô bị người ca sĩ hát xong lôi kéo khiêu vũ, có chút không thích ứng, nhưng người ta chỉ có ý thân thiện, cô do dự đang không biết có nên hất mạnh tay ra hay không, kết quả đã bị doãn hỏa uyên kéo trở về, hai người dựa gần bất quá vài giây, cô liền lui về phía sau, đối phương cũng rất thủ lễ tránh ra, không hơn. Bởi vậy thần sắc cô bình tĩnh, nói ừ tôi biết rồi. Thịnh ngật càng chua âm thanh thoáng lớn lên một chút cắn chặt răng, thanh âm say rượu khàn khàn càng thêm nghiêm trọng em đều không một chút để bụng sao em cùng người khác náo loạn ra tai tiếng như vậy, tôi mới là vị hôn phu của em. Người phụ nữ hư này, đại móng heo, mỗi lần ra cửa đều có thể náo loạn ra một chút việc. Nhưng hắn vẫn thích, nghĩ vậy, thịnh ngật càng thêm khó chịu, cảm giác chính mình giống như là người vợ tào khang sắp bị vứt bỏ, lòng tràn đầy buồn bực chất vấn ông chồng vô tình vô nghĩa. Mà lời này truyền tới trong tai hạ noãn, cô đang cầm cái muỗng ăn cái gì đó, động tác liền dừng lại. Nhớ tới chuyện mình cân nhắc cả đêm, nghiên cứu sẽ mở miệng đề nghị chia tay như thế nào, lại không nghĩ hiện giờ này tình cảnh này, giống như vừa lúc ứng đối trong vở kịch mà lúc trước cô cùng hứa tĩnh xem qua. Trưởng phu bị thê tử lần lượt hoài nghi hắn có ngoại tình hay không, táo bạo là một loạt các loại chất vấn dối rắm, cuối cùng trong một lần bệnh đa nghi của thê tử bộc phát dữ dội, đưa ra đề nghị ly hôn. Tình cảnh vừa vặn giống như đoạn nói chuyện của hai người. Hạ noãn mắt nhìn hứa tĩnh đang xem TV yên lặng cầm di động lên lầu. Nhưng mà việc hạ noãn không lên tiếng lại làm thịnh ngật nghĩ cô cam chịu càng thêm khó chịu đôi mắt vì khuất đỏ lên trong lòng một mụn chua lét vốn là bởi vì say rượu mà đau đầu giờ lại càng nứt đầu giống như bị người ở dùng cây búa đập vào. Đau đến trái tim hắn đều bắt đầu không thoải mái sao em không nói lời nào trước đây không phải em đều giải thích sao. Đúng, trước kia cô ấy đều sẽ giải thích nói rõ ràng là tình huống như thế nào, tại sao hiện tại giải thích đều không có. Chẳng lẽ thật sự có vấn đề? Thịnh ngật cắn cắn đầu lưỡi, muốn cố gắng để chính mình thanh tình một chút. Mới vừa cắn đau đầu lưỡi, liền nghe thấy âm thanh khinh khinh nhu nhu bên kia điện thoại nói chúng ta chia tay đi, anh cứ như vậy, luôn vô cớ gây rối tôi chịu không nổi, vẫn là trở về trạng thái người xa lạ đi tỉnh ngật ngốc, hắn cảm thấy mình thật sự nên khóc nhưng mà phản ứng đầu tiên lại là con mẹ nó, lời này sao lại nghe quen tai như vậy. chương 53, nghe như bộ dáng cha nam trong mấy phim truyền hình, hạ noãn nói xong câu đó, bổ sung một câu tôi đang nói câu trần thuật. Sau đó cúp điện thoại, đem số điện thoại hắn kéo vào danh sách đen, gọi điện thoại cho Liễu Y. Liễu Tỷ, ngày hôm qua chị nói bên kia có tiết mục sinh tồn gì đó muốn mời khách quý một kỳ thôi, em quyết định đi. Tối hôm qua, Liễu Y gọi điện thoại cô cho cô, nói là kêu cô chiều nay qua tham gia cái tiết mục sinh tồn gì đó. Tiết mục này là quay chiều nay, nhưng mà có một nữ khách quý trên mặt đột nhiên bị dị ứng nên đang trên đường tới đã lập tức rời khỏi, yêu cầu có người thay thế. Vừa vặn có người đề cử Hạ Noãn, mà đạo diễn lại biết Liễu Y cùng Hạ Noãn quen thuộc cho nên nói Liễu Y hỗ trợ hỏi một chút. Cái chương trình thực tế du lịch kia mỗi khi quay xong một lần là sẽ được nghỉ một tuần, nên hạ noãn có một tuần thời gian rảnh chỉ là ngày hôm qua nghĩ định chờ thịnh ngật trở về, đem hết thầy nói ra. Nhưng mà hiện tại trong điện thoại cũng nói xong rồi, nên cô liền lại gọi điện thoại qua nhận chương trình mới. Ngày hôm qua hạ noãn cũng không có một hơi cự tuyệt mà Liệu Y cũng cảm thấy cái tiết mục này thích hợp với hạ noãn, bởi vậy còn giữ, sáng nay nhận được điện thoại, lập tức cao hứng ồn ào tốt tốt để chị nói với đạo diễn. Hạ Noãn mí môi cười cảm ơn liễu tỉ. Cô nói xong liền bắt đầu thu thập hành lý. Một lúc thì nhận được điện thoại của đạo diễn tiết mục sinh tồn, báo địa chỉ, liền trực tiếp đặt vé máy bay qua. Tiết mục là diễn ra trên một cái hải đảo không ai cư trú. Bởi vì vé máy bay khó đặt vô cùng, bởi vậy Hạ Noãn cũng mau chóng ra cửa gì ơi, con nhận một cái tiết mục giờ đi công tác khoảng chừng 5 ngày sau trở về. Tiết mục này chắc diễn ra tầm 2 ngày một đêm, nhưng hạ noãn quyết định dùng thời gian còn lại đi mua nhà ở, đến lúc đó lại dọn ra khỏi thịnh gia, nếu là hứa tĩnh muốn cô cũng mang theo bà cùng đi. Chỉ là khả năng cực lớn là bà sẽ không nguyện ý. Đừng nhìn miệng bà lúc nào cũng cảm giảm ghét bỏ thịnh ngật trên thực tế đặc biệt yêu hắn. Nghĩ như vậy, thần sắc hạ noãn nhiễm một tia cô đơn, bà thật ra cũng không phải sư phó, nếu là sư phó, bà khẳng định sẽ đi theo cô. Hứa tĩnh không chú ý lắm, bà đã quen con trai và con dâu lúc nào cũng công tác bận rộn nghĩ vừa vặn năm ngày này cũng kịp con trai bà cầu hôn, bởi vậy bình tĩnh gật đầu được được đi chơi vui vẻ nha, chú ý an toàn. Dạ, hạ noãn mỉm cười ngọt ngào trước khi đi còn lại đây ôm ôm bà. Hứa tĩnh vẻ mặt kinh hỉ ai nha, luyến tiếc thì đừng đi công tác để tiểu ngật nó nuôi con cũng không sao nha. Con rất thích mấy loại công việc tham gia chương trình như thế này, có thể chơi vui lại kiếm được tiền. Hạ noãn hừ cười. Hứa tĩnh cười khẽ, xoa xoa đầu cô rồi nhìn theo cô rời đi. Bà tuổi càng lúc càng lớn, Thịnh Ngật đã không cho bà lái xe nữa, hiện tại trong nhà cũng có tài xế chuyên môn để cho bà khi nào ra đến cửa thì dùng. Nửa giờ sau Thịnh Ngật đau đầu muốn nứt lái xe trở về, lại bị báo cho biết là Hạ Noãn đã đi công tác. Tầm hắn lạnh một nửa chạy ra sân bay, tìm khắp nơi, thiếu chút nữa khiến cho fan oanh động sân bay tắc nghẽn, cũng chưa tìm được thân ảnh hạ noãn, cuối cùng được mấy anh cảnh sát sân bay hỗ trợ mới thoát ra trở về được. Cái hot xuất thịnh ngật ở sân bay thần sắc hoảng loạn trèo lên Weibo cho đến buổi tối, làm vô số người trong giới tiếc núi thịnh ngật này, lưu lượng như vậy mà giải nghệ quá đáng tiếc. Mà hạ noãn sau khi đến sân bay liền tắt điện thoại lại không hề nhận biết được chuyện gì, sau khi lên máy bay cô liền mang bịt mắt nhắm mắt tu luyện, đang tâm tình không tốt người khác nói chuyện đều bị cô bài xích ra ngoài. Mãi đến khi xuống máy bay, một lần nữa điều chỉnh lại, sắc mặt hạ noãn mới tốt một chút. Hiện giờ trên người không còn hôn ước của nguyên chủ cô cũng không quá bài xích cảm giác cô độc một mình, ngược lại là trạng thái thoải mái nhất cô đã từng cảm thấy. Theo dòng người đi ra, nhìn thấy một biển đầu người tấp nập ngay cửa khẩu sân bay trong mắt Hạ Noãn dạo qua một vòng, liền thấy một thanh niên đang dơ bảng có ba chữ Diệp Hoành Vi. Đây là tên đạo diễn Diệp, nếu trực tiếp viết ra hai chữ Hạ Noãn phòng trường đến lúc đó có fan vây đổ. Cô đến gần nhân viên công tác đang đứng đón, cười thùm tìm phất tay. Chào anh tôi là Hạ Noãn. Cô chào cô khuôn mặt nhân viên công tác đỏ lên, nhìn cô gái gần ngay trước mắt còn quên hạ tấm bảng đang giữ trên đầu xuống, thần sắc đã ngây ngốc. Tiết mục này thu ở trên hải đảo, độ ấm so đại lục cao hơn rất nhiều, ở đây mọi người đều mặc quần áo mùa hè. Hạ Noãn cũng đã thay quần áo trong phòng vệ sinh của máy bay, lúc này mặc đơn giản áo ngắn tay cùng quần đùi, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen che lại hơn phân nửa khuôn mặt còn có cái kính dâm chỉ lộ ra cánh môi phấn đô đô cùng đường cong duyên dáng của cằm. Chờ đến gần khi cùng người chào hỏi, Hạ Noãn mới gỡ xuống kính dâm để hắn nhìn cả khuôn mặt của mình. Hạ noãn hiện giờ cả người nhẹ nhàng, tướng từ tâm sinh, đặc biệt là tu sĩ, lúc này dung nhan vốn là thanh lệ càng sạc sỡ lóa mắt. Nhân viên công tác tự nhiên liền trợn tròn mắt, đặc biệt là nhìn thấy một đôi mắt mỉm cười, ngập nước phảng phất như phóng điện, không có trang điểm như cũ làm người trước mắt sáng ngời, làn da trong trắng lộ hồng, không thấy điểm chắp vá nào cùng trên tivi thật sự giống nhau như đúc. Nhân viên công tác phục hồi tinh thần, theo bản năng lui về phía sau hai bước, không dám đối diện, trong lòng lại có chút ảo não, gương mặt này tuyệt đối không chỉnh dung, nhớ tới chính mình còn đã từng lên mạng rèm pha cô ta chỉnh dung, tức khắc xấu hổ, sắc mặt một trận vạn vẹo, trong miệng lắp bắp nói hạ, hạ tiểu thư xe, xe đã, đã chuẩn bị tốt, đi thôi. Ừ, hạ noãn chậm rãi gật đầu, đi theo hắn rời đi. Từ thành phố A đến hải đảo mất hơn 2 giờ, lại từ hải đảo đến chỗ quay hình mất một tiếng. Trên đường đi, nhân viên công tác có chút xấu hổ không thể nói kính chức kính trách cùng hạ noãn nói một ít chuyện quan trọng. Thời gian quay là từ sau khi ăn cơm chưa xong liền bắt đầu, đến lúc đó sẽ đem mọi người chia làm ba đội, sau đó đi các phương tiện khác nhau đến hải đào. Sau đó, mỗi ba giờ tổ tiết mục sẽ phát một ít vật tư thả bằng dù xuống, sau đó mọi người lấy được tìm được địa điểm hoàn thành nhiệm vụ là xong. Cơ bản đều là như thế này, nhiệm vụ không khó chia làm hai loại trí lực cùng thể lực có thể tự do lựa chọn. Hạ Noãn nghiêm túc nghe, đem điểm quan trọng ghi tạc trong lòng. Một giờ sau, Hạ Noãn tới chỗ quay, thời gian còn sớm, sau khi làm quen vài vị khách quý còn đi ra ngoài chơi một ít trò trên biển trong chốc lát rồi mới được đưa tới nhà ăn. Quay đã bắt đầu, đây là cơm trưa cũng là bữa ăn no duy nhất trong hai ngày này của mọi người đó nha. Đạo diễn cầm loa, vẫy vẫy tay, đối với 9 người đang trường bộ mặt ngốc ngách ra nói cơm trưa là buffet hải sản nha, ăn thoải mái, thoải mái ha ha tôi đây không khách khí, vì một bữa cơm này mà tôi cố ý không ăn cơm sáng nha. Một đám thanh niên đầu khá lớn vỗ vỗ bụng vui tươi hớn hở đi vào trước. Những người khác cũng đều hưng phấn đuổi kịp ba cô gái, có hai người đều lộ ra con người tham ăn thèm nhỏ rãi. Chỉ có hạ noãn không nhanh không chậm ở sau cùng đi vào. Tổ tiết mục bao hết nhà ăn, trừ bọn họ ra chỉ có 9 khách quý còn có mấy nhân viên công tác của chương trình, vừa vặn có thể đem toàn bộ nhà ăn bao hết. Hạ Noãn L là lần đầu tiên ăn buffet hải sản, có chút tò mò. Mấy vị khách quý này ai cô cũng không quen biết bởi vậy nên yên lặng bưng mâm, lấy mấy món mình thích rồi tìm một chỗ ngồi an tĩnh ăn. Chào cô, một bóng hình che lại ánh sáng trước mắt cô thanh niên tuấn tú trắng nõn, gương mặt có hơi hồng, ngựa ngùng nhấc mâm tôi có lấy càng cua nè ăn rất ngon cô nếm thử không? Người này vẻ mặt rõ ràng có chút nhiệt tình và hào cảm thấy vậy Hạ Noãn có chút xấu hổ thẹn thùng cười cười theo ý hắn cầm một cái. Khổng thanh lâm đem kéo đưa cho cô cái này phải cầu kéo cứng lắm, tay bẻ không được đâu. Nói đến cuối cùng âm thanh sựng lại, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy tiểu cô nương trước mắt nhẹ nhàng vươn ngón tay trắng như tuyết thoáng dùng sức sắc một tiếng, bẻ vỡ cái càng cua cứng cáp lại nhọn sắc đối với hắn. Đôi mắt hắn tức khắc chừng lớn, ngựa ngùng biến mất không thấy kinh ngạc nói ổ cô sức lực rất lớn nha. Hạ noãn khiêm tốn cười cười còn được. Cô đem vỏ cua dễ dàng lột ra, lộ ra bên trong một đống thịt cua hồng hồng, chấm một chút giấm ăn vào miệng cho dù không có trải qua linh lực tinh lọc cũng thập phần tươi ngon. Lúc trước ở đất liền, cô chưa bao giờ ăn qua con cua lớn như vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, ảo tưởng lần sau mua một đống cua xong, dùng linh thủy nuôi dưỡng một thời gian lại lấy ăn, nhất định ăn rất ngon. Khổng thanh lâm mí môi, thấy tiểu cô nương ăn vui vẻ, mới vừa khiếp vía đã quên mất, ân cần nói tôi đi lấy nữa cho cô nha, còn nhiều lắm. Tôi tự mình đi là được, hạ noãn ngăn lại, chân nhanh nhanh rời bàn Khổng thanh lâm vừa muốn động thân đứng lên, lại ngoan ngoãn ngồi trở lại Chỉ là quay đầu lại ngắm thân thủ hạ noãn, nghĩ nghĩ cô nương này sức lực lớn như vậy Thân thủ cũng không tệ lắm, chờ lát nữa cùng cô ấy một tổ chắc không tồi Chờ cuối cùng mọi người ăn uống no đủ, đạo diễn liền cầm cái thẻ lại đây rút thăm rút thăm Xem ai với ai một tổ, đến lúc đó ba cô gái sẽ lựa chọn các ngươi nha Được được tôi rút trước một thanh niên hưng phấn đi qua Mấy người khác giữ chặt hắn, một phen đấu đá cuối cùng làm Ngư Ông đắc lợi. Chờ nam sinh đều đã được quyết hai người một tổ xong, bắt đầu để các cô gái lựa chọn. Khổng Thanh Lâm chờ mong nhìn Hạ Noãn, làm mặt quỷ ám chỉ, "Chọn tôi, chọn tôi." Nhìn Hạ Noãn cười ra tiếng, những người khác cũng cười vang, bắt đầu ồn ào. Tổ bọn họ bởi vì không có nam sinh nào đặc biệt cường tráng, hai cô gái kia đều bỏ qua, vừa vặn dư lại Hạ Noãn có thể làm một đội. Thành viên còn lại tên Mạc Trúc tuổi cũng không lớn. Đang có chút hủy hoài vừa thấy hạ noãn gia nhập tức khắc tinh thần chấn động, vỗ ngực nói chọn tổ này là đúng rồi, không mệt đâu. Ừ, không mệt, hạ noãn cười nói theo hắn. Đạo diện ý vị thâm trường nhìn mấy tổ đã phân ra, đáy mắt dâng lên vài phần chờ mong, cầm loa lớn nói phân tổ đã xong, hiện tại các cô gái lại đây rút thăm nào, quyết định phương tiện giao thông. Tôi tới đây, tới đây, tôi cũng tới, hai cô gái nhỏ lập tức giành trước chạy tới. Mạc trúc đầy đầy hạ noãn, nhỏ giọng nói mau đi tranh đoạt mới được lên hình, nếu không phải vì ích lợi, một cái trò chơi, hầu hết mọi người đều thua rồi, chỉ là ai tới tham gia tiết mục không phải vì được lên hình. Ai giống hạ noãn cứ an an tĩnh tĩnh như vậy, nếu không phải có gương mặt xinh đẹp, cảm giác tồn tại thiếu chút nữa đều không có. Mạc chúc cảm thấy tiểu cô nương này thật làm người nhọc lòng. Hạ noãn bị đẩy cũng chậm gì gì đi qua, chờ đến khi cô tới chỉ còn lại có một cái. Vận khí không tồi, là phương tiện trung đẳng, thuyền gỗ. Thượng đẳng, là cái thuyền chân đạp yêu cầu dùng chân dẫm lên rồi đạp kém cỏi nhất là phao bơm hơi. Hai tổ cách vách một bên hoan hồ một bên kêu dên tổ này của hạ noãn hai người đều đầy mặt may mắn noãn noãn, vận may của cô rất không nha, đi chậm cũng tốt. Hạ noãn cũng thấy có chút may mắn ừ, đương nhiên đạo diễn không tàn nhẫn đến nỗi nhẫn tâm bắt họ xuất phát từ ngay chỗ này, mà là khi đến chỗ cách hải đảo một cây em mới thả bọn họ từ trên thuyền theo cửa phụ xuống. Sau khi leo lên thuyền gỗ, ba người cầm mái trèo, Mạc Trúc nói cô cứ ngồi đó cho cân bằng đi, giao cho hai chúng tôi. Khổng thanh lâm nhớ tới lực đạo mà hạ noãn dùng tay không bè cua, nhìn khinh phiêu phiêu như vậy ưa tuyệt đối không phải làm bộ. Vì thế trong mắt nổi lên một ít chờ mong hạ noãn, cô hình như sức lực còn rất lớn nhỉ. Hạ noãn gật đầu theo ừ, hai người một bên, tôi một bên, đến lúc đó cùng nhau trèo. Không tốt đâu. Chỉ có một mình chống đỡ một bên, đến lúc đó nếu lực đảo cùng tốc độ không đủ thuyền sẽ đảo lòng vòng tại chỗ cho xem. Khổng Thanh Lâm thấy sắc mặt bình tĩnh của cô cũng không kiêu ngạo quyết đoán giữ Mạc Trúc lại, nói chúng ta thử một chút xem, giữa chưa ăn cơm, tôi thấy hạ ngoãn tay không bè càng cua, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, ông đừng xem thường cô ấy. Mạc Trúc hoài nghi nhìn cô trong lòng có chút sợ là cô muốn dành chút cơ hội lên hình, nhưng vẫn đồng ý được vậy khi đó nếu không cố gắng được thì nói một tiếng nha. Ừ. Ba người ngồi xuống một lượt, hạ noãn ngồi bên trong, khổng thanh lâm khí phách hăng hái hô khẩu hiệu 121. Hai người kia thì dựa theo tiết tấu này treo thuyền. Chỉ cần một bên yếu đi một chút thuyền liền sẽ đảo về bên kia cho nên cần thiết là hai bên phải treo cùng lúc lực đảo cũng lớn nhỏ giống nhau. Trước khi xuất phát, Mạc Trúc trong lòng còn có chút hoài nghi. Chỉ là khi thật sự xuất phát, hắn liền kinh ngạc. Bởi vì thuyền đã tiến lên thật xa, hạ noãn treo một mình cũng có thể ứng phó hai người bọn họ. Thậm chí thần sắc cô nhẹ nhàng, khóe miệng còn mang theo ý cười, thỉnh thoảng còn nhìn phong cảnh xung quanh một chút. Thấy cái đối lập này, khóe miệng Mạc Trúc cứng đờ. Lại chờ một thời gian dài Mạc Trúc cảm giác cánh tay nhức mỏi, nhìn nhìn vị trí thứ nhất không thanh lâm, thấy hắn ta cũng cắn răng cố gắng. Mạc Trúc bèn lo lắng nhìn về phía hạ noãn, lại phát hiện cô gái này từ đầu đến bây giờ tư thế không thay đổi chút nào, sắc mặt như thường, mặt không đỏ tim không đập rồn dập đến thở mạnh cũng không có. Mạc Trúc lúc này thật sự đã hiểu vì cái gì khổng thanh lâm muốn ngăn hắn lại, hắn liếm liếm môi, hô hấp thật mạnh vài cách dùng lớp áo trên bả vai mình lau mồ hôi, hữu khí vô lực nói tỉ tỉ chờ lát nữa chiếu cố tụi em nha. chương 54, mấy loại chương trình sinh tồn như thế này từ quan trọng nhất là tư tồn Sự tình có vẻ càng khó khăn hơn so với trong tưởng tượng. Bọn họ chèo thuyền đến đây cũng đã tiêu hao phần lớn thể lực rồi sau đó tận mắt nhìn thấy một cái dù được thả từ trên không xuống, rơi xuống một chỗ rất xa. Đi mau, đội vàng muốn lại lấy đó. Mạc chúc đầu nhìn lại, lập tức hét lên. Bọn họ là đội đỏ, còn một đội nữa là đội xanh. Tuy rằng tính về mặt phương tiện di chuyển thì công cụ bọn họ chỉ đứng thứ hai, nhưng thực tế bọn họ là đội đầu tiên tới trên đảo. Nhưng mà đội vàng bắt được thuyền chân đạp cũng không quá chậm, phương tiện của bọn họ thoạt nhìn cũng ít tốn sức hơn so với đội đỏ. Khổng thanh lâm níu chặt mặc trúc đang lồng lên phải đi, chỉ vào ba bộ quần áo đã để sẵn bên kia bên kia, lại chỉ chỉ lều chạy kế bên, nói chúng ta phải thay quần áo đi, một thân thế này chạy ra đó không tốt đâu. Cũng đúng, nhanh nhanh. Mạc Chúc cũng thấy được nhanh chóng nói với Hạ Noãn đang đứng sau hai bức tỉ, chúng ta lát nữa thay quần áo mau một chút nha cái món được thả dù xuống này nếu không lấy được phải chờ 3 tiếng nữa mới có cái thứ hai đó. Ừ, Hạ Noãn nghiêm túc gật đầu cầm bộ đồ màu đỏ thuộc về đội đỏ của mình đi vào lều trải. Đầu tiên là tra xét một chút xem có thiết bị theo dõi này kia hay không, sau khi xác định không có liền nhanh chóng bắt đầu thay quần áo còn dùng pháp quyết hỗ trợ. 10 giây đồng hồ sau cô liền từ phòng thay quần áo ra tới. Rồi sau đó một bước hai nam nhân cũng chạy ra lại kinh dị một trận nữa, nhưng lần này bọn họ đều lập tức không nói gì, mà hai người lén lút đem quần áo của hai đội khác đi giấu. Lén lút làm xong, liền thấy đội vàng lại đây, Mạc Trúc là một người thật thà tức khắc trột dạ kêu to các người như thế nào nhanh như vậy làm tôi sợ muốn chết. Tốt ra lời này xong, ba người đội vàng lập tức thấy khả nghi làm sao mấy người làm chuyện trái lương tâm nên giật mình à. Tầm mắt Mạc Trúc lập tức mơ hồ, không chừng không dám nhìn. Khổng thanh lâm thấy vậy, khóe miệng cưng cứng, lôi kéo hắn, nói chúng tôi còn có việc đi trước, gặp lại sau. Chạy hai bước còn ngoảnh mặt nói với hạ noãn đi theo nhanh, các ca ca dẫn đường cho. Mạc chúc đẩy hắn ra không được kêu như vậy, chúng ta đều là đệ đệ. Hạ noãn phốc, nhóm người này cũng thật thú vị. Này thật sự chịu được sao? Quả nhiên chờ bọn họ đi rồi, người đội vàng lập tức nói ê quần áo trên người bọn họ đều thay đổi rồi, bộ mới tay chân gì cũng che kín nha. Vậy là có đồng phục đội khẳng định là bị giấu rồi. Để chúng ta mất thời gian đây mà, bọn hạ noãn đã nhanh một bước chân mang ủng leo núi, nhanh chóng hướng về nơi dù rơi xuống mà chạy đến. Chỉ là vị trí dù rơi cũng chỉ đại khái thấy phương hướng, còn cụ thể đường đi như thế nào phải nhờ tổ chương trình trợ giúp. Cũng may tổ chương trình cũng không phải không cho một chút gợi ý nào, nếu tìm được một chạm xăng dầu, hoàn thành nhiệm vụ là có thể nói rõ phương hướng. Trên hải đảo này rất nhiều đá ngầm, giữa hải đảo lại là chỗ giống như rừng rậm, ngẫu nhiên còn có một cái núi nhỏ hoặc là sơn động linh tinh, cẩn thận nghe một chút còn có thể nghe thấy tiếng nước, hẳn là có sông nhỏ chảy, chỉ là không biết có nước ngọt hay không. Hạ noãn đối với việc phân biệt phương hướng này rất rành, một đường dẫn cả bọn đi phía trước. Chỉ là đi một lúc lâu, cũng chưa phát hiện chạm xăng dầu, khi nghỉ ngơi, khổng thanh lâm nhịn không được hỏi ra tỉ, chúng ta làm sao còn chưa tìm được chạm xăng dầu nha. Hạ noãn nghi hoặc nhìn hắn cậu không phải nói muốn tìm cái đồ nhảy dù xuống sao. Mặc trúc cùng khổng thanh lâm hai người mờ mịt gật đầu đúng rồi, nhưng mà phải tìm được chạm xăng dầu trước mới có thể biết vị trí cụ thể món đồ nhảy nha. Hạ noãn hiểu rõ, lắc đầu cười nói tôi biết ở chỗ nào, không cần chạm xăng dầu. Hai người thật sự, bọn họ liếc nhau, khổng thanh lâm nhỏ giọng nói tỉ à, nếu chị dẫn tụi em đi sai đường, mai mốt phát sóng bị cư dân mạng mắng chết. Trong mấy tiết mục một người mới lại dám tự chủ trương, nói như đúng rồi, nếu kết quả là sai thì sẽ tuyệt đối sẽ bị mắng cho lên hót search. Vốn dĩ bọn họ không nên nói, nhưng ở chung cũng lâu như vậy, tốt xấu cũng xem như bằng hữu Đối mặt với sự lo lắng của bọn họ, Hạ Noãn vẫn tự tin gật đầu tôi thật sự biết ở nơi nào mà tin tưởng tôi. mạc trúc mắt nhìn Hạ Noãn đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ mà mặt không đỏ, khí không xuyễn, khẽ cắn môi, gật đầu được tin tưởng tỉ thì... Sai rồi cũng không có việc gì, chúng ta đều là một thể. Ừ, hạ noãn hơi hơi mỉm cười, khuôn mặt thêm một tia đỏ càng thiếu lệ. Vì thế trong lúc đội vàng và đội xanh đến sau đó đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, không biết nên khóc hay cười, thì đội đỏ vẫn tiếp tục lên đường. Nhưng mà lúc hai đội này đi được một nửa lộ trình còn dư lại một nhiệm vụ cuối cùng của trạm xăng dầu, bọn họ vừa mới đổi tới liền nghe thấy tổ tiết mục báo cấp kiện hàng nhảy dù đầu tiên đã bị tìm được kiện tiếp theo còn 1 giờ 15 phút nữa sẽ đến, mời các vị nghỉ ngơi tại chỗ hoặc chính mình đi tìm kiếm đồ ăn. Hai đội, sáu người. Trong đó một người to con còn có vẻ bi phẫn tôi rõ ràng đã hỏi, một đường đến đây đều nói không phát hiện đội đỏ, đội đỏ như thế nào tìm được. Nhân viên công tác phụ trách trạm xăng dầu nghiêm túc nói bọn họ đích xác chưa từng tới, hẳn là có người định hướng cực tốt. Này càng đả thương người, mà đội đỏ bên kia đang mở hiện hàng nhảy dù, hơn phân nửa là các loại dụng cụ, hơn một nửa là mì phở cùng với gia vị làm Khổng Thanh Lâm cùng Mạc Trúc vô cùng kinh hỉ, đồng thời sùng bái nhìn về phía Hạ Noãn tỷ, về sau chị chính là chị ruột của em, kỳ sau chị còn đến chứ cho bọn em ôm đùi chút. Trời biết khi hạ noãn một đường mang theo bọn họ trực tiếp đi vào địa điểm của kiện hành nhảy dù, bọn họ đều sợ ngây người. Đặc biệt là khi người phụ trách nhô cao đầu đọc ra thử thách để lấy đồ càng bội phục cúi đầu sát đất. Bởi vì thử thách qua biến thái, nhìn qua rồi ngâm bài thơ xuất sư biểu của gia cát lượng, hoặc mỗi người 150 cái hít đất. Nếu lựa chọn phương án 2, không chừng còn chưa làm xong hai đội kia đều có khả năng đổi kịp. Phương án 1 còn khó khăn hơn. Nhưng mà ngay lúc hai người đang do dự, đang chuẩn bị khẽ cắn môi hít đất hạ noãn trực tiếp đến nhìn bài thơ một lần, liền xếp lại đọc hết một lần. Tuy rằng cô khiêm tốn nói mình có học qua, đều còn nhớ rõ. Nhưng là ai mẹ nó không biết thì đại học mới xài ba cái thơ đó, ai cũng đều từ bỏ bao nhiêu năm, hạ noãn lại không phải chuyên văn này nọ chỉ có thể nói chí nhớ cô quá biến thái. Nhưng mà cho dù khiêm tốn là làm cho bọn họ hai người đều mắt sáng như ngôi sao. Vì thế này hai người lòng tràn đầy chờ đợi, muốn cô lần sau có thể tiếp tục tham gia để mang theo bọn họ. Đối mặt với khát cầu mãnh liệt như vậy, hạ noãn chỉ có thể lắc đầu không biết cái này tùy tù tiết mục. Hy vọng lại đến ô ô ô cái đùi này quá tuyệt vời. Hạ noãn hai người các cậu mắt đều muốn thành viên đạn luôn rồi. Trong chương trình sinh tồn này... Khách quý cố định thật ra chỉ có 6 người, Hạ Noãn tham gia thay cho một cô gái là một trong số đó, mà vừa lúc đội này của Hạ Noãn, hai người đều là khách quý cố định, chỉ là hai người bọn hắn đều có tiếng là gà nước, vẫn luôn bị hành cho ra bã. Đương nhiên, Hạ Noãn cũng không cảm kích, cô cũng không quá yêu thích thiết mục, trải qua thời gian dài lao động chân tay, ba người đã sớm đói bụng, dùng nguyên liệu nấu ăn trong kiện hàng nhảy dù cũng không nhiều, nhưng nồi chén, cáo thùng gì cũng có. Hạ Noãn nghĩ nghĩ, liền trực tiếp đi săn thú. Cái kỹ năng này cô cũng đã thể hiện ở chương trình thực tế trước nhưng đặt trước mắt khổng thanh lâm cùng Mạc Trúc lại làm cho bọn họ khen không dứt miệng. Đặc biệt là khi Hạ Noãn dùng mấy nguyên liệu nấu ăn hữu hạn làm ra mấy món mỹ thực ai ăn cũng phải khen ngon, hơn nữa ăn lên còn làm tinh thần thanh tỉnh hơn, bọn họ càng đều quỳ. Tỷ, chị quá trâu bò rồi. Tỷ, chị thật là lên được phòng bếp xuống được chiến trường nha thỉnh nhận lấy đầu gối tiểu đề. Hai huynh đệ làm dáng vẻ quỳ một gối như cổ nhân ngày xưa rồi lại chẳng ra cái gì cả. Hạ Noãn cười ngâm ngâm nhìn, mặc cho bọn hắn náo loạn chờ đùa xong rồi liền đem đồ vật thu xếp tốt nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát kiện hàng nhảy dù thứ hai cũng xuất hiện. Quá trình phía sau cũng một đường làm người ta ngoài dự đoán. Từ khi tiết mục bắt đầu phát sóng, Khổng Thanh Lâm và Mạc Trúc vẫn luôn nổi tiếng là kéo chân sau, lúc này đây dưới sự dẫn dắt của Hạ Noãn thành công đoạt được hạng nhất. Tiết mục sinh tồn thường không phân định thắng thua, hết thải tự người xem kết luận, đến lúc đó ai thảm hại hơn một chút, người xem tự nhiên có thể xem qua tiết mục là biết. Cái tiết mục mất hai ngày một đêm, mãi cho đến buổi tối ngày hôm sau, cuối cùng một kiện hàng nhảy dù bị bọn hạ noãn bắt được tổ đạo diễn tuyên bố tiết mục kết thúc. Trên thực tế... Vì để lại đường sống cho hai tổ còn lại, sau khi bọn hạ noãn cũng ăn đủ món ăn thôn quê, vẫn chưa tiếp tục lấy kiện hàng nhảy dù mà giống như đi chơi xuân cầm di động tự chụp các camera man đứng quay đều thập phần cạn lời. Lần đầu tiên thấy có người đem tiết mục sinh tồn hưởng thụ tùy ý như vậy. Rốt cuộc hầu hết mọi người cơ bản đều ban đầu do thể lực tiêu hao quá độ cơ bản đều là hữu khí vô lực. Tiết mục thu hoàn thành, 9 người được đưa trở về thành liền đi thụ hội. Hạ noãn đến lúc này mới có thời gian xem một chút di động vẫn luôn tắt máy. Cô sau khi rời khỏi thịnh, vẫn luôn tắt máy, cũng không cần thiết khởi động máy. Hiện tại khởi động máy một cái, vô số tin nhắn nhắc nhở được gửi tới, năm trước mới mua di động mới, ngày thường hầu như không sao, bậy giờ bị đống tin nhắn ngẽn lại thiếu chút nữa không động đậy được. Hạ Noãn tập trung nhìn vào, rất nhiều số điện thoại xa lạ gọi đến, trong đó số di động của hứa tĩnh nhiều nhất, còn có mấy người trước kia cô đã quen như Liễu Y, Hầu Duệ, Dịch Lương Xanh đều gọi điện thoại lại đây, cũng đã nhắn rất rất nhiều tin. Liễu Y, Noãn Noãn, có phải cùng thịnh ngật có mâu thuẫn gì không? Tuy rằng chị nói nhất định phải cùng người mình thích ở bên nhau, nhưng mà thịnh ngật người này thật sự không tồi, nếu là không có gì hiểu lầm lớn, cố gắng đừng tách ra, để tránh tương lai hối hận. Dịch lương xanh tiểu nha đầu, mới biết được vị hôn phu mà cô hay nói là thịnh ngật tiểu tử này không tồi, trong nghề nhắc tới hắn đều là tiếng lành đồn xa. Đừng cáu kỉnh, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc bằng không ta sợ cô về sau sẽ hối hận. Hầu dễ, nha đầu thịnh ngật hôm nay nhờ người liên hệ ta, nhờ ta hỗ trợ tìm cô một chút ta không biết đã xảy ra cái gì cũng không có quá nhiều lập trường, nhưng hắn thật sự rất dụng tâm, người cũng dụng tâm xem, nghiêm túc quyết định đừng nhất thời náo nhiệt. Túc Phương, Noãn Tỷ A, đừng chơi trò mất thích hiện tại ưu thịnh ngật kia đang phát giận còn trách tôi không nên mang cô tiến vào giới giải trí. Noãn Tỷ, hắn thật sự thực thích cô A hát. Đoạn tiềm, nhiều nhất lại là hứa tĩnh gửi tin nhắn giọng nói. Hai tin trước vẫn là tin của bà, lúc sau liền biến thành thanh âm thịnh ngật. Thực xin lỗi, là anh quá nhạy cảm em đừng nóng giận được không? Hạ hạ anh nhớ em, lo lắng cho em em trở về được không? Thực xin lỗi, anh sai rồi, về sau anh không bao giờ sẽ hỏi mất cái này nữa, anh nhất định tin tưởng em, em trở về đi. Anh không muốn chia tay, không muốn. Hạ hạ, anh thề, về sau tuyệt đối sẽ không bao giờ có loại tình huống này nữa, em đừng nóng giận. Hạ hạ, em trả lời anh một tiếng đi, anh lo lắng. Nhìn một chút hốc mắt hạ noãn có chút hồng, liền nhớ lại cảm giác khi ngồi đọc bình luận của fan hắn khi hắn tuyên bố giải nghệ, nhưng so với kia thời điểm càng thêm chua xót cùng đồng cảm như bản thân mình cũng bị còn đối với người phản phất trở nên thực hèn mọn cảm thấy đau lòng. Hạ noãn cắn cắn môi, một tay kia rụi rụi mắt lau nước mắt tràn ra tới có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Tin nhắn rất nhiều cô xem xong tin người khác lại đến tin của thịnh ngật. Chỉ là tin nhắn của hắn phẳng phất xem không hết hàng loạt tin từ trên cùng xuống thẳng phía dưới màn hình. Nghe được trong lòng cô vô cùng khó chịu, giàu dĩ, muốn đi gặp hắn. Chính là không biết vì cái gì, vì cái gì lại có loại cảm giác này. Chẳng lẽ là bởi vì không quen, cô đang nghĩ ngợi, mấy người đi trước đều đang tới chào hỏi cô bé bị dị ứng mặt không thể tham gia mà hia noãn thế chân, đừng nói, không có cô ấy bên cạnh kêu kêu quát quát thật đúng là có chút không quen. Tôi cũng vậy còn rất nhớ cô nha, tuy rằng cô cũng hay đào hố tôi lắm a hát. Đúng vậy công nhân đào hố mà, ha ha ha. Hạ Noãn ngơ ngẩn nghe, mím môi, lại ấn giọng nói tiếp theo, hạ hạ đã đến buổi tối rồi, em còn chưa trở về. Trong lòng chua xót vô cùng, trong lòng một sự xúc động mãnh liệt muốn gặp hắn, muốn ôm hắn hoàn toàn hiện lên. Cô đã hiểu rõ cái này không phải là không quen. chương 55, cho dù trong lòng khó chịu, Hạ Noãn cũng không muốn trả lời. Cô không dám, một khi trả lời, có một số việc liền sẽ vượt qua dự đoán của cô. Cô là người thu tiên, cùng người phàm ở đây thật ra là không giống nhau, cô đến từ một thế giới khác. Thế giới kia, hầu hết mọi người đều sẽ nghịch thiên mà đi, khát vọng đánh vỡ giới hạn tuổi thọ của nhân loại. Tu vi càng cao, số tuổi càng dài, người cũng sẽ không bị thống khổ của tuổi già. Hiện giờ đi vào nơi này, linh khí loãng, cô miễn cưỡng nhập đạo nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với người phàm ở đây. Bản thân hạ noãn là phàm nhân bước vào thiên đồ, đối với người phàm vẫn không có coi khinh, chỉ là giới hạn 5 tháng cũng không còn ý nghĩa với cô. Dù là với một chút tu vi như hiện tại đều có thể cho cô bất lão hơn 100 năm đi, huống chi về sau tu vi càng cao, có lẽ cô còn có thể sống càng lâu. Nếu thật sự cùng thịnh ngật ở bên nhau, có lẽ thịnh ngật cũng sẽ phát hiện cô không giống người thường, do đó sinh ra tư tưởng cũng muốn tu tiên, hoặc là hắn sẽ chịu không nổi người vợ mãi mãi không giả giống như yêu quái, lại hoặc là... Rất rất nhiều thiết thưởng xét đến cùng, hạ noãn còn chưa tín nhiệm thịnh ngật cũng không thể thuyết phục chính mình đánh vỡ bóng ma tâm lý do trải nghiệm của sư phó mang đến cho cô. Do dự đủ loại chủ yếu là yêu không đủ, hạ noãn sửa sang lại cảm xúc một chút đuổi kịp hai tiểu đệ đang chờ mình tắt đi di động không nghĩ đến những việc đó nữa. Sau khi liên hoan tổ tiết mục an bài khách sạn nghỉ ngơi, nhưng có người suốt đêm liền phải rời đi để tham gia lịch trình cá nhân tiếp theo. Nhưng hạ noãn không có việc gì, cho đến lần thu sau của chương trình du lịch còn tầm 4 ngày còn sớm. Nhưng cô cũng rất vội, sáng sớm hôm sau liền ngồi máy bay rời đi, trở lại thành phố A. Hộ khẩu của cô lúc đi học đã tách ra khỏi hạ ra, hiện giờ chỉ cần cầm giấy chứng nhận liền có thể trực tiếp đi mua nhà ở. Chỉ là nhà ở không phải xem một cái liền có thể mua được ngay. Hạ noãn muốn ở vùng ngoại thành, đến lúc đó là một cái vườn hoa lớn, có thể chuyên môn trồng hoa, không cần trồng trong chậu nữa. Bồn ba cả ngày, mãi đến buổi chiều 6 giờ, nhân viên bất động sản phụ trách tìm nhà cho cô mới mang cô tới một căn cuối cùng hôm nay chỗ này có chút hẻo lánh, nếu không có xe cũng quá phương tiện, muốn đi đâu cần đi bộ nửa giờ mới có chạm giao thông công cộng, nhưng các mặt khác hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ngài. Hạ noãn gật đầu, đi theo hắn L vào. Vừa vào cửa là tiền viện hình nửa vòng tròn, xuyên qua đường đi chính giữa là tới trước cửa lớn. Mở cửa đi vào, lầu 1 là một phòng khách trang hoàng không tồi, phòng bếp là kiểu cửa mở ra ngoài, rất lớn, vòng tròn thang lầu đi lên chính là lầu 2, vài cái phòng, lại hướng lên trên, còn có lầu 3, bất quá lầu 3 trống trải rất nhiều, nói là chờ chủ nhân về sau trang trí. Ở phía sau còn vườn hoa, vừa vặn hoa viên hình thành một cái vườn hoa hoang chỉnh, sau hoa viên có một hồ nước nhỏ nông bán kính tầm 2 mét, dùng để trồng mấy loại hoa sen linh tinh chắc chắn là rất tốt. Hạ Noãn đánh giá xong thấy rất hài lòng cái này bao nhiêu tiền. Nhân viên lấy giấy tờ và bảng báo giá cho con xem chỗ này ngài chọn là vùng ngoại thành, giao thông công cộng cũng không phát triển lắm, nhưng trang hoàng đẹp, diện tích đất lại lớn, bởi vậy trị giá 2.300 vạn. Ngài xem thử nếu đồng ý mua tôi sẽ thảo luận lại với chủ nhà xin bớt thêm một chút. Hạ Noãn gật đầu được tôi muốn sang tên nhanh một chút khi nào có thể làm xong. Nhân viên địa ốc khóe miệng tươi cười đến ngăn không được ngày mai là có thể rồi, ngài xem trang hoàng còn muốn sửa sang gì lại không, có thể miễn phí giúp ngài sửa chữa sơn phết lại vách tường chút đỉnh. Hạ noãn quét mắt nhìn phòng ở sắp của mình, tâm tình sung sướng, lắc đầu như vậy là đủ rồi. Cô còn chưa đã thèm, đánh giá thêm nơi này, bắt đầu tính toán đất trống này dùng để trồng loại cái gì. Hiện tại tiền cô cũng không ít, không cần trồng hoa gấp gáp, liền trồng mấy loại rau trái mình thích ăn, nuôi chút cá tôm, nguyên quy nấu ăn mà cô tự mình dùng linh lực dưỡng ra tuyệt đối ngon hơn vô số lần so với bên ngoài bán. Nhân viên địa ốc cũng không thúc giục, đây chính là hợp đồng lớn nha, khách càng thích càng tốt. Thật ra hắn ngay từ đầu cũng không muốn mang hạ noãn tới nơi này, chủ yếu là bên này hoa hồng tương đối nhiều tuy khoảng cách tới nội thành quá xa, nhưng mà hạ noãn đều ngại náo nhiệt muốn diện tích đất lớn, nên chỉ có thể là nơi này. Nhưng giá cả này, hắn cũng đã thỏa mãn, ngay lúc hạ noãn xem thỏa mãn, chuẩn bị rời đi L, di động bỗng nhiên vang lên, cô bắt máy, liền nghe thấy âm thanh hoảng loạn của hứa tĩnh xuyên qua điện thoại truyền tới lỗ tai noãn noãn, thịnh ngật đã xảy ra chuyện, đột nhiên ngã từ trên cầu thang xuống, con mau tới đây đi. Trong lòng hạ noãn cả kinh, niềm vui sướng sắp mua nhà ở nháy mắt biến mất không thấy, cô cắn cắn đầu lưỡi, bình tĩnh hỏi mọi người hiện tại ở nơi nào. Trên xe, vẫn đi cái bệnh viện lúc trước con mau tới đây hứa tĩnh đã hoảng đến hoang mang lo sợ. Ba ngày này, bà thật ra vẫn luôn cùng hạ noãn liên hệ, bất quá là gọi điện thoại WeChat bị con trai đăng nhập. Hạ noãn đối với bà vẫn là trước sau như một ở chung lâu như vậy, hứa tĩnh đã xem hạ noãn như con gái ruột mà đối đãi hạ noãn không muốn thành con dâu mình, hứa tĩnh cũng nhìn rất thoáng, vẫn chưa khuyên bảo cái gì con cháu đều có phúc của con cháu, bà là nhắc nhở hạ noãn không cần xúc động làm quyết định vội vàng. Rốt cuộc thân là người đứng xem tình cảm của hạ noãn đối với con trai bà, bà rất rõ ràng. Chỉ là hiện tại con trai đột nhiên xảy ra chuyện, bà hoàn toàn luống cuống, không có hạ noãn bên cạnh bà cũng không biết tại sao lúc này đây chính mình cũng bối rối không biết làm như thế nào. Vì hoàn toàn không hề kiểm tra trước ai cũng không biết thịnh ngật vì sao đột nhiên té xỉu, đặc biệt lại từ trên lầu lăn xuống tới, không biết có bị thương chỗ nào hay không. Cúc điện thoại, hạ noãn tay cũng run lên. Nhân viên địa ốc thấy vậy, lập tức nói Hạ Thiểu Thư, tôi có xe, để tôi đưa cô đi. Hạ Noãn miễn cưỡng cười, cảm kích gật đầu cảm ơn. Nhân viên địa ốc cũng không nói nhiều, chỉ là mang theo cô lên xe, đưa đến bệnh viện Hạ Noãn nói rồi mới rời đi. Mà Hạ Noãn nhìn cánh cửa bệnh viện quen thuộc trong lòng cũng hiện lên một tia sợ hãi. Trực giác nói cho cô, lần này thịnh ngật xảy ra chuyện nhất định không thoát được quan hệ đối với cô. Trên đường hứa tĩnh có liên hệ với cô, nói vị trí. Hạ noãn liền đi dọc theo đường đi tới cửa thang máy, hứa tĩnh lại đây đón, khuôn mặt bụ bẫm lại nhiễm u sầu đã hơn nửa năm không thấy. Mới cách ba ngày, liền phảng phất có loại cảm giác cảnh con người mất. Hứa tĩnh khô khan nói thật đúng là xui xẻo a. chấp mũi hạ noãn đau xót tim thắt đến khó chịu cúi đầu xin lỗi thực xin lỗi. Hứa tĩnh vội vỗ vỗ mờ u bàn tay cô suy yếu nói chuyện này không liên quan đến con không có ai phải phụ trách cuộc sống của ai cả. Hạ noãn cắn môi, nước mắt treo trên lông mi, run dày, nước mắt rơi xuống, trực tiếp rơi trên mặt đất. Thịnh ngật còn đang ở phòng phẫu thuật được bác sĩ kiểm tra. Hứa tĩnh cùng hạ noãn hai người ngồi trên ghế dài ở hành lang im lặng không lên tiếng. Hạ noãn đã ái náy lại đau lòng, trên tay cũng không quên vận truyền linh lực cho hứa tĩnh, sợ bà chống đỡ không được. Theo thời gian trôi đi, sắc mặt hứa tĩnh khá hơn nhiều, không có trắng bạch như lúc trước mới vừa thấy. Lại qua một đoạn thời gian cửa phòng giải phẫu mở ra, bác sĩ từ bên trong ra tới, hai người trước tiên tiến lên, hứa tĩnh đưa mắt trông mong nhìn bác sĩ bác sĩ con trai tôi thế nào. Bác sĩ nói đã an toàn, hắn đây là mệt nhọc quá độ hơn nữa tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, làm cho xảy ra điểm báo đột từ, nếu tới chậm trong chốc lát khả năng thật sự xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại đã an toàn, hắn lúc trước hẳn là tích tụ trong lòng, chỉ là vẫn luôn áp chế. Giọng bác sĩ thực bình tĩnh, mang theo cảm giác an ủi. Nhưng mà hai người nghe trong lòng lại thật lạnh. Hứa tĩnh thiếu chút nữa chết ngất, nếu không phải trong cơ thể bà có linh lực hạ noãn che chở đã sớm chảy máu não. Mà hạ noãn còn đau lòng đến hít thở không thông, thiếu chút nữa cô sẽ không còn được gặp lại thịnh ngật. Loại chuyện này chỉ là ngẫm lại, hạ noãn liền khó chịu đến chịu không nổi cô luôn luôn bình tĩnh, lúc này cánh môi trắng bạch hoang mang lo sợ khuôn mặt tinh xảo đã không còn sáng dọi như dĩ vãng Lúc này, một giường bệnh từ phía sau bị đẩy ra thịnh ngật mang theo mặt nạ dưỡng khí bị đẩy ra tới, hộ lý nói người nhà đi theo. Được được, hai người lại nhảy gật đầu, mắt trông mong đi qua. Hạ noãn lúc này mới thấy người trên giường khuôn mặt tuấn tú tiểu tụy bất kham, đáy mắt còn có quầng thâm mắt, phảng phất thời gian thật dài không nghỉ ngơi, cầm thì dâu ria sồm soàm, tóc cũng lộn xộn nhìn một chút đều không thấy tươi sáng. Rõ ràng mới ba ngày, lại như là cách thật lâu. Cương mặt gầy ốm của hắn lộ ra ngoài như chỉ còn lại ra bọc xương, nhìn có chút bất ngờ. Mắt liếc qua một cái, hạ noãn cũng không dám tiếp tục nhìn tay vẫn nắm lấy tay hắn lộ ra bên ngoài, lén truyền tống linh lực qua. Chỉ là mới vừa đụng vào, bàn tay to có chút lạnh lẽo kia liền dùng lực cầm lấy bàn tay nhỏ của cô. Khi hạ noãn giật mình ngốc lăng, thịnh ngật mở mắt ra con người có chút vô lực nhìn cô trong ánh mắt xuất hiện một chút ánh sáng, môi mỏng giật giật không tiếng động phun ra hai chữ hạ hạ. Đầu quả tim hạ noãn rung động, cũng khẽ nắm tay hắn. Tịnh ngật khóe môi cong một cái, lại lần nữa nhắm mắt lại, chỉ là bàn tay to dần dần có chút lực lại càng thêm ra sức nắm. Phòng bệnh, bác sĩ cùng hộ lý đem mọi chuyện thu xếp xong, dặn dò hai người, nếu là có tình huống gì liền gọi bọn hắn, sau đó rời đi. Hạ noãn muốn đi buồng vệ sinh một chuyến, cô trong lòng chua xót quá độ, muốn đi buồng vệ sinh lau nước mắt. Chỉ là mới vừa nhích người, lại phát hiện thịnh ngật đã nắm chặt tay mình, căn bản không gỡ ra được. Hứa tĩnh thấy, bất đắc dĩ cười ấm áp nói muốn lấy cái gì gì lấy cho. hạ noãn mím môi, một lần nữa ngồi trở lại, dùng ống tay áo lau lau nước mắt thấp giọng nói không có gì. Hứa tĩnh thở dài một tiếng, lòng lại yên ổn, bác sĩ đã nói qua, hiện tại cứu giúp trở về, đã không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần điều trị tốt, không để lại mệt nhọc quá độ là được hiện tại bà phiền não chính là chuyện của con trai cùng hạ noãn. Lúc trước bà cũng hỏi qua một lần, vì cái gì hạ noãn kiên quyết muốn tách ra như vậy. Lúc ấy hạ noãn chỉ nói hai người không yêu nhau, không thích hợp. Hạ noãn nói hai người bọn họ lúc trước kết giao, đính hôn, một người là vì làm bà an tâm, một người là vì muốn không đến mức gả cho một người khác càng kém hơn. Nhưng hiện tại, hứa tĩnh nhẹ giọng nói noãn noãn, gì muốn hỏi con, hiện tại con có còn nghĩ con với thịnh ngật không có tình cảm. Hạ noãn ngẩn đầu nhìn bà, há miệng thở dốc muốn nói đúng vậy. Nhưng lại nói không ra thật sự không có tình cảm sao. Kỳ thật không phải cô chỉ là lúc trước không muốn thừa nhận mà thôi. Cô cảm thấy chính mình phải nên quyết đoán một chút nếu không muốn kết bạn lữ, vậy nói thẳng, chẳng sợ khẩu thị tâm phi. Nhưng bàn tay to nắm tay cô chặt như vậy, chặt đến mức cô nói một lời nói dối đều vô cùng gian nan, không có thể nói ra cái gì. Hứa tĩnh nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói thịnh ngật thực sự thích con, ba ngày này, con không ở nhà, nó lén đến phòng con ngủ, dì hỏi một lần, nó nói không ngủ. Lúc ấy dì không để trong lòng, ban ngày thấy nó vẫn luôn làm việc cũng không ngừng, ai biết nó sẽ thật sự ba ngày không ngủ được. Nó rất để ý, điểm này dì hy vọng con không cần hoài nghi. Hạ noãn ngoan ngoãn gật đầu, nhấp môi cúi đầu xin lỗi xin lỗi. Đây cũng không phải con sai. Hứa tĩnh tốt tính cười cười, thần sắc bình tĩnh, giống như khuyên vãn bối, vẫn chưa vì con trai nhà mình thiếu chút nữa chết đi mà giận chó đánh mèo gì chỉ là muốn cho chính con nghĩ kỹ lại một chút nếu là hôm nay thịnh ngật thật sự đã chết con có hối hận không? Hả noãn dùng sức gật đầu, có chút hoảng loạn nói có. Thật sự sẽ hối hận hiện tại cô đã hối hận rồi. Nhưng mà thật sự có thể không bằng hết thầy cùng hắn ở bên nhau sao? Lỡ như lỡ như hắn. Có lẽ lo lắng trên mặt hạ noãn quá mức rõ ràng, hứa tĩnh dường như hiểu ra cái gì, nói noãn noãn, nếu con lo lắng về sau, lo lắng hai đứa các con không được lâu dài, gì đây hy vọng con hiểu rõ thế giới này đã sớm không còn là thời đại bắt buộc phụ nữ phải thờ chồng đến già. Lúc trước gì cũng cho rằng gì có thể cùng cha thịnh ngật cả đời bạch đầu dai lão, nhưng ổng vẫn ngoại tình cho nên gì ly hôn, một mình mang theo con trai đến thành phố A, sống rất khá. Đùng! Những lời này như một cái chày gỗ, đánh vỡ rào chắn cuối cùng còn bó buộc cô. Hạ noãn bỗng nhiên ngần ta cô đây là còn dối dám cái gì? Thế giới này kỳ thật đã không ai có thể thương tổn cô, lại nói cô đã chết qua một lần còn sợ lần thứ hai sao cho dù có ngày, thịnh ngật không thích cô, sợ hãi cô là yêu quái trẻ mãi không già, dựa vào hiểu biết của cô đối với hắn, hắn cũng không đến nỗi đem chuyện của cô nói ra ngoài, bất quá lúc đó cô một mình tiêu sái tự tại rời đi. Cho nên cô lo lắng lúc trước thật ra là lo sợ không đâu chương 56, thời gian tựa như luân hồi Cùng một chỗ cùng một cảnh tượng cùng một người Hạ noãn nằm bên cạnh thịnh ngật tay còn bị hán nắm Mặt vô biểu tình nhìn trần nhà màu trắng Trong lòng vô cùng cảm thán Khi thật hạ noãn không cần ngủ Cô có thể dùng đà tọa tu luyện thay trong ngủ Chỉ là có hứa tĩnh đang ở đây Cô vẫn phải giả bộ ngủ một chút Tâm thư đều nói xong Hứa tĩnh liền để cô trực tiếp cùng thịnh ngật nằm đó, giường bệnh viện 1 mét 2 nhưng trên người thịnh ngật cũng không có miệng vết thương gì, chỉ là khuỷu tay có chút xanh tím, nằm một chút cũng không có gì. Thịnh ngật nắm tay cô thật chặt tách thế nào cũng không mở, mạnh mẽ dùng sức thì cô sợ hắn bị thương gân mạch liền từ bỏ thản nhiên nằm trên giường. Nếu đã quyết định đường đường chính chính đáp lại hắn, hai người chính là hôn phu hôn thê khả năng lập tức liền phải kết hôn cô không cần ngượng ngùng. Nằm nằm một hồi, vậy mà hạ noãn liền ngủ rồi. Mà thịnh ngật vẫn luôn hôn mê vậy mà nửa đêm tỉnh lại Trong lòng cực kỳ sợ hãi làm hắn đột nhiên mờ to hai mắt nhìn Chỉ là khi hắn phát sát trên chóp mũi là mùi hoa nhàn nhạt trong tay lại nắm một bàn tay nhỏ mềm mại Thịnh ngật có chút mơ hồ an lòng lại chậm rãi phun ra một ngụm khí, mi mắt cong cong, nghiêng đầu nhìn bên cạnh Hắn tuy rằng hôn mê, nhưng trong mơ mơ hồ hồ vẫn là có thể cảm giác đến bên ngoài Lúc hạ noãn nằm xuống, hắn liền biết chỉ là vẫn luôn không tỉnh lại được Cảnh tưởng trong mộng vậy mà nhờ lần này ngoài ý muốn sau khi nhập viện lại thành hiện thực trong lòng hắn nhảy nhót. Sau khi tỉnh lại, liền không muốn ngủ, nhìn chăm chăm người bên cạnh. cánh tay hai người dựa gần cuối cùng cái gối đầu, phòng bệnh chỉ có ánh sáng mờ mịt thịnh ngật có thể nhìn thấy hình dáng sườn mặt xinh đẹp của cô gái. Cái chán no đủ, mũi nhỏ vỉnh vỉnh còn cái miệng hồng hồng chu chu còn có cằm mượt mà. Thật tốt! Chỉ là nhìn nhìn một chút người đang bị nhìn bỗng run run đôi mi thật dài, khi thịnh ngật còn chưa phản ứng lại, hạ noãn nghiêng đầu thấp giọng hỏi tỉnh lại bao lâu rồi. Thịnh ngật trong lòng giật mình, đang muốn nhắm mắt lại sợ cô thẹn thùng né tránh, nghe vậy lại không nhịn được thành thành thật thật trả lời không được bao lâu. Hạ noãn tiếp tục hỏi có chỗ nào không thoải mái không? Thịnh ngật lắc lắc đầu trong lòng hơi chua, lại là bộ dáng quan tâm như vậy. Chỉ là lúc này đây, hắn không nghĩ lại tự mình đa tình trả lời xong rồi. Hắn liền nhắm mắt lại nghiêm mặt nói em không phải nói chia tay sao. Không phải không trở lại sao. Nói xong lòng lại càng chua xót Hạ noãn cong môi cười đúng rồi. Đầu quả tim thịnh ngật lại lần nữa đau nhức hồ hấp đều rồn dập lên nhiều ẩn ẩn hiện lên sự yếu ớt của hắn. Bàn tay khác đang ở không liền nắm chặt căng thẳng đến sắp nứt ra chỉ nghe hắn lạnh giọng nói vậy em đi đi em đi rồi tôi cũng không sống nữa. Hạ noãn còn tưởng rằng hắn sẽ nói ra cái gì đó. Không nghĩ tới là một câu uy hiếp ngơ ngác trong chớp mắt bất quá mau phản ứng lại, ngồi dậy, nhìn nam nhân kia nằm thẳng tắp lạnh lùng trên mặt tràn đầy kiểu sống không còn gì luyến tiếc cùng bi ai, cô nghẹn cười nhìn hắn vậy em đi đây. Tịnh ngật tức khắc không thể tin được quay đầu nhìn cô, miến răng nghiến lợi em dám. Hạ noãn là tu sĩ, buổi tối đều nhìn rõ như buổi sáng, đem thần sắc trên mặt hắn nhìn rõ ràng, môi vảnh lên càng cao. Trong mắt cô hiện lên một tia trò đùa dài thú vị, làm bộ muốn nhít người. Chỉ là mới động một chút đã bị thịnh ngật cắn răng kéo trở về, hai tay đem cô ôm vào ngực hai chân cũng gác lên, giường nhỏ hẹp như vậy mà hai người ôm vào còn dư ra không ít khoảng trống, chỉ nghe hắn ở bên tai cô thấp giọng nói không cho tới thì được đi không được. Hạ noãn bị phản ứng này của hắn làm lòng nhũng như con chi chu cũng rỗi tay ôm lại hắn ừ, vậy thì không đi. Thịnh ngật sừng sốt tiện đà nhìn cô gái trong lòng ngực mình, hai tay cánh tay lại càng thêm dùng sức thật hà. Thật sự không đi nữa. Dễ dàng như vậy. Hạ Noãn đáp lại là hai tay vươn tới ôm lại hắn, thấp thấp giọng ừ. Không đi nữa cô đều hiểu rõ rồi, sẽ không lại làm cái loại việc ngốc nghếch nữa. Chia tay gì đó cũng không ý nghĩa. Trên mặt Thịnh Ngật tức khắc tươi cười, thỏa mãn cùng thả lỏng. Chỉ cần cô không đi, hắn cái gì đều có thể không cần. Tình yêu là thứ gì, không thích thì không thích, hắn không thèm để ý, chỉ cần Hạ Noãn còn ở bên cạnh hắn, ở trong tầm mắt hắn. Dư lại, hắn tới Lúc trước hơn nửa năm ở chung thịnh ngật vô số lần biết hạ noãn thật ra đối với mình không có cảm tình gì, chỉ là lại vô số lần lại cảm giác cô ấy thích mình. Hắn tự mình đa tình như vậy, đồng thời lại bị cô dụ hoặc đến càng lún càng sâu, cuối cùng vô pháp thực kềm chế, lựa chọn lừa mình dối người. Hắn kỳ thật thật sự có cảm giác, chỉ là hắn không muốn thừa nhận cũng cảm thấy hạ noãn tính tình ngoan ngoãn, hai người đều đã đính hôn, lúc trước đó cũng chuẩn bị kết hôn, hắn không nghĩ tới cô sẽ lựa chọn chia tay. Tịnh Ngật thừa quỷ khuất nhưng là không có biện pháp, hắn cần thiết thừa nhận chính mình vẫn là thực thích thực thích hạ noãn, không muốn buông tay. Cho nên hắn lựa chọn tự tra tấn mình, nếu không thể quên được vậy dùng khổ nhục kế, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện cũng không tin hạ noãn thật sự không trở lại. Tịnh Ngật có chút hẹn với mẹ hắn, bởi vì lần này thật ra là ngoài ý muốn. Hắn đoán trước chính là mệt nhọc quá độ té xỉu, đưa đến bệnh viện mà thôi, không nghĩ tới thiếu chút nữa đột từ. Bất quá lần này cũng đáng, cô ấy quả nhiên xuất hiện. Mấy ngày này, kỳ thật hạ noãn cũng không ngủ ngon, bởi vậy cũng không thu luyện, nhắm mắt lại liền ngủ rồi. Ngủ một giấc này xong, khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao, người cũng ở một lòng ngực ấm áp. Vừa mở mắt liền thấy một gương mặt tuấn tú gần trong gang tức mang theo ý cười nhợt nhạt nhẹ giọng nói chào buổi sáng. Hạ noãn ngốc ngốc nói theo chào buổi sáng. Hứa tĩnh từ bên ngoài tiến vào trong tay cầm theo bữa sáng đóng gói mua ở bên ngoài được rồi, cũng đúng lúc nhanh nhanh đánh răng rửa mặt. Hạ noãn lúc này mới phản ứng lại, khuôn mặt đỏ ửng động tác nhanh nhẹn xuống giường vọt vào buồng vệ sinh. Thịnh ngật nhìn bóng dáng cô ánh mắt lấp lánh chậm gì gì xuống giường. Trải qua một đêm thu chỉnh thân thể hắn phảng phất đã không có vấn đề gì cũng không biết là nói hắn thân thể tốt hay vẫn là nói hạ noãn đúng là phúc tinh. Chỉ cần có hạ noãn ở bên, thịnh ngật phảng phất không có chuyện gì, cho dù có thì cũng có thể nhanh chóng tốt lên. Hứa tĩnh thấy con trai còn nhìn chằm chằm buồng vệ sinh oán trách nói vợ cũng không từ đó bỏ trốn được nhanh nhanh lại đây ăn, thật là, người đã như con ruồi rồi, giờ còn muốn bỏ đi đậu lên nó đi. Thịnh ngật sờ sờ cái mũi, nhận cháo trắng hứa tĩnh đưa qua mẹ thân thể con đã hồi phục như cũ rồi, chờ lát nữa đi làm thủ tục xuất viện đi. Hứa tĩnh nhíu mày không tốt đâu, ở lại quan sát mấy ngày đi. Hạ Noãn ở trong phòng vệ sinh nghe được rõ ràng, lúc này hai người còn đang thương lượng cô do dự một chút liền ra tới, nhẹ giọng nói trở về đi, thân thể anh ấy đã tốt rồi. Nghe Hạ Noãn nói, hứa tĩnh liền không phản đối, cật đầu nói vậy được rồi. Thịnh Ngật, buổi sáng cùng ngày, bác sĩ lại đây lần nữa kiểm tra, ra kết luận là thân thể hắn đã khôi phục gần hết, chỉ là còn có hơi yếu thôi, ngày thường chăm sóc một chút, rèn luyện nhiều một chút là được. Hứa tĩnh hỏi bác sĩ, ngày thường có gì cần chú ý không? Cốt thịnh tiên sinh lúc trước phòng trừng bởi vì việc đôi chân, buồn bực còn để trong lòng, không có tiêu hết. Hiện tại cố gắng đừng để cho cảm xúc hắn thay đổi đột ngột là được yên tâm từ từ điều trị. Hạ noãn nghiêm túc nghe, khóe miệng mỉm cười bị sụp xuống. Nếu không phải cô thịnh ngật cũng sẽ không bị cảm xúc đột ngột thay đổi, lại một lần vào bệnh viện. Linh khí chỉ có thể trị thương tích trên thân thể con người nhưng không thể chữa khỏi các mặt khác. Bỗng nhiên một dòng ấm áp bao trùm ở tay cô, hạ noãn nghiêng đầu, liền thấy thịnh ngật mặt mày bình tĩnh, một tay kia của hắn xoa xoa đầu cô, sau đó đi xuống dưới ôm lấy vòng eo của cô chậm rãi ép lại gần, động tác ôn nhu dính nhớp, làm hứa tĩnh đang đứng nói chuyện cùng bác sĩ đều nhịn không được cười. Hạ noãn ngoan ngoãn bị hắn ôm lấy, trên mặt dần dần lan ra một mặt ửng đỏ. Lại thấy thịnh ngật hung tợn mà uy hiếp đều tại em cho nên em phải bồi thường cho anh. Hạ noãn được rồi. Thịnh Ngật thỏa mãn cười, đem người ôm càng chặt. Lúc trước Thịnh Ngật nói 5 ngày sau tuyên bố tin tức công ty mới thành lập lần này sau ngày xuất viện chính là thời gian này. Xét thấy tất cả mọi việc ở đây đều không có vấn đề gì nữa Thịnh Ngật lại tiếp tục bận rộn với công việc của công ty. Vì thế là ông chủ sáng sớm hôm sau liền đến công ty trước để lại hạ noãn cùng hứa tĩnh, mời chuyên viên trang điểm lại đây hỗ trợ trang điểm làm tóc các kiểu Hai người phải đến trước 10 giờ. Nhìn bóng dáng con trai biến mất trước mắt hứa tĩnh chậm gì gì quay đầu lại, hơi hơi mỉm cười, nhìn con dâu xinh đẹp tinh xảo, hỏi noãn noãn a thịnh ngật tối hôm qua nó có ngủ đủ 8 tiếng không con? Hạ noãn ngẩn ra, nhìn nhìn cửa phòng của mình, nhìn lại hứa đĩnh thì thấy trong mắt bà mang đầy ý chọc ghẹo tức khắc khuôn mặt đỏ ửng cúi đầu nhìn xuống chân mình, chân này cọ chân kia, nhỏ giọng nói ngủ đủ 8 tiếng hứa tĩnh nhướng mày qua đi bóp bóp khuôn mặt cô gái nhỏ đỏ bừng vì xúc động nên còn hơi nóng ba cười tủm tỉm nói ai nha thẹn thùng cái gì này không phải bình thường sao hạ noãn cúi đầu không hé răng còn may là lúc này nhóm chuyên viên trang điểm đã chuẩn bị xong tỏ vẻ có thể bắt đầu làm rồi cô mới nhẹ nhàng thở ra ngày hôm qua sau khi từ bệnh viện trở về hết thảy đều bình thường ngoại trừ thịnh ngật biến thành yêu tinh dính người một khắc cũng không muốn tách ra khỏi cô Thật vất vả sau khi buổi trưa về nhà, đi suốt một buổi chiều để làm thủ tục mua nhà, giao hết tiền xong phải ra cơ quan hành chính đăng ký xác nhận bản thân đã có một bất động sản mang tên mình. Sau trở về, lập tức bị hắn ôm không buông như con koala còn ủy khuất lên án cô vứt bỏ hắn. Hạ noãn nếu đã hiểu rõ tâm ý của mình, đối với mấy hành động thân mật đã bình tĩnh, hắn lên án như vậy cô cũng phối hợp chiều theo chiều chiều một hồi liền đáp ứng không ít yêu cầu vô lễ. Ăn xong cơm chiều, cùng hứa tĩnh đi tàn bộ trong chốc lát, hạ noãn theo thường lệ lên lầu ngủ, lại phát hiện trên giường đã có một người nằm sẵn, thịnh ngật quấn chăn, đầy mặt chờ mong hạ hạ, mau đi tắm rửa. Lúc ấy hạ noãn đang định đi ra, chỉ là phía sau giọng nam nhân sâu kín vang lên anh hiện tại không có em bên cạnh là ngủ không được bằng không em nghĩ tại sao anh như vậy lại nhập viện nguyên nhân không phải vì ba ngày ba đêm không ngủ được sao. Bước chân hạ noãn như thế nào cũng không động đậy nổi. Chỉ là cùng ngủ một cái giường, nhưng thật sự không giống lúc trước ngủ chung khi thịnh ngật đang trạng thái nửa hôn mê. Người thanh niên nằm bên cạnh huyết khí bừng bừng, trong lòng ngực là ôn hương Nguyễn Ngọc tự nhiên có chút nhịn không được, sau đó sau đó hạ noãn liền bắt một cái pháp quyết cho hắn trực tiếp ngủ. Rồi chính cô cũng dựa vào trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Chuyện này nếu chỉ phát sinh giữa hai người thật ra cũng không có gì, chỉ là hứa tĩnh vừa mới cố ý trêu chọc hạ noãn thức khắc liền có cảm giác như tối hôm qua là đêm tân hôn. Ngồi ở ghế trên chờ chuyên viên trang điểm làm mặt cho hạ noãn chậm rãi phun ra một hơi, nỗ lực làm nhiệt độ trên mặt của mình bớt nóng lại, làm bản thân thoạt nhìn bình thường một chút. Thịnh Ngật mời đến 4 chuyên viên trang điểm, hai người phụ trách trang điểm, hai người phụ trách tóc động tác đều vô cùng nhanh chóng. Chờ trang điểm xong, tóc cũng sửa sang gọn gàng, hạ noãn và hứa tĩnh liền thay quần áo, ngồi xe thịnh Ngật đã mời sẵn tài xế đi đến công ty tới nơi vừa vặn 10 giờ kém năm. Lúc trước chân Thịnh Ngật có vấn đề có chút tinh thần xa sút rất nhiều sự tình đều không rảnh lo, hiện giờ hoàn toàn tốt rồi nên cũng bắt đầu phát triển cuộc sống mới. Mà kể là công ty hay trong nhà, đều chiếu cố thật gọn gàng ngăn nắp. Hiện giờ tài xế cũng thuê xong, người giúp việc cũng đã mướn, thậm chí còn có chuyên gia mỗi ngày phụ trách giao mấy loại trái cây theo mùa tươi ngon mới mẻ đến Thịnh ra cuộc sống hàng ngày càng thêm tự tại Trên đường đi tài xế cố ý gọi điện thoại cho Thịnh Ngật báo cáo hai người phụ nữ trong nhà sắp tới rồi. Nói chuyện điện thoại xong, thấy hạ noãn nhìn qua ánh mắt mang theo khó hiểu, còn giải thích một chút thịnh tiên sinh dặn 20 phút trước khi đến phải gọi điện thoại cho tiên sinh. Hứa tĩnh nghiêng đầu che giấu vui mừng trong mắt. Hạ noãn cũng không rõ, chỉ nghĩ chắc hắn muốn chuẩn bị tốt trước tranh hứa tĩnh gặp phải phóng viên, bởi vậy ngoan ngoãn gật đầu ừ tôi biết rồi. Tài xế nhịn không được liếc mắt qua kính chiếu hậu một cái ai nha tiểu cô nương này thật là xinh đẹp giống như tiểu tiên nữ ấy, khó trách thịnh ngật chưa bao giờ dám để truyền tai tiếng gì chắc sợ cô ấy để ý. Vừa vặn 20 phút sau, xe dừng lại, hạ noãn mặc váy hai dây dài trắng tinh yêu nhã kéo áo choàng trên người lại, bước xuống xe trước. Tiếp theo, liền nghe thấy một trận hoan hô hạ noãn hạ noãn. Thanh âm chỉnh tề có vần điệu, như là được chuyên môn huấn luyện qua, hạ ngoãn đầu óc đều ong lên, thấy rõ cảnh tượng trước mắt có chút sợ hãi lui về phía sau một bước há hốc mồm hỏi tài xế chúng ta chúng ta làm sao đi vào. Biển người tấp nập hầu như mỗi người đều có một cái di động, còn có một bộ phận nhỏ người cầm camera cao cấp hướng về cô quay chụp. giữa đám người này là một con đường được trải thảm đỏ, hai bên có đường cảnh giới, còn có mấy người bảo an ngăn đón, nhưng cho dù như vậy cũng không ngăn trở những ánh mắt cuồng nhiệt của những người đó. Có chút dọa người, cô thật sự muốn chui lại lên xe. Hứa tĩnh lại bình tĩnh không thèm để ý, xuống xe từ bên kia, nắm tay nhỏ của hạ noãn, thấp giọng nói đi từ bên này đi. Hạ noãn bị bà lôi kéo bước lên thảm đỏ tim liền tự nhiên bắt đầu đập nhanh, cũng thấp giọng nói thịnh ngật muốn làm chuyện gì vậy. Hứa tĩnh chớp mắt cười ngâm ngâm lôi kéo cô, là không muốn trả lời, chỉ nói cho có lệ đúng rồi, hôm nay công ty chính thức ra mắt công chúng luôn ấy mà. Hạ noãn, chương 57 Chuyện cầu hôn kiểu này là hoàn toàn không trong dự kiến của hạ noán. Mấy trăm năm trong đời sống cổ nhân, thế giới kia cũng không có cái gì là cầu hôn. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, cho dù là tu sĩ, phần lớn cũng phải tuân theo lễ nghi này, ngẫu nhiên tự do yêu đương cũng sẽ phải để nhà trai nhờ người tới cửa mai mối trước. Hơn nữa Thịnh Ngật cùng Nguyên chủ trước kho xảy ra tai nạn xe cô cũng đã đính hôn thành công tuy rằng cái đính hôn này chỉ là người hai bên nhà cùng nhau ăn một bữa cơm nhưng cũng là đính cho nên cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có cầu hôn. Hôm nay là ngày khai trương công ty Thịnh Ngật có mời mấy người quen, đại lão trong giới giải trí có mối quan hệ với hắn còn có mấy fan ruột còn liên hệ với Thịnh Ngật cũng chạy tới. Chỉ là không biết sao còn có cả fan của Hạ Noãn chuyện này làm cô có chút kỳ quái. Nhưng mà cô là cười tùm tìm chào hỏi với bọn họ. Hạ Noãn bị hứa tĩnh một mạch nắm tay đi hết thảm đỏ, đi đến trước cửa công ty. Hạ Noãn mới bừng tỉnh phát hiện công ty này tên là Hạ Tâm. Hàm nghĩa của tên này không cần nói cũng biết. Nhìn người đàn ông đang đứng ở phía trước nhất trên đài kia, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt Hạ Noãn cong cong, đồng thời cũng thấy rõ vẻ mặt nghiêm túc của người nọ, nhìn cô bằng vẻ ôn nhu duy nhất dành cho cô. Dưới những tiếng đèn flash lắc cắt như mưa, hạ noãn bị hứa tĩnh kéo đến bên cạnh thịnh ngật bên cạnh truyền đến âm thanh xì xào nghi hoặc của các fan cùng một ít tiếng thét chói tai của fan hạ noãn, hình như là mọi người đều suy nghĩ vì sao hạ noãn lại đứng bên cạnh thịnh ngật. Khẳng định là thịnh ngật ký hợp đồng với noãn noãn nhà ta nha, ngao ngao ngao tuyệt quá à. Hạnh phúc muốn ngất hai người tôi thích nhất đã thật sự hợp tác rồi. Noãn thì tuyệt vời như vậy, ký hợp đồng với thịnh ngật tương lai còn lên như gió nữa cho xem Chỉ có mình tôi hoài nghi có gì đó không thích hợp sao. Còn có tôi, rốt cuộc công ty lại tên là Hạ Tâm. Không có khả năng, có lẽ là hai người bọn họ hợp mở ý chứ. phảng phất như nghe thấy lời nói bên đó, Hạ Noãn liền đưa mắt nhìn qua. Gương mặt sau khi được trang điểm kỹ lưỡng càng thêm xinh đẹp, đoạt tròng mắt người lại đối diện thẳng với bọn họ, mấy fan đang nghi ngờ nói thầm không thích hợp trong nháy mắt giống như bị bế mạch nội tâm thét trói tay như gà cha mẹ ơi. Không phải ý chí ta không kiên định, mà là quân địch quá sức cường đại, thịnh thế mỹ nhan như thế này, thật sự có thích hợp hay không thích hợp gì ta cũng nhìn. Kế bên thịnh ngật đứng rất nhiều người hạ noãn đã từng gặp qua, bọn họ cũng cười nhìn cô gật đầu ý chào hỏi. Tiếp theo đó là thịnh ngật với tư cách ông chủ lên tiếng. Hạ Noãn An tĩnh nghe cúi đầu nhìn vây trắng tinh trên người mình, có chút nghi hoặc hôm nay thịnh ngật bắt cô nằng nặc phải mặc cái váy trắng này, nhưng mà hôm nay công ty khai trương, sao không cho cô mặc váy đỏ mới phù hợp không khí vui mừng chứ. Váy rất dài, cô mang giày cao gót, làn váy dài vừa đến mắt cá chân, thân váy phiêu phiêu tùy ý lắc lắc người một cái đều có thể làm tà váy như muốn bay lên, nếu có một trận gió thổi qua chắc chắn liền bay lên thật sự luôn. Cô không biết bản thân mình hiện giờ thật đẹp làm Thịnh Ngật thiếu chút nữa nhịn không được chạy đi ôm. Nhưng đây cũng là hiệu quả mà Thịnh Ngật muốn đạt tới. Nhìn người con gái đứng bên cạnh mê đảo các fan Thịnh Ngật đang còn lên tiếng phát biểu đưa mắt quan sát một chút trong lòng nhẹ nhàng thở ra quả nhiên nhan sắc làm lóa mắt người, người đẹp là chính nghĩa mà. Sau khi phát biểu ngắn gọn xong Thịnh Ngật liền bắt đầu giới thiệu mấy nghệ sĩ mình đã ký hợp đồng. Hạ Noãn đều có chút giật mình ngốc lăng, nhìn những người từ bên trong công ty ra tới ai cũng ăn mặc ngăn nắp lượng lệ cả trai lẫn gái, không ít người đều nhìn thập phần quen mắt còn thêm mười mấy người mới nữa. Rõ ràng chỉ là một công ty mới mở nhưng tiềm lực vô cùng rồi rào nha. Bên ngoài thảm đỏ, fan của bọn họ fan gào thét từng trận từng trận chói tay, giúp cho toàn bộ nghi thức thập phần náo nhiệt. Hạ Noãn nhìn nam nhân trước mặt bộ dáng khí phách hăng hái, cô có chút cảm thán. Thì ra trong lúc cô hoàn toàn không biết hắn làm nhiều việc đến như vậy, nhiều đến cũng đủ làm hầu hết tất cả mọi người đều coi trọng lên. Cô nắm tay hứa tĩnh thật chặt trong lòng không biết là cảm giác gì, có chút giống như cảm giác cô nhìn thấy bóng dáng sư phó khi sư phó xuất hiện bảo vệ cô vậy, nhưng cũng không đúng, bởi vì khi đó cô là một lòng một dại nhìn lên, mà lúc này lại là nhìn thẳng. Hứa tĩnh tới gần cô thấp giọng hỏi làm sao vậy. Hạ Noãn mím môi cười, lắc đầu không có gì, chỉ là cảm thấy bộ dáng này của hắn rất đẹp. Hứa tĩnh cười đắc ý chứ còn gì cũng không nhìn xem là ông xã của ai. Hạ Noãn mặt đỏ thu liệm ánh mắt, cái công ty này là tôi tặng cho vị hôn thê của tôi, cô Hạ Noãn, làm lễ vật mời ký tên chỗ này, từ đây về sau, ông chủ ông ty này là Hạ Noãn. Âm thanh trầm thấp từ microphone chuyển đến, hiện trường một lần nữa yên tĩnh. Không ai phát ra tiếng động, tất cả mọi người ngốc lăng nhìn thịnh ngật không thể tin được hắn cư nhiên nói ra lời như vậy. Hạ noãn cũng không phản ứng lại đức thấy người đàn ông ở trên đài phát biểu vừa nói xong bỗng nhiên quay đầu cầm microphone thâm tình nhìn mình, ánh mắt cực nóng bỏng, đầu óc cô đều trống rỗng, thậm chí còn chưa nghe rõ lời hắn nói. Hạ hạ, lại đây ký tên, thịnh ngật nói lại lần nữa. Câu nói lúc nãy cũng rốt cuộc quay trở lại trong đầu hạ noãn, đồng từ trong mắt cô muốn rút lại thấp giọng nói anh điên rồi. Tịnh ngật lắc đầu quét mắt nhìn mọi người đang ngây ra như phỗng, nghiêm túc nói anh không điên, hạ hạ anh thật sự rất yêu em, lúc trước anh vẫn luôn cho rằng anh chỉ là thích em một chút mà thôi. Nhưng mấy ngày trước anh mới phát hiện anh quả thật là yêu em, yêu đến không có biện pháp chịu đựng em rời đi. Quyết định này không phải là nhất thời xúc động, mà là anh từ lúc chuẩn bị thành lập công ty đã quyết xong rồi, anh chỉ muốn mang tất cả những gì của mình đến cho em. À, trời ơi, sao lại thế này? Không phải cắt băng khánh thành công ty sao như thế nào biến thành thông báo rồi. Tôi không chịu đâu, kháng nghị, kháng nghị. Các fan sau khi Thịnh Ngật nói xong, nháy mắt làm ẩm ý lên. Nhưng mà cũng may Thịnh Ngật cũng có đoán trước được chuẩn bị số lượng bảo an tương đối nhiều, hơn nữa số lượng fan hôm nay cũng không tính đặc biệt nhiều, có chuyện gì cũng dễ dàng khống chế xuống. Hạ noãn nhìn hắn, những người xung quanh lúc này cũng đều im lặng không lên tiếng, chờ cô tự giác quyết định. Hứa tĩnh đem microphone đưa tới trong tay cô, nhỏ giọng nói chuyện này gì cũng biết rồi, noãn noãn, đi ký đi. Hạ noãn thần sắc phức tạp nhìn hắn, mặt mày hắn từ đầu tới đuôi không có gì thay đổi, thâm tình tới cực hạn trở nên thẳng nhiên, bình tĩnh, lại cũng kiên quyết. Thật ra không cần thiết vậy đâu. Hạ noãn nói, thịnh ngật mỉm cười anh nghĩ là cầm hết tài sản của anh rồi em sẽ ngựa ngùng không dám rời đi nữa. Hạ noãn cười, đi lên phía trước một bước đứng song song với thịnh ngật đứng trên đài phát biểu. Trên đài có vài văn kiện, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hạ noãn cầm bút từng nét bút ký tên mình xuống. Thật ra cũng không có bất cứ tác dụng gì, nhưng cô xác thật cảm động, đại biểu pháp nhân vẫn là thịnh ngật, chỉ là chủ công ty là tên cô. Hạ noãn đối với mấy cái này vốn không để ý tiền tài trong lòng cô chỉ là một con số mà thôi, cô cảm động là bởi vì đối với thịnh ngật cái công ty này mang không ích ý nghĩa, vậy mà hắn có thể cho cô toàn bộ. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, cô cũng không có biện pháp cự tuyệt. Chỉ là chờ sau đó cô muốn viết một tờ như giấy chuyển nhượng thư, hoặc là không cần công chứng cho mớ giấy tờ này. Hạ Noãn vừa định nói, liền thấy Thịnh Ngật đã cầm microphone gọi công chứng viên tới hiện trường xử lý thủ tục. Nhất cử động lại chọc vô số fan thét chói tay hò hét. Chỉ là ai cũng không ảnh hưởng đến hai người đứng trên đài. Những người khác đều mỉm cười nhìn bọn họ, vỗ tay mang theo chúc phúc. Văn kiện chuẩn bị tốt rồi, thịnh ngật đem toàn bộ thu lại, liền bắt đầu cắt băng cho em, bà chủ, về sau chúng ta đều là làm công cho em đấy nha. Hạ noãn cười cười cầm kéo, nghi thức cắt băng kết thúc mọi người thu kéo, bỗng nhiên có người bắt đầu phóng pháo mừng. Khi hạ noãn đang không biết sao thịnh ngật bảo người tắt tiếng trên đài phát biểu, lúc đó màn hình sau lưng bắt đầu truyền phát lên cùng với giọng nói chầm thấp có tư tính của thịnh ngật từng ảnh từng ảnh chụp lướt qua trên màn hình các fan chậm rãi an tĩnh lại. Hạ hạ quen biết em, là may mắn nhất mà anh từng có được. Bắt đầu là những hình ảnh gặp gỡ đầu tiên của thịnh ngật cùng nguyên chủ, do hứa tĩnh chụp. Hạ hạ đính hôn, thật ra lúc ấy anh không có gì vui vẻ, như là hoàn thành nhiệm vụ thực xin lỗi. Hạ hạ anh xảy ra tai nạn xe cộng có khả năng cả đời này biến thành người thực vật chuyện anh còn dai dứt duy nhất trong lòng chỉ có mẹ anh thực xin lỗi. Hạ hạ khi anh tỉnh lại, em vẫn còn ở cạnh bên anh thật sự rất vui bởi vì anh không có bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Hạ hạ, anh càng ngày càng thích em, chính là chân của anh làm anh không có dũng khí tin tưởng em, tin em sẽ ở lại bên cạnh anh. Nên lúc đó anh mới bảo em đi đi, nhưng thật cảm ơn em lúc ấy đã cự tuyệt cũng nói với anh là em sẽ nuôi anh. Hạ hạ, hạ hạ, em phát hiện anh thật sự thích em chứ không phải cảm kích cái thù ở ban đầu đó, cũng giống như người ôm phù mộc chết đuối, vô cùng đơn giản là anh thích em. Hạ hạ, hạ hạ, em nói chia tay, anh rất thống khổ, rất khó chịu, ngủ không được, em mờ. Một khi nhắm mắt lại trong đầu đều là em, ngày đầu tiên, ngày hôm sau, ngày thứ ba càng lúc càng nghiêm trọng. Hình ảnh ngưng lại các fan đã hoàn toàn không phát ra tiếng nào, à không, còn có ẩn ẩn tiếng khóc. Mà lúc này thịnh ngật quỳ một gối xuống đất trong tay dơ một cái hộp nhẫn đỏ đỏ, mở ra bên trong là một viên hồng ngọc to được đính trên nhẫn thật tinh xảo Hắn lại cầm microphone, ngửa đầu nhìn người trên đầu quả tim L gần từng chữ hạ hạ gà cho anh đi. a a a ta không náo loạn gà đi. Hạ Noãn, là cô cứu vớt thần tượng chúng tôi, chúng tôi không bài xích cô. Gà cho anh ấy đi. Đôi mắt Hạ Noãn cũng đỏ tuy rằng ban đầu trên màn hình xuất hiện hình của nguyên chủ làm cô có chút quái dị, nhưng từ bức ảnh thứ ba trở đi chính là ảnh của cô, vẫn là cảm động, lòng cô vốn là thực mềm, đặc biệt là đối với một người đã nằm trong lòng cô. Cô lau lau nước mắt, vươn tay, mang theo giọng mũi nồng đậm dịu dàng nói được. Không nghĩ tới lần đầu tiên đã thành công tịnh ngật kinh hỉ như điên tay run rẩy đeo nhẫn lên cho hạ noãn. Lúc trước hạ noãn đưa ra đề nghị chia tay, hắn liền cho rằng cầu hôn không dễ dàng như vậy. Chỉ là lần này cơ hội quá khó có được trong đời hắn ít có đại sự cho nên muốn tiếp theo chuyện vui hôm nay liền thử một chút không nghĩ tới thành công. Hạ noãn cũng không phải là một người sẽ vì những người không liên quan xung quanh mà ép uổng bản thân mình, đây là xuất phát từ nội tâm của cô. Thịnh Ngật mừng rỡ như điên, sau khi đeo nhẫn xong, lập tức đứng lên, bế người lên. Giải hoa giải hoa tô Trạch từ phía sau màn ra tới, ồn ào kêu. Hôn một cái, hôn một cái đi, tiếng hoan hô của mọi người cũng bắt đầu vang lên. Thịnh Ngật lại không muốn buông người trong lòng ngực ra. Từ trên đỉnh đầu rơi xuống một đống giải lụa rực rỡ. Thịnh Ngật hận nói cũng không cần phải nhắm ngay đầu tao mà quăng xuống chứ tôi cũng phải trải tóc kỹ càng rồi vậy. Tô Trạch hừ cười vậy mày tránh ra, chúng ta ném đệ muội. Không cho, thịnh ngật đem người trong lòng ngực ôm chặt hơn nữa, bảo bối này thiếu chút nữa đánh mất, hắn đau lòng luyến tiếc cho người ta khi dễ. Thịnh ngật nghĩ trong lòng giống như dính mứt hoa quả, ngọt như bôi mặt Cúi đầu nhìn người con gái ngoan ngoãn ghé vào trong lòng ngực hắn, lại thỏa mãn cười cười cảnh cáo nhìn đám người đang tiếp tục làm ẩm ý thấp giọng nói đủ rồi nha, lại quấy lung tung là không thú vị đâu. Xí Đám người không náo loạn nữa thịnh ngật nhẹ nhàng thở ra, đem hạ noãn từ trong lòng ngực thả ra, nhìn ánh mắt ướt át ngập nước mắt của cô, hôn bẹp một cái lên môi. Cánh môi mềm mại chạm vào một chút lập tức tách ra, hạ noãn thậm chí chỉ có một chút cảm giác liền biến mất, sau đó nhìn thanh niên trước mắt mặt đỏ tai hồng quay mặt đi, có chút nghi hoặc chớp mắt. Cái này không giống như cái hôn trong tưởng tượng của cô nhà, ánh mắt cô lấp lánh, giữa không khí náo nhiệt đầy bàn dân thiên hạ la hết xung quanh, rụt rè trong lòng đều biến mất, chỉ còn lại người trước mắt, cô mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói hôn lại một cái nữa đi. Thịnh ngật mặt càng đỏ hơn, ánh mắt cũng ngập nước nhưng vẫn cúi đầu hôn lại một cái. À a a không được ta muốn hóa thân thành gà thét chói tai. Ngọt quá ma ơi, không nghĩ tới thịnh ngật còn ngây thơ như vậy, mẹ ơi. Ghen tị ghê. Hạ noãn nghe những thanh âm đó, lại không có bất cứ cái gì thức giận, lòng tràn đầy vui thích. Hóa ra tình cảm là như thế này, khó trách sư phó luôn hãm vài thích một người đàn ông cha nam lúc nào cũng liếc trái nhìn phải đến vậy cũng không rời được mãi đến khi đối phương mang theo người trở về bà mới biết được. Hạ noãn nhéo nhéo bàn tay to đang nắm tay mình, thịnh ngật nghi hoặc xem cô, cô ngửa đầu cũng nghiêm túc nói thịnh ngật em cũng yêu anh. chương 58, hạnh phúc có đôi khi tựa như pháo hoa, bùng nở rộ. Nhưng lại giống như hoa bất tử, nở mãi không tàn. Ngày cầu hôn hôm đó, giống như mưa rền gió giữ lan tràn trên toàn bộ Internet. Cùng ngày Weibo liền lại lần nữa tê liệt lúc sau mấy trang khác cũng bị theo. Thịnh ngật cầu hôn hạ noãn, đề tài liên tục ba ngày đứng đầu bằng chưa từng đi xuống dưới, hai kẻ đương sự lại mắt điếp tay ngơ chuyên tâm làm chuyện của mình. Phen thịnh ngật hơn phân nửa đều kêu rên tha thiết, thần tượng của mình đột nhiên thình lình lại diễn màn cầu hôn trước công chúng, mấu chốt là hai người này còn ám độ trần thương lâu như vậy. Không thể tiếp thu, hạ noãn có cái gì tốt kháng nghị. Noãn thì thật tốt quá, lúc trước thịnh ngật bị bôi đen như vậy thân thể cũng ra vấn đề thì còn không rời không bỏ. Hạ noãn rời thịnh ngật đi dùm, hai người này khi nào chia tay, ngày đầu tiên ngồi chờ thịnh ngật cùng hạ noãn chia tay. Nhưng cũng có một ít xem tin tức ngày đó phóng viên đưa tin cùng với nội dung để lộ ra tới thừa nhận hạ noán. Nhưng mà bọn họ náo loạn nghiêm trọng đến như vậy, cũng chỉ có thể nói hai câu dưới Weibo của thịnh ngật Weibo, nhưng cái Weibo đó đều dùng trong mấy chuyện thư kiện của thịnh ngật ở mấy chỗ đầy thông tin nghiêm túc như vậy, mọi người cũng không dám làm quá. Này quả thực, mấy fan của thịnh ngật phẫn nộ đã từng có nghĩ tới tìm Weibo hạ noán, chỉ là đi tìm hết tất cả các loại tài khoản khả nghi đều không thành công, phát tiết cũng chưa có chỗ phát tiết. Hạ noãn thật ra là có fan club chỉ là nơi đó đều là fan của cô, số lượng cũng không ít, bọn họ qua đó cũng chỉ tổ ăn mắng. Thậm chí bởi vì vụ việc này với thịnh ngật kéo lên, thịnh thế mỹ nhan hạ noãn cùng với biểu hiện trong game show cũng thành công, làm không ít người đám đuối, từ đó trở thành fan mới gia tăng lưu lượng cho cô. Quay qua quay lại 3 ngày, trong khi hạ noãn còn chưa cảm giác được gì thì lưu lượng của bản thân đã lớn hơn không ít. Sau khi thịnh ngật cầu hôn, hắn cũng như hạ noãn không để ý tin tức gì. Công ty mới đặt tên là Hạ Tâm, các fan đang hùng hổ muốn đi chửi rủa hai câu, vừa nhìn thấy tên đôi mắt đều đau đớn, chỉ có thể khóc chí chít chậm rãi tiếp thu. Ngày hôm sau, người bên Hạ ra tới, chỉ là lần này, hứa tĩnh không để cho bọn họ tiến vào mà là trực tiếp ở bên ngoài khách sạn mời bọn họ ăn một bữa cơm không hơn. Bọn họ được một tức lại muốn tiến một thước hứa tĩnh liền lạnh lùng nhìn. Lúc trước bà có thể chống lại cả hai đám nhà nhà mẹ đẻ và nhà chồng, mạnh mẽ ly hôn tất nhiên cũng không phải quả hồng mềm, người hạ ra bị bà nhìn như vậy, cũng không dám lỗ mãng muốn liên hệ hạ noãn dậy dỗ cũng không liên hệ được chỉ có thể oán hận mà rời đi. Buổi tối ngày thứ ba, độ hot trên mạng cũng hạ nhiệt tin tức này cũng không đứng lên số một hot sất nữa. Bởi vì bộ phim Sùng Minh Đế lần trước hạ noãn quay cũng rốt cuộc bắt đầu quảng cáo. Cùng ngày cầu hôn, vừa lúc vẫn còn trong thời gian làm việc hai người đã dắt nhau đi đăng ký kết hôn, Thịnh Ngật sợ đêm dài lắm mộng. Sau khi đăng ký xong xuôi, lại bắt đầu tìm ngày tốt tổ chức hôn lễ. Buổi tối, sau khi qua ăn cơm chiều xong, đám bạn của Thịnh Ngật liền rời đi, Hạ Noãn cùng bọn tô trạch cũng biết qua một lần, sau đó liền tiễn bọn họ ra sân bay. Mãi đến lúc này, Hạ Noãn với Thịnh Ngật mới đến xem ngôi nhà mới mà cô mới mua. Đương nhiên tên thịnh ngật ấu chỉ này sau khi biết được hạ noãn lén mua nhà, liền biểu hiện cực kỳ thức giận sau khi một hồi uy hiếp đe dọa cùng làm nũng hạ noãn cũng đồng ý để tên hắn vào đồng sở hữu căn nhà. Vì thế cái nhà ở ngoại ô thành phố A này liền biến thành nhà mới của hai người. Cho nên lúc này, hắn liền bắt đầu mua sắm các loại đồ dùng trong nhà, đem nhà mới trang trí một chút. Hứa tĩnh đi nhìn cũng rất thích bên kia chỉ là quá mức an tĩnh, bà ở bên này bạn bè rất nhiều, rời đi cũng có chút luyến tiếp chỉ nói chờ về sau già không động đẩy nổi sẽ qua đó ở. Đương nhiên thực tế vẫn là lấy cớ như vậy thôi, muốn cho thịnh ngật cùng hạ noãn có thế giới riêng của hai người. Ở ngày thứ ba, lý đạo diễn liền thả ra mấy cảnh ngoài lề của bộ phim điện ảnh Sùng Minh Đế đoạn ngoài lề này được dựng lại theo kiểu đầy không khí âm mưu quy kế. Nhóm vai chính trong bộ phim thể hiện các loại quan hệ dây dưa, tranh ngôi đoạt vị, tranh đoạt mỹ nhân, khí thế vô cùng to lớn. Cảnh tượng cũng rất xa hoa lộng lẫy. Không ít fan hâm mộ đều tỏ vẻ chờ mong, chỉ là trong đó có một cái bóng dáng ai đang khiêu vũ, xa hoa lộng lẫy làm không ít người chú ý tới. Tổ đạo diễn bên kia không muốn lộ ra, nhưng kho bóng dáng này bắt đầu thu hút nhiều sự chú ý, liền thả ra một móc câu nhỏ, là một hình cắt nghiêng của khuôn mặt. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, mà kệ là bóng dáng, sườn mặt hay là hình cắt đều làm người nhịn không được xem ngây ngốc. Đặc biệt là trang phục cổ đại kia vốn mỹ lệ cực kỳ, dưới hiệu ứng thổi gió, liền nhìn phiêu phiêu dục tiên cách màn hình mà cũng không ngăn nổi tiên khí ập vào trước mặt. Ba chữ tìm mỹ nữ chậm rãi bò lên trên hot xuất lại náo loạn một trận. Không ít fan của hạ noãn fan đều tỏ vẻ, đây còn không phải là noãn tỉ nhà ta sao tuy rằng chưa thấy qua nõn tìm mặc cổ trang nhưng mà hình dáng này là vừa vạn quen thuộc nha trời ơi rõ quá còn gì hết chỗ nói rồi đừng có cái gì cũng dán lên mình minh tinh mà mấy người chứ phen hạ nõn đi xa một chút dùm không thấy ghê tởm hay sao bám víu độ hot của thịnh ca nhà ta rồi giờ còn bám vào phim của lý đạo diễn Các fan lại càng ẩm ý, nhưng càng đầy độ hot lên cao, lý đạo diễn cố ý gọi điện thoại lại L tỏ vẻ xin lỗi, nhưng hy vọng hạ ngoãn không lộ ra, loại xì căng đan kiểu này sẽ không ngừng nóng lên, chờ đến lúc đó phim điện ảnh chiếu ra sẽ càng thêm vả mặt. Hạ ngoãn vui vẻ đồng ý không có việc gì tôi không đề bụng. Lý đạo diễn lại lần nữa cảm thán ai, cái con bé này tâm thái thật bình tĩnh nha, lúc trước thịnh ngật còn phải khổ sở một trận. Cũng đâu sao đâu mà rốt cuộc tôi cũng không tính toán làm cái ảnh hậu gì đó cho mọi người sùng bái nên ngẫu nhiên chơi chơi một chút cũng không sao. Hạ noãn khiêm tốn cười cười. Chỉ có coi trọng mới có thể để ý cô không coi trọng tự nhiên sẽ không để ý. Lý đạo diễn thấy vậy nhịn không được lại nói hai câu chỉ là mới mở miệng liền nghe thấy bên kia điện thoại thịnh ngật bất mãn nói nói gì nói lâu vậy rồi còn chưa cúp máy ấy giường mình còn chưa chọn xong nè mới coi được có mấy cái em xem em thích cái nào. Bên kia điện thoại, lý đạo diễn bị nhồi cho một đống cầu lương, có chút nghẹn yên lặng nói vậy như vậy đi. Hạ noãn hàm hồ nói dạ dạ, mới cúp điện thoại xong thịnh ngật liền tới ôm cô, vẻ mặt bất mãn. Khuôn mặt lãnh ngạnh tuấn tú khi xưa lúc này liền giống như thằng nhóc con ấu trí giận dỗi không cho phép gọi điện thoại với người đàn ông khác lâu như vậy. Hạ noãn tốt tính sờ sờ tóc ngắn của hắn có vẻ hơi dài quá cô gật đầu ừ em biết rồi, nhưng mà tóc anh hình như phải cắt ngắn chút mới được. Trong quá khứ cô cảm thấy đàn ông để tóc dài búi lên là đẹp nhất nhưng hiện tại cô càng thích kiểu như thịnh ngật tóc ngắn nhìn sạch sẽ nhanh nhẹn lại đem toàn bộ mũ quan lộ ra. Thịnh ngật ngoan ngoãn gật đầu cỏ cỏ bà vai cô nhỏ giọng nói vậy em cắt cho anh đi. Được, hạ noãn vô cùng không biết sợ gật đầu đồng ý. Mua xong một cái giường chỉ có 1m5, hạ noãn liền lên mạng lục soát các loại video cắt tóc sau khi xem mấy cách liền cầm kéo, để thịnh ngật ngoan ngoãn ngồi yên vị, đeo xong khăn cắt tóc liền xuống tay soàn soạt cắt tóc hắn. Chỉ là năng lực học tập của cô vốn mạnh mẽ thủ pháp cũng rất không tồi, ít nhất cắt ra xong, nhìn bên ngoài cũng thấy rất được không thấy bị méo bị chọc gì. Trong lúc các thịnh ngật còn đắc ý rào giặt chụp mấy ảnh, sau đó post lên mạng trong vòng bạn bè của mình khoe, vợ tôi một hai phải cắt tóc cho tôi, nhưng mà tay nghề đúng là không tệ nga. Lại gửi thêm một ảnh selfie, bức ảnh chụp hắn từ ngực trở lên, có thể thấy được khuôn mặt xoái khí cùng với mái tóc đã ngắn hơn nhưng lại có tính trình tề, lên đỉnh đầu còn có một đôi tay nhỏ trắng nõn đang múa may kéo tu trình lần cuối cùng, ẩn ẩn lộ ra một chút phòng eo con gái phẳng phất thập phần gầy yếu, nhưng bối cảnh sau lưng thì lại hoàn toàn khác với trang trí nhà ở thịnh gia, nên thu hút không ít sự chú ý. Tô Trạch ai nha, này là nhà mới chữ gì, phòng tân hôn đây sao? Thịnh Ngật đắc ý tươi cười, đáp lại, vợ tao tự lấy tiền túi mua Nga, nhưng có tên tao đồng sở hữu. Ngữ khí rõ ràng là kêu ngào, tô Trạch xem bỗng thấy ê răng, lựa chọn không thèm trả lời. Những người khác cũng sôi nổi trêu chọc ngẫu nhiên chú ý tới nhà mới của hai người, Thịnh Ngật cũng đều giải thích như trên, cực kỳ kiên nhẫn trả lời từng bình luận. Loại tình huống này cũng thật đúng là lần đầu tiên. Mà chờ tóc thịnh ngật L cắt hào, hạ noãn cũng nhịn không được chụp một tấm, đầy mặt tươi cười post lên mạng cho vòng bạn bè của mình. Từ khi cô đến nơi này lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiện đăng nhập vô và post bài cho vòng bạn bè. Thật ra khi có được một L bảo vật thật sự sẽ nhịn không được muốn cùng người khác chia sẻ, muốn xem vẻ cực kỳ hâm mộ của người khác. Cái hình này sau khi phát ra vòng bạn bè quả nhiên tất cả mọi người đều hết sức khích lệ cùng chúc phúc. Thậm chí cùng ngày có người trộm đem hình thịnh ngật và hạ noãn gửi trong vòng bạn bè tung ra ngoài. Tức khắc trên mạng nhấc lên một đợt sóng chiều ăn cầu lương. Mẹ nó, nữ nhân kia cô dừng tay, để ta tới. Anh anh anh tiểu tỷ tỷ nhà ta thật sự có vị hôn phu nha. Khó chịu quá, hô hô, nhưng mà còn muốn cười chúc phúc. Chúc phúc là không có khả năng ngồi chờ hai người chia tay. Thậm chí có chút người đã được biết tin nóng, hai người thịnh ngật cùng hạ noãn đã đi đăng ký kết hôn ngay ngày cầu hôn luôn rồi, người này có bạn làm ở cục dân chính, lén lút tuồng tin cho. Đương nhiên phía dưới cái tin nóng này, tất cả mọi người đều tỏ vẻ không tin. Người tung tin nóng thấy một đống bình luận bảo hắn tung tin giả cười lạnh một tiếng ôi đám người ngu xuẩn. Tuy rằng nhà mới đã lấy xong, cũng đã mua đồ đã trong nhà đủ hết nhưng hai người là không ở chỗ này. Chờ sau khi người ta giao giường tới xong. Hai người liền trở về. Hứa tĩnh làm cơm tối chờ bọn họ cùng nhau ăn. Ăn cơm xong, Thịnh Ngật đi lên làm việc. Hứa tĩnh cùng Hạ Noãn liền ngồi ở sofa phòng khách nói chuyện phiếm. Ba ngày này hai người bận quá, cũng đã lâu hai người phụ nữ không chuyện phiếm. Biết Thịnh Ngật và Hạ Noãn mấy hôm nay bận rộn mua đồ dùng gia đình, hiện tại Hứa tĩnh cũng chưa qua xem lần nào. Bèn to mò hỏi mua được cái gì rồi cho mẹ xem với. Hạ Noãn liền đem ảnh chụp cho bà xem cái này là đồ dùng trong phòng bếp, hôm nay mới vừa đưa tới, cái này là sofa, đêm qua đưa tới, còn có cái này là đèn. Nhìn qua hết mọi thứ một lần, Hứa Tĩnh cầm di động cười ngâm ngâm, bỗng nhiên bà híp mắt hỏi ùa cái giường này nhìn hình như hơi nhỏ thì phải. Nhắc tới cái này, Hạ Noãn liền chu chu mỏ, không rất cao hứng nói thịnh ngật 1,2,1m5, nói không được mua quá lớn. Hứa Tĩnh đầu tiên hơi nghi hoặc, nhưng bà rốt cuộc là người từng trải tưởng tượng lại liền hiểu ra. Ha ha cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mục của con dâu, nói ngoan, nó nói đúng rồi, phu thê không nên ngủ giường quá lớn, bằng không đều sờ không tới một nửa kia. Mặt hạ noãn lại đỏ cô thật không nghĩ tới, chủ yếu là ưu thịnh ngật này luôn thích ôm cô ngủ, dính ở trên người cô, nếu không phải cô là tu sĩ, bị hắn lăn lộn như vậy, khẳng định là ngủ không nổi. Thấy mặt con dâu liền đỏ, hứa tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu cười nói ra mặt con sao lại mỏng như vậy, vậy đến khi nào mẹ mới có cháu được ta? Hạ Noãn không dám nói lời nào, hai người tuy rằng vẫn luôn ngủ chung, nhưng thấy đều là lần đầu tiên, ai cũng không dám trước một bước vượt lôi trì, đang chuẩn bị chậm rãi tuần tự tìm tự tiến thôi. Thịnh Ngật vừa vặn lúc này đi lại đây, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hạ Noãn, nhẹ giọng nói vừa mới nãy thư đạo diễn gọi điện thoại lại đây, nói kỳ hai tiết mục du lịch bắt đầu quay. Hắn thành lập công ty đại diện Hạ Noãn là vợ hắn, dĩ nhiên cũng thành nghệ sĩ công ty hắn, hiện tại hắn đã tuyên bố ra ngoài là công việc của Hạ Noãn đều trực tiếp liên hệ hắn, bởi vậy thư đạo diễn lần này trực tiếp liên hệ với hắn. Việc này hắn làm không giấu vết dù sao Hạ Noãn không lên Weibo cũng không biết tình huống như thế nào. Vốn tưởng rằng cô sẽ hỏi một chút vì sao thư đạo diễn lại gọi điện thoại cho hắn, nhưng không nghĩ là cô không phản ứng chút nào, ngược lại đối với tình huống này lại cảm thấy vui mừng. Hạ Noãn mỉm cười quay đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn có chút tức giận, duỗi ngón tay trắng trẻo mềm mại chọc chọc nhẹ nhàng nói anh làm sao vậy. Thịnh Ngật ôm lấy cô cầm gác ở trên vai cô chóp mũi người mùi hương say lòng người trên người cô gái trong lòng ngực lầm bầm nói anh muốn đi theo em cơ. Hạ Noãn phối hợp gật đầu được á, Thịnh Ngật ngoài ý muốn ngây dại ra thật hả, thật mà, Hạ Noãn cao cao cầm hắn, khóe môi hơi cười cùng nhau đi đi, dẫn mẹ theo nữa, vừa lúc du lịch luôn. Hứa tĩnh vội xua tay ôi thôi tôi không đi không đi, hai người đi đi coi như hưởng tuần trăng mật chờ lần sau mẹ lại cùng hai đứa đi du lịch. Tịnh ngật vui mừng đến không được lập tức buông tay ra nhảy dựng lên vậy anh đi liên hệ thư đạo diễn một chút đổi chỗ đổi chỗ, lúc trước anh nhìn qua liền chấm nước ép đi qua đó hưởng tuần trăng mật là tuyệt vời luôn. Đi được hai bước thịnh ngật dừng lại, phản ứng lại thấy bản thân mình hơi qua kích động, không tốt lắm, lại ra vẻ rụt rè ho nhẹ một tiếng, nói thư đạo diễn nói quay em từ lúc bắt đầu rời nhà cơ chính là yêu cầu quay nhà chúng ta một chút, em thấy thế nào? Hả noãn cùng hứa tĩnh đều bình tĩnh gật đầu cũng được. Thịnh ngật thỏa mãn cười, bước chân nhẹ nhàng rất nhiều, rốt cuộc mình cũng có thể bắt đầu quang minh chính đại khoe ân ái rồi. Bắt đầu từ tiết mục lữ hành thôi. Chuyện audio được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 59, cái ý tưởng khoe ân ái này, ngay từ khi thịnh ngật xác định được tâm lý mình đã ngo ngoe dục dịch rồi. Chỉ là lúc trước hắn vẫn chưa khỏe hoàn toàn, công ty cũng chưa thành lập, người vẫn chưa tuyển đủ. Nhưng hiện tại mọi việc đã được thu xếp xong xuôi rồi, hắn cũng không cần tốn quá nhiều thời gian lên công ty nữa. Hắn đã bỏ công sức ra tìm và giao phó cho những nghệ sĩ cùng người đại diện rất có năng lực, bây giờ bọn họ sẽ tự chứng minh năng lực của mình. Ngay cả hôm làm lễ khai trương đều là do bọn họ hỗ trợ, hắn hầu hết không phải làm cái gì. Tài nguyên sẽ tự tìm tới. Mạng lưới các mối quan hệ rộng rãi của hắn bắt đầu có tác dụng. Nói gì thì nói, hắn cũng từng lăn lộn ở giới giải trí, chỉ mỗi cái tên thịnh ngật thôi cũng đã là danh tiếng rồi. Vô số fan đều sẽ hướng về phía hai chữ này đi cổ động. Đương nhiên, đây là trả giá cho sự nỗ lực không ngừng của hắn, nên kết quả cuối cùng cùng thật sự không phụ kỳ vọng. Hiện giờ thành lập công ty giải trí, không chỉ quản lý cho nghệ sĩ đi đóng phim, mà còn đầu tư cho không ít biên kịch và đạo diễn trong công ty quay phim. Chỉ là trong chốc lát cũng không thể tham lam quá nhiều, hiện tại yêu cầu chủ yếu là phải làm tăng mức độ nổi tiếng và phổ biến danh tiếng công ty. Điểm này, vì lợi ích công ty thì thịnh ngật và hạ noãn cùng một nhịp thở. Cho nên nói, khoe ân ái không ngừng thỏa mãn nguyện vọng hắn mà còn sẵn tiện phụ trách công việc. Đúng, chính là như vậy. Thịnh Ngật nhìn thông cáo của hắn gửi ban quản lý công ty, nói muốn vội vàng cùng vợ hắn tham gia tiết mục, mọi người trong công ty đều không ngừng chúc phúc, hắn càng thêm khẳng định quyết sách của mình. Mỗi một kỳ quay tiết mục để cố gắng hoàn thành xong các cảnh ở một nước, xong sẽ nghỉ một thời gian bảo là để các khách mời nghỉ ngơi. Mỗi một kỳ sẽ do một khách mời làm hướng dẫn viên du lịch, vừa vặn có 5 kỳ, mỗi người một kỳ. Ngoại trừ hạ noãn, tất cả những khách quý khác đều có rất nhiều sâu, nhiều công việc theo lịch trình riêng lẻ, nên để chon được thời gian gom lại đủ mặt hết cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngày quay hình, tổ đạo diễn mang theo ekip của chương trình sáng sớm gõ cửa nhà thịnh ra. Bọn họ đầy cõi lòng đều là chờ mong. Nói gì thì nói, các khán giả trẻ tươi ở độ hơn 20, 10 người thì đến hết 7 người đều là fan của thịnh ngật, hai người là người qua đường, còn lại anti-fan thì vô cùng ít. Mà lần này, đối tượng quay hình là Hạ Noãn, là người mà mấy ngày trước đã được cái vị ảnh đế liên tiếp 3 năm này quỳ xuống cầu hôn tặng luôn cả một công ty làm lễ vật. Hơn nữa, hai người này cũng cùng nhau sống dưới một mái hiên, khẳng định trong lúc tình cờ quay cảnh ở nhà như thế này, sẽ dính được không ít hình ảnh của vị ảnh đế nào đó chưa bao giờ xuất hiện trong các chương trình game show. Tất cả mọi người vẫn vô cùng hồi hộp pha chút lo lắng, giống như đang muốn xem xem thật sự vị thần nào đó có rớt xuống đất thật hay không. Cô nhân viên trẻ tiếu tiếu đưa tay ấn chuông cửa mà vẫn còn run run. Tiếu tiếu liếm liếm môi, quay đầu lại nhìn mặt các đồng nghiệp, sau đó nhận được ánh mắt cổ vũ của họ mới nghiêm túc gật đầu không sao đâu nhỉ. Thần tượng cho dù có không bình dị gần gũi đi nữa, cũng sẽ không quá hung dữ đâu nhỉ. Đúng, đúng, an tâm an tâm, cô làm được mà. Những người khác đứng phía sau đều gật đầu theo, khuyến khích cô ấy. Chờ cô gái nhỏ quay người đi, đừng yên tĩnh một lần nữa thì đám người đứng sau đều quay mặt nhìn nhau, không giấu nổi chút trột giả trong ánh mắt. Trên thực tế, bọn họ cũng biết thịnh ngật là có tiếng là khó đối phó, ai từng phỏng vấn hắn cơ bản đều sẽ bị nội thương một lần. Chỉ là bọn họ cũng không dám tiến lên, chỉ có thể bắt cô gái nhỏ này đưa đầu ra chịu một trận. Cửa lớn mở ra. Một người phụ nữ mập mập tóc gần như bạc trắng hết đứng cửa cười hỏa ái buổi sáng tốt lành, hai đứa tụi nó còn chưa rời giường, mời mọi người vào nhà, mọi người ăn sáng chưa? Ngày đó lúc công ty thịnh ngật cắt băng khánh thành, hắn có giới thiệu qua, vị này chính là hứa tĩnh, mẹ ruột của hắn, nhìn người có vẻ rất dễ gần và dễ nói chuyện, ctm âm trạng lo lắng căng thẳng của mấy người trong đoàn quay tiết mục đều được buông xuống, ngay ngốc cười theo ăn rồi, ăn rồi. Nam người của tổ tiết mục tiến vào cũng may thịnh ra đủ lớn, cũng không ngại chen chúc. Hứa tĩnh mời bọn họ ngồi xuống, rót cho mỗi người một ly trà nóng ngại quá, không nghĩ mọi người lại đến sớm như vậy. Hai cái đứa kia ngày nào cũng 8 giờ mới dậy thôi, mọi người chờ thêm một chút được không? Tổ tiết mục ai cũng gật đầu. Hứa tĩnh nhẹ nhàng thở ra, lại đi phòng bếp bận rộn Chờ đến khi gần 8 giờ, lầu hai rốt cuộc cũng có động tĩnh. Tiếp theo là một nam một nữ ăn mặc chỉnh tề xuống lầu. Hiển nhiên đã sửa soạn chỉnh chu rồi. Người đàn ông mặc áo sơ mi quần dài, người phụ nữ cũng mặc đơn giản áo lông cổ chữ V cùng quần jean, nhưng dưới chân hai người lại là đôi dép tình nhân đi trong nhà màu lam và màu hồng, nhìn toàn thể bố cục thật không hợp với bộ quần áo trên người, nhưng cả hai người bọn họ lại trông vô cùng hài hòa. Mà làm cho mấy người đang nhìn sáng rỡ mắt chính là hai người họ còn đang nắm tay. Chỉ là người đàn ông có chút chưa tỉnh ngủ, đôi mắt vẫn hiếp hiếp thấy bọn họ có chút nghi hoặc nghiêng đầu hỏi cô gái bên cạnh lười biếng hỏi hạ hạ bọn họ là ai vậy. Hạ ngoãn tay trái cầu lấy tay hắn, cao cào cổ hắn, thấp giọng nói là tổ tiết mục chứ ai, anh hôm qua còn nhắc mà bây giờ không nhớ sao. Tịnh ngật tức khắp chấn động tinh thần, ho nhẹ một tiếng, hoàn toàn tỉnh táo lại tối hôm qua hai người chơi trò hôn hôn, đồ giỡn tới rồi hơn nửa đêm, sau đó hắn mãi không ngủ được hiện tại có chút ngủ không đủ giấc. Nhưng không sao, giờ chính là lúc đòi hỏi kỹ thuật diễn rồi. Bản năng diễn viên của hắn hết sức chuyên nghiệp thu liễm cảm xúc lại, bày ra một bộ đứng đắn, chỉ có tay vẫn gắt gao nắm tay nhỏ của hạ noãn. Nhân viên tổ tiết mục lại đến chào hỏi, xong đeo thiết bị thu âm cho hai người bọn họ, như vậy những lời nói chuyện của hai người sẽ được thu lại sử dụng trong tiết mục. Đối mặt với camera tịnh ngật theo bản năng thể hiện hình tượng của mình, bộ dạng thanh thản phất phơ ở nhà biến mất, khuôn mặt tuấn lãng cũng không còn bộ dáng làm đúng, bán manh các loại như ngày thường, mà là vô cùng hàm xúc. Hứa tĩnh cùng hạ noãn nhìn đều lén cười trộm, người ta nói gánh nặng giữ hình tượng của thần tượng chính là nói hắn. Chỉ là khi đối mặt với hạ noãn cùng hứa tĩnh thịnh ngật vẫn bất xác theo bản năng thả lòng. Ví dụ như khi ăn đến món trứng gà lòng đào mà hắn thích, hắn sẽ thỏa mãn nheo lại mắt, sau đó mắt trông mong đút cho hạ noãn ăn nếm thử đi cái này hương vị ngon lắm nè. Nếu hạ noãn cự tuyệt, hắn sẽ không cao hứng nhìn cô, hạ noãn hà miệng ra ăn, hắn liền thỏa mãn cười. Khuôn mặt hắn chính là người đàn ông lãnh khốc vô tình, vậy mà lại là ra biểu cảm như vậy, làm thiếu thiếu của tổ tiết mục tuy cười cười nhìn nhưng trong lòng trợn mắt há hốc mồm, hình tượng nam thần cao lớn trong lòng đắp nặn bấy lâu giờ trong khoảng thời gian ngắn đã rách nát. Cô cho rằng Kiều thích làm nũng như vậy còn ngạo Kiều thậm chí luôn có những động tác ôn nhu sẽ làm người đàn ông nhìn có vẻ yếu đuối nhu nhược. Nhưng trên thực tế, những việc này đặt trên người thịnh ngật lại không có một chút nào nhìn yếu ớt thậm chí còn làm vị nam thần trong lòng mình càng gần gũi hơn, nhìn không được ở trong lòng thét trói tai. Khi thịnh ngật nhìn hạ noãn ăn trứng gà lòng đào của hắn, thấy khóe miệng cô còn dính một vệt vàng vàng, hắn nhanh chóng thò lại gần cẩn thận lau cho cô, lại làm nũng dùng đôi mắt phượng câu người nhìn hạ noãn, lầm bẩm nói anh muốn ăn răm bông của em. Hạ noãn phối hợp đút cho hắn một miếng. Tịnh ngật ăn, hừ cười quả nhiên, đồ ăn của em còn ngon hơn của anh. Hạ noãn nhấp môi cười, nhìn hắn, nhẹ giọng nói em cảm thấy anh cũng ăn ngon lắm mà. Tịnh ngật dạo này được chăm sóc kỹ lưỡng, trắng da không ít, khuôn mặt hắn bây giờ ửng đỏ càng thêm rõ ràng. Hạ noãn lại cười một cái, đút hắn thêm một ngụm răm bông. Đám đang vây xem toàn bộ quá trình mặt bất đắc dĩ cười cười nhưng cánh tay đều nổi hết da gà, này mẹ nó cũng quá ngọt ngọt đến rát cổ họng luôn nhưng không hiểu sao vẫn luyến tiếc không muốn rời tầm mắt đi, quả thực bị chúng độc rồi. Thiếu Thiếu đang đứng xem chợt quay sang nhìn mấy người đồng nghiệp, quả nhiên thấy bọn họ cũng đều đang há hốc bộ dáng bị lôi cuốn, nhưng lại không có ai có vẻ ghê tởm phát ra từ nội tâm hay là ánh mắt mang theo hâm mộ ghen ghét cô nhìn không được bèn phì cười. Nhìn xong, ánh mắt cười cười lại lần nữa dịch đến hai người bên kia đang khoe ân ái không coi ai ra gì, trong lòng tán thưởng, cái cầu lương này quả thật sự có độc. Tiếu tiếu vốn tưởng rằng thịnh ngật chỉ đưa hạ noãn ra sân bay. Lại không nghĩ sáng sớm khoe ân ái xong, bắt đầu khoe mẹ chồng. Hứa tĩnh tuy rằng tóc bạc trắng thực tế tuổi cũng không lớn, thân thể bà được hạ noãn dưỡng đến thật khỏe mạnh. Lái xe đưa hai người hạ noãn và thịnh ngật ra sân bay hoàn toàn không thành vấn đề. Bà giúp đỡ hai người thu thập hành lý, còn dặn dò các loại nhựa ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận, muốn ăn gì cứ mua đó, ngàn vạn đừng tiếc tiền bạc gì. Bộ dạng của bà thật không có chút nào bộ dáng mẹ chồng thông thường. Tiểu tiếu nhìn không khỏi trong lòng đầy hâm mộ khi đang quay chụp trong đầu đều đã nghĩ đến cắt nối biên tập cái gia đình này như thế nào tư liệu sống quả thực quá nhiều làm cô đều luyến tiếc cắt bỏ bớt. Nhất định phải đề nghị với đạo diễn một chút đem cảnh nhà bọn họ làm riêng thành một tập xem như phúc lợi cho fan tuyệt đối rất nhiều fan nguyện ý mở rủ nhau đi xem. Sau khi đi thẳng tới rồi sân bay, mẹ chồng liền lái xe về, hai vợ chồng này liền đi vào sân bay trình vé. Tiếu thiếu trợn tròn mắt, rốt cuộc nhịn không được hỏi nam thần, anh cũng đi hả? Tuy rằng hình tượng nam thần cao lớn xoái khí, trầm ổn, đĩnh bạt của thịnh ngật trong lòng cô đã rách nát nhưng hắn lại trở nên gần gũi như vậy, sẽ làm nũng, sẽ dịu dàng ân cần, cô nàng đã tự nhiên mà nhanh chóng xây lại cho hắn một hình tượng nam thần mới rồi. Đối với người xa lạ, thần sắc thịnh ngật nháy mắt liền trở nên xa cách lại, nhàn nhạt gật đầu, nói ừ tôi cũng đi. Tiếu Tiếu nhìn nam thần này nhanh chóng đổi sắc mặt khóe miệng đơ đơ theo bản năng hỏi tại sao. Thịnh Ngật nói hưởng tuần trăng mật, Tiếu Tiếu ạc cô lại thấy căng căng. Đương nhiên Tiếu Tiếu thật mau chóng cảm thấy cũng an ủi một chút chờ mấy tiếng nữa cả đám khách mời còn lại tha hương nơi đất khách nhìn thấy cảnh này. Vậy cả bọn cùng nhau ăn cho hết đống cầu lương cũng không đến nỗi quá tàn nhẫn. Lần này hướng dẫn du lịch là ninh nhất chu, hắn đến nơi này trước để thu xếp mọi thứ tìm hiểu tình hình hết rồi. Chỉ chờ những người khác tới, nghỉ ngơi cho khỏe vì lệch mũi giờ, liền có thể bắt đầu chuyến đi rồi. Chỉ là khi 5 người tập hợp đủ, Ninh Nhất Chu lại thấy nhiều da một người, sửng sốt. Hắn đang muốn nói cái gì đó, liền thấy thịnh ngật cúi đầu đối nói với cô vợ nhỏ sinh bên cạnh em ngoan ngoãn đi chơi, anh lúc nào cũng ở phía sau em, hành trình như thế nào anh sẽ hỏi Ninh Nhất Chu, đảm bảo không quấy rầy mọi người thu hình đâu. Hạ noãn giờ khóc giờ cười, dính kiểu này cũng hơi bị chặt quá rồi đi. Cô nhịn không được duỗi tay cao cao cổ hắn, thịnh ngật phối hợp cúi đầu. Cô nhỏ giọng nói ngoan, anh tự mình đi chơi trước đi, chờ tiết mục thu xong, anh lại đưa em đi mấy chỗ mà anh thấy đẹp có được không? Thịnh ngật trong lòng vừa động, như vậy cũng tốt, đến lúc đó hắn còn có thể tạo ra chút thú vị bất ngờ cho vợ hắn. Chỉ là đừng thấy mặt hắn đang hết sức chuyên tâm nhìn hạ noãn, vẻ mặt cũng bình tĩnh như không có việc gì, nhưng hắn cũng len lén liếc mắt về phía doãn hỏa uyên, răng miến chặt. Lại cái người này, nếu không phải tại hắn ta, hắn và Hạ Noãn lúc trước cũng không đến náo loạn đến mức suýt chút nua chia tay. Hiện tại trong lòng thịnh ngật Doãn Hỏa Uyên là kẻ địch lớn nhất. Nhưng mà lần này trong lòng hắn có bao nhiêu lo lắng đau khổ cũng không dám hé răng, lần trước nói một lần, Hạ Noãn đã suýt cùng hắn chia tay thật lần này lại cãi nhau nữa chính là ly hôn, hắn không muốn biến thành người đàn ông bị vợ ly dị vứt bỏ đâu. Nhận thấy ánh mắt cùng với dối rắm rõ ràng trên mặt thịnh ngật hạ noãn quay đầu lại nhìn, liền biết hắn rốt cuộc là đang nhìn ai, tức khắc hiểu rõ trong lòng lại thấy có chút xót xa, liền nhón mũi chân, hôn hôn lên miệng hắn ôm cổ hắn dịu giọng nói anh ngoan nha, lần trước không giải thích là em không tốt yên tâm, em không thích người khác, về sau cũng không bao giờ để người khác chạm vào. Thanh âm của cô trước sau như một mềm mại nhẹ nhàng, lại dễ dàng trần an trái tim thấp thỏm của thịnh ngật. Hắn vẫn không dám nhắc lại, nhưng nhìn con người thanh thấu của Hạ Noãn thấp thòm bất an lúc nãy cũng vơi đi rất nhiều, gật đầu ừ anh đi nghiên cứu địa hình trước, nếu có việc gì nhớ gọi điện cho anh. Ngoan, Hạ Noãn vừa lòng, hôn hôn hắn một lần nữa, nhỏ giọng nói à còn cái cô Lý Thư kia anh vẫn không muốn trả thù à có muốn hỗ trợ không. Thịnh Ngật cười khẽ cát gào ôm cô thấp giọng nói xin lỗi, cô ta mờ nhạt quá anh nãy giờ quên mất. Nói xong, Thịnh Ngật lại đưa mắt nhìn bên kia. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của thịnh ngật sắc mặt Lý Thư liền không thích hợp mặt trắng bạch theo bản năng lui về phía sau hai bước rồi cố gắng hết sức bình tĩnh lại. Không có việc gì, không có việc gì cô ta mẹ nó tránh sau lưng nhiều người như vậy, làm sao có thể dễ dàng tra ra cô được chứ. chương 60, mấy tháng trước thịnh ngật đã dùng thủ đoạn sắc bén trả thù hầu hết tất cả những người khi đó cố tình bôi đen hắn. Nhưng cũng sẽ có một ít cá lọt lưới. Tống Hoài Minh chính là một trong số đó, là do hắn ta đều sai trợ lý ra tay, cho dù đưa nhau lên tòa kiện tụng trợ lý có phản bội đi chăng nữa cũng không đào đâu ra chứng cứ thiết thực để kiện được Tống Hoài Minh tuy rằng hắn cũng lọt vào không ít chèn ép cùng chào phúng. Mãi đến Thịnh Ngật chân chính ra tay, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, giới giải trí phảng phất đã thật lâu không có nhìn thấy Tống Hoài Minh, đặc biệt là các vai nam chính trong phim của Lý Đạo diễn đều bị người của Thịnh Ngật giới thiệu đoạt mất. Lý Thư tới tham gia cái tiết mục này đều biết đây là cơ cột cuột khởi rất lớn của mình, để được đến đây cô ta đã phải trả giá rất lớn, lớn đến mức cô ta sẽ không thể gánh nổi nếu lần này thất bại. Đương nhiên cũng xác thật là cô ta đã tính toán kế hoạch thực tỉ mỉ, chỉ là hạ noãn xuất hiện làm kế hoạch của Lý Thư nếm hết thất bại này đến thất bại khác. Nhưng cũng không có gì tốt xấu gì cũng còn có cái tiết mục được đầu tư hoành tráng này, đảm bảo đến lúc phát sóng sẽ thu được không ít fan. Bởi vậy Lý Thư cũng không để ý. Nhưng mà ở hai ngày trước cô ta nhìn đến tin tức hoành động tất cả cư dân mạng là thịnh ngật trước mặt mọi người cầu hôn hạ noãn, vô số fan khóc tê tâm liệt phế. Phải biết rằng, đây không phải là tuyên bố yêu đương, đây là cầu hôn, khả năng bọn họ còn có thể lập tức kết hôn. Cho nên hiển nhiên, hạ noãn cùng thịnh ngật ám độ trần thương thật lâu. Ám độ trần thương, lén lút âm thầm qua lại. Lúc trước tin tức thịnh ngật thay hạ noãn ra mặt kiện đám thủy quân với ơ cao marketing tội phỉ báng cũng từng lên hot search cô ta cũng biết một chút lúc ấy cô ta còn kinh ngạc là cái thằng cha thịnh ngật máu lạnh này cương nhiên lại nguyện ý đứng ra bảo vệ cho một cô gái thì ra nguyên nhân là thế này. Vậy các tin tức và tình huống xảy ra sau này tất cả đều có thể lý giải được quá dễ dàng. Hạ Noãn sở dĩ liên tiếp phá hư kế hoạch của cô ta cùng Doãn họa Uyên đè bẹp kế hoạch xào tai tiếng, lợi dụng độ hot của Ninh Nhất Chu để nổi tiếng của cô ta, xét đến cùng vẫn là bởi vì thịnh ngật. Cô ta nhất định biết hung thủ đầu tiên và nhiệt tình nhất trong vụ mưu hại thịnh ngật chính là bản thân mình. Lý Thư bị ý nghĩ của mình dọa sợ mất mật, cô ta suy nghĩ thật kỹ lại âm mưu của mình, cũng nghĩ lại thật kỹ đương đi nước bước của những người bị cô ta sai khiến. Nhưng mà cô ta thật sự không thể nào tin tưởng được thịnh ngật dễ dàng tra ra cô ta như vậy được. Khi cô ta đang chuẩn bị tốt tinh thần lừa mình dối người, ánh mắt lạnh băng của thịnh ngật liếc qua, mặt cô ta liền trắng bạch theo bản năng lui về phía sau. Đụng phải đứng bên cạnh cô ta, ninh nhất chu. Người này sắc mặt khẽ biến, vội vàng né tránh, ngay sau đó hai người vinh thù nhiên cùng doãn hỏa uyên liền phối hợp che trước mặt cô ta. Lý thư cười khổ một tiếng, thật sự không cần thảo mai một chút luôn à. Lý thư là rất không phải kiểu hay nể mặt nhưng ngày thường ở chung cũng không phải là một người chuyên kiếm chuyện. Cô ta trong tiểu thuyết có thể nổi lên lại một lần nữa, chứng minh người này ý kiêu cũng không tệ lắm. Ít nhất ở trước màn ảnh đều không có bất luận sai lầm gì. Hạ Noãn cũng không nghĩ tới nhầm vào cô ta. Sau khi tiện ông chồng nhão nhão dính dính như hồ đi rồi, Hạ Noãn đầy mặt tươi cười xoay người lại, chào đón cô chính là một tràn chúc phúc chuyện tốt khi nào mới làm đây. Chật chật không nói một tiếng bắt lấy thịnh ngật cô mới là người lợi hại nhất. Ông chồng yêu của tiểu tỷ tỷ ấy nha, đã từng là nam thần cao lãnh nhưng vậy mà trước mặt tiểu tỷ tỷ liền như đứa con nít ấy, thật là, làm người ta ê răng. Ninh nhất chu cùng Doãn Hỏa Uyên lúc trước đã biết, không có biểu hiện ngoài ý muốn quá lớn, chỉ là bình tĩnh lại đây chúc mừng chúc mừng. Hạ noãn nhìn Doãn Hỏa Uyên cảm xúc trên người thiếu niên này thực không đúng, có chút trầm xuống. Nhớ tới lời nói lúc trước của Dương Phỉ, cô hơi hơi mỉm cười, trên mặt mang theo hạnh phúc ngọt ngào cảm ơn, mấy chuyện khác khi nào tổ chức sẽ báo với mọi người nha. Cô nhìn về phía Lý Thư, Lý Thư theo bản năng co rúm người lại một chút, khuôn mặt son phấn diễm lệ không che được sắc mặt khó coi, gượng ép nở nụ cười cứng ngắc chúc mừng, thôi chúng ta đi đi nhỉ. Cô ta sợ hãi hạ noán, đây là kết luận của mấy người bọn họ sau khi thấy phản ứng của Lý Thư. Phải biết rằng lần quay trước Lý Thư vẫn tỏ thái độ không để hai cô gái nhãi nhép còn lại vào mắt toàn tâm toàn ý đều dương khóe mắt long lanh trong đợi về phía ninh nhất chu và lo theo chiều chuộng doãn hỏa uyên. Chỉ là lần này, không biết sao lại có phản ứng lớn như vậy. Nhưng mà từ lần quay trước Hạ Noãn đã theo chân ba người kia làm tốt quan hệ, bởi vậy khi phát hiện ra tình huống này, ba người kia lập tức ăn ý đem ngăn cách Hạ Noãn và Lý Thư. Không cho màn ảnh quay được những chỗ không thích hợp mặc kệ hạ noãn đã làm cái gì, bọn họ đều nguyện ý giúp một chút. Hạ noãn đối với bộ mặt thấp thỏng của Lý Thư, bình tĩnh gật đầu ừ, đi thôi, đi nghỉ bù lệch múi giờ đã. Được, mọi người đi lên lầu. Chuyến du ngoạn của bọn họ không phải chỉ là trong buổi sáng hay trong một buổi chiều là có thể xong, mà là đi suốt nguyên ngày từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối mới về đến. Do đó cần nghỉ ngơi thật tốt để bù lại chuyện lệch múi giờ, bằng không ngày hôm sau sẽ không thể chống đỡ nổi. Hạ Noãn kéo theo dương hành lý của mình cùng mọi người lên lầu, đi vào tầng lầu của tổ tiết mục thuê cho bọn họ. Sau khi theo chân mọi người chào hỏi xong, liền tiến vào phòng của mình. Sau khi đem hết thải vật dụng hàng ngày phải dùng bày ra xong, Hạ Noãn liền chuẩn bị đà tỏa tu luyện. Ở thành phố A, thịnh ngật cứ ở bên người, nàng hình như đã thật lâu không tu luyện rồi, chỉ là ngẫu nhiên sau khi hắn ngủ mới có thể nằm ở trên giường tu luyện một chút. Quả nhiên, yêu đương hỏng việc, cô đỡ chán, khóe miệng lại mang theo chút ngọt ngào tươi cười. Đang định khoanh chân ngồi, hạ ngoãn lại nghe thấy tiếng gõ cửa có chật tự thịt thịt thịt. Cô đứng dậy đi mở cửa, liền thấy Lý Thư sắc mặt tiểu tụy đứng trước cửa trong tay cầm một cái hộp quà lớn bằng bàn tay màu tím nhạt, mặt trên còn có cái nơ hình con bướm Lý Thư nhìn cô, khô kha nói cái này là chút lễ vật cho cô, chúc mừng cô đính hôn. Cảm ơn hạ noãn có chút nghi hoặc tiếp nhận, khi đưa tay ra nhận, cô còn thấy tay của Lý Thư dơ ra run cầm cập cảm xúc sợ hãi truyền đến, vô cùng rõ ràng. Hạ noãn lui về phía sau hai bước để cho cô ta tiến vào, đóng cửa lại, mới nhẹ giọng hỏi cô sợ thịnh ngật trả thù sao. Thân mình Lý Thư lại lần nữa run lên, hai chân đều bùn rùn, phải dựa vào ngăn tủ trong phòng khách sạn mới có thể đứng yên được. Cô ta có chút hoảng sợ nhìn Hạ Noãn, nói giọng khan khan hắn thật sự biết hết rồi. Hạ Noãn ra sức gật đầu, bộ dáng thực kiêu ngạo, hơi cao giọng nói đương nhiên rồi, anh ấy rất lợi hại. Nghề nào cũng có thiên phú, Hạ Noãn có thể tu tiên là cơ duyên kiếp trước của cô. Nhưng thân là người phàm thịnh ngật ở thế giới này cũng không phải người tầm thường, cô từng nhìn qua những trải nghiệm trong cuộc sống của hắn, nhìn qua tủ kính trong phòng hắn bầy biện đủ loại bằng khen, cúp nhìn đến việc hắn làm minh tinh nổi cồn như vậy trong giới giải trí vẫn có thể khéo léo tránh đi tất cả những xi căng đan, ở phương diện này, thịnh ngật đáng giá để cô kiêu ngạo. Chỉ là lý thư thực mất kiểm soát rồi, đối với cô ta mà nói chuyện cô ta làm cũng chẳng phải là chuyện gì đang kiêu ngạo tự hào, cô ta cắn cắn môi, thấp giọng nói lúc ấy là tôi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tôi đã biết sai rồi, cô có thể giúp tôi đi nói với hắn được không tôi thật sự biết sai rồi, về sau tôi không dám nữa. Sắc mặt hạ noãn bình tĩnh nhìn cô ta, hỏi nếu tôi giết cô, sau đó lại nói với cô tôi chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, hiện tại biết sai rồi, vậy cô nghĩ xem pháp luật có thể bỏ qua cho tôi không? Lý Thư lập tức lui về phía sau, tay đặt trên thanh kéo ở then cửa, đôi mắt hoàn toàn phòng bị nhìn hạ noãn, lắp bắp nói giết người là phạm pháp, cô cô bình tĩnh lại một chút. Hạ noãn cong môi cười nhạt yên tâm, tôi không tính giết người đâu. Lý Thư lúc này mới thả lỏng một chút ra mặt run lên, nói cô làm ơn giúp tôi đi, vì đổi lấy cơ hội vùng lên lần này tôi đã phải chuẩn bị thật lâu. Thật ra tôi cũng thảm lắm từ năm đó bị thịnh ngật phong sát tôi thậm chí cả một thỏi son cũng mua không nổi cô biết không, mỗi ngày của tôi đều là ăn bữa nay lo bữa mai, đi đến đâu vừa thấy mặt tôi người ta đều nói không cần. Hạ noãn nhàn nhạt nói đây không phải là do cô tự chuốc lấy lúc trước là cô cứ ngoan cố lặp đi lặp lại nhiều lần dán lên, mới làm thịnh ngật không thể nhịn được nữa ra tay. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, dù cho cô rời khỏi giới nghệ sĩ đi nữa, cô cũng còn có công việc khác để làm mà cho nên dù cho không thể sống dưới ánh đèn sân khấu, cũng có rất nhiều công việc khác có thể làm, làm sao có thể thảm như vậy được. Lý thư cứng họng hạ ngoãn giúp cô ta kéo cửa phòng ra trở về đi, thịnh ngật muốn làm cái gì, đó là chuyện của anh ấy. Anh ấy bị khi dễ, hiện tại chính bản thân đi đòi lại công bằng, tôi sẽ không nói thêm cái gì, bởi vì anh ấy sẽ không thương tổn người vô tội. Lý Thư không nghĩ muốn ra ngoài nhưng vẫn bị hạ noãn đẩy ra. Sau khi rời khỏi phòng, Lý Thư liền mềm mại ngã vào trên hành lang, rõ ràng thịnh ngật thật ra còn chưa ra tay, cô ta cũng đã sợ tới mức chịu không nổi, có cảm giác như tất cả những nỗ lực của mình đều sắp tan thành bọt nước bản thân sắp lập tức quay trở về cơn ác mộng lúc trước. Người phục vụ thấy vậy liền chạy đến, nâng cô ta lên, cô à, cô có sao không cô cần giúp gì không? Lý Thư nước mắt lưng trong nhìn cô gái phục vụ cuối cùng vẫn lắc đầu thất hồn lạc phách trở lại phòng mình. Lần này bọn hạ noãn đi quay là ở nước ép nổi tiếng là một thành phố lãng mạn. Bây giờ đã là buổi chiều, bởi vậy sau khi khách sạn phục vụ cơm chiều xong, mọi người liền lập tức trở về nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà hạ noãn không ngủ cô đang đà tọa sẵn ngồi chờ người đàn ông đi ra ngoài trở về. Cho nên thịnh ngật không thể nào không biết cô đang ở đâu. Quả nhiên chờ đến 9 giờ tối Thịnh Ngật ở bên ngoài ăn uống no đủ, mặc áo gió màu đen, chậm gì gì đi vào tầng 1 chuẩn xác dừng lại trước cửa phong hạ noãn rồi gõ cửa. Hạ noãn lập tức mở cửa ra, Thịnh Ngật một tay ôm lấy người, nhẹ giọng trách nói lần sau phải hỏi một chút xem là ai mới được mở cửa phòng nghe không ở mấy chỗ như thế này có thể có rất nhiều người xấu. Hạ noãn ôm cổ hắn, cọ cọ dán lên ngực hắn, nũng nịu nói em nghe thấy tiếng chân anh chứ bộ. Vừa nghe được lời này, thịnh ngật lập tức nhướng mày cười, hôn hôn lên chán người đang nằm trong lòng ngực thấy tóc cô mềm xốp liền biết cô đã tắm xong, vô cùng núi tiếc đẩy hạ noãn ra anh đi tắm cái đã. Dạ, hạ noãn ngoan ngoãn buông tay, leo lên giường nằm trước. Hơn 10 phút sau thịnh ngật liền từ buồng vệ sinh ra tới, nửa người trên trần trụi, nửa người dưới chỉ cuốn một cái khăn trắng. Hai người tuy rằng đã đăng ký kết hôn, vẫn ngượng ngùng không thích bại lộ quá mức trước mặt đối phương. Thần sắc thịnh ngật có chút không được tự nhiên, đặc biệt là vừa ra tới liền thấy hạ noãn nằm ở trên giường, giường đôi mắt to mọng nước nhìn hắn, tức khắc quay mặt qua chỗ khác, ho nhẹ một tiếng nói em chơi di động trước đi, đừng nhìn nữa. Tuy rằng dáng người hắn khá tốt nhưng cũng không cần nhìn chằm chằm vào như vậy đi. Hắn cũng thẹn thùng chứ, hơn nữa hình như bản thân mình cũng lâu lắm rồi chưa có rèn luyện sợ cuối dày hạ noãn, thịnh ngật lấy máy sấy mang đến gần cửa để sấy tóc hắn cúi đầu nhìn cơ bụng của mình hình như hơn nửa năm này sinh hoạt quá tốt hơi có chút béo phì dáng người cũng không còn đẹp như ngày xưa nữa do dự một chút thịnh ngật buông máy sấy yên lặng lôi từ trong dương hành lý của chính mà tổ tiết mục đã hỗ trợ mang vào đây thay một bộ đồ ngủ kín mít thân thể lúc này mới vừa lòng cười tiếp tục sấy tóc chỉ là mới vừa mở ra máy sấy thịnh ngật liền nghe thấy tiếng của hạ noãn nằm ở trên giường Hắn lập tức tắt máy sấy đi đến gần cô, vẻ mặt ôn nhu hỏi làm sao vậy. Hạ noãn nói để em sấy tóc cho anh. Thịnh ngật cười, trong lòng ngọt ngào quả nhiên cái tình thiết nữ chính giúp nam chính sấy tóc này cuối cùng cũng rơi xuống người mình. Trong lòng mang đầy chờ mong, hắn đem máy sấy đưa cho cô. Hạ noãn từ trên giường bỏ dậy, vừa ngồi vừa quỳ, độ cao vừa vặn thịnh ngật tóc ngắn, đặc biệt là cô mới cắt cho một lần, nhưng lúc trước cô cũng đã nghiêm khắc nói qua, nhất định phải làm khô tóc mới được lên giường ngủ. Máy sấy đã cắm điện đàng hoàng rồi. Hạ noãn mở máy sấy, tay trái ôn nhu xuyên qua mấy ngàn sợi tóc của thịnh ngật khẽ sóc sóc. Bàn tay nhỏ nhắn của cô vừa sóc tóc vừa nhẹ nhàng massage cho hắn, thịnh ngật thoải mái đến nheo mắt lại. Chỉ là không đến 2 giây, gió liền ngừng lại. Hạ noãn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói xong rồi, ngủ đi. Thịnh ngật sững sốt nhanh giữ vậy. Đây không giống trong tưởng tượng của hắn một chút nào, giống như tiện tay sờ sờ đầu hắn một chút xíu mà thôi, hắn còn chưa kịp cảm giác được thân mình mềm mại của hạ noãn ôn nhu dựa dựa vào người hắn nữa cơ mà. chương 61, kỳ 2 của tiết mục lần này quay thật quá nhẹ nhàng hơn so với kỳ trước bởi vì Lý Thư không còn tâm tư đâu mà đi dính vào ninh nhất chu. Hành trình 2 ngày 1 đêm đã kết thúc tất cả mọi người đã rời khỏi nước ép chỉ có hạ noãn còn ở chỗ này. Người đứng bên cạnh chính là Thịnh Ngật. Điễn các bằng hữu đi xong, hai người liếc mắt nhìn nhau, ngây ngô cười cười ôm ôm một chút thịnh ngật cảm thán một tiếng bóng đèn rốt cuộc đi hết rồi. Phóc hạ ngoãn buồn cười, kéo tay hắn, nói đi em dẫn anh đi ăn hết cao lương Mỹ vị đặc sản của nước ép mà hai ngày này em được ăn nghe. Thịnh ngật vui sướng gật đầu ừ. Khi bọn họ không chú ý, một tiểu cô nương người hoa đã cầm di động hướng về phía bọn họ bấm cắp một cái. Sắc đẹp làm người ta lầm lạc hạ noãn cho dù là tu sĩ nhưng mải lo nhìn thịnh ngật lần này không phát hiện ra. Mà tiểu cô nương này sau khi kích động chụp xong, lập tức đăng lên mạng đúng là tin nóng phòng tay thật sự, đầu đường nước ép đụng phải hạ noãn cùng thịnh ngật hai người có vẻ như đang đi hưởng tuần trăng mật nha, ngọt ngào quá. Vốn dĩ số lượng người theo dõi tiểu cô nương này chỉ lác đã có vài người, cô bé cũng thường không đăng cái gì lên Weibo, khi cái post này ra tới, lập tức số lượng bình luận, số lượng like, số lượng chia sẻ bắt đầu tăng vùn vụt. Không hề do dự mà thẳng một đường thành một trong những bảng tin hot nhất. Vì thế hot sớt liền biến thành tuần trang mật của thịnh ngật và hạ noãn. Nhìn thấy tiêu đề này, vô số fan não tàn của thịnh ngật ngao ngao kêu to thống khổ không thôi. Mẹ nó, hạ noãn có thể cách xa ngật của ta một chút không? Chia tay đi, ngày thứ N ngồi chờ thịnh ngật hạ noãn chia tay. Nhưng hai người hiện tại đã có không ít fan CP, hơn phân nửa đều là fan của thịnh ngật chuyển hóa thành thấy cái webua này cùng với quần áo cặp của hai người, một đám cũng đều ngao ngao kêu to, lại kích động. Quá ngọt, không tự chủ khóe miệng dương lên rồi. Nhìn xem còn mặc đồ tình nhân nha ôi chỉ có một tấm à. Nhất định phải hạnh phúc cả đời nha. Chờ mong chính chủ giải đường một ngày, bỗng nhiên có người tung tin nóng, mới có thế này mà đã nhao nhao, đừng nóng vội thực mau mọi người sẽ còn tha hồ chiêm ngưỡng nha, nhất định sẽ ngoài dự kiến. Các fan ấy ấy biết cái gì, giao ngay ra đây không giết. Internet trong nước làm ẩm ý, không thôi, hai người đang ở nước ngoài lại an an tĩnh tĩnh. Trừ phi dành thời gian gửi hình hay gọi điện thoại 88 với hứa tĩnh, hai người liền an tĩnh dung ngoạn. hạ noãn phụ trách chơi, thịnh ngật phụ trách chụp. Ngẫu nhiên hạ noãn cũng sẽ chụp lén thịnh ngật, sau đó gửi lên nhóm bằng hữu rước lấy một đám người thét trói tay cũng làm thịnh ngật vui mừng ôm nàng hôn hôn mấy cái không ngừng. Có một số việc cứ tự nhiên mà vậy đã xảy ra như vậy. Khi tình yêu nồng đậm, không có bất cứ chuyện gì là không vui mừng, cũng không có sự sợ hãi nào là đáng sợ hãi. Chỉ có sự yêu thương và hạnh phúc cùng với đối phương, nồng đậm đến làm người ta u mê cả đầu óc. Tuần trăng mật lần này cứ như vậy kéo dài, kéo mãi đến lần quay tiết mục kỳ tiếp theo. Nhưng có một sự cố nhỏ, là lý thư biến mất. Nhìn thịnh ngật đi theo mình tới đây, hạ noãn chớp chớp mắt. Thịnh ngật sùng nịch cười cười, đôi chân thon dài dưới ánh mặt trời chiếu xạ hiện ra bóng dáng làm người ta đố kỵ. Hiệu suất không tồi, hạ noãn nhìn hắn, dùng khẩu hình không tiếng động phun ra bốn chữ. Thịnh ngật cười càng thêm đắc ý, chỉ là còn có chút tiếc nuối liếc mắt nhìn doãn hỏa uyên. Lần này cái thằng nhóc xui xẻo này không có nhìn lén hạ hạ nhà hắn, nhưng hắn vẫn là nhớ rõ lúc trước khi hai người náo loạn với nhau, thần sắc hắn ta nhìn hạ hạ đáng tiếc không thể đem thằng nhóc này làm gì. Sau khi tuyên bố lý thư vì việc cá nhân mà rời khỏi tiết mục tổ đạo diễn lại thần thần bí bí mà bảo bọn họ đoán xem khách quý mới là ai. Bốn người hai mặt nhìn nhau, nói ra một đống tên, nhưng đều bị tổ tiết mục phủ nhận. Thư đạo diễn nhìn hạ noãn noãn noãn, này này cô rất quen thuộc nha, nghĩ kỹ coi. Hạ Noãn nãy giờ vẫn không tham dự suy đoán, bởi vì cô cảm thấy mình chả nhận biết được bao nhiêu minh tinh. Chỉ là nghe như vậy thật sự quen thuộc với cô à. Cô sừng sốt trong đầu theo bản năng hiện lên một cái tên Liễu Y tỷ. Thư đạo diễn vỗ tay chúc mừng, đoán đúng rồi. Lúc này, Liễu Y vẫn luôn tránh ở phía sau tổ đạo diễn liền bước ra, mặc một bộ váy dài màu đỏ tóc dài xóa trên vai, da trắng, dáng vẻ thước tha yêu kiều. Vừa xuất hiện liền kinh diễm mọi người. Liễu y trên mặt triển nở ra một nụ cười dạng dỡ, đầu tiên liền tiến đến ôm hạ noãn đã lâu không thấy, noán, noán Hạ noán cũng thực kinh hỉ cười cười liễu tỷ ôm một cái. Nhà ôm một cái ôm một cái, đều đã sắp kết hôn, còn giống như con nít ấy. Liễu y xoa xoa khuôn mặt cô ôi cái gương mặt này, ta suốt ngày hâm mộ mà hoài không được nha. Hạ noán cỏ cỏ tay liễu y, nhẹ giọng nói liễu tỷ hiện tại cũng siêu đẹp. Liễu Y cười, buông cô ra, sau đó mới đi chào hỏi những người khác. Tiết mục tổ có Liệu Y, việc mất đi một khách quý cố định nháy mắt đã được giải quyết. Không có ai sẽ vì mất đi một nhân vật như Lý Thư mà đi mắng Liễu Y. Đặc biệt là biểu hiện của Liễu Y trong mấy game show cũng không tệ lắm. Sau khi quay xong kỳ này, Thịnh Ngật mang theo Hạ Noãn cùng nhau về tới thành phố A, hưởng tuần trăng mật xem như kết thúc. Bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Hạ Noãn tham dự cũng đã bắt đầu chính thức công chiếu. Vì là lần đầu tiên Thịnh Ngật lôi kéo Hạ Noãn cùng Hứa Tĩnh, ba người cùng với không ít nhân viên trong công ty đi ra dạp xem. Mấy cảnh của Hạ Noãn ít đến đáng thương, 120 phút phim nhưng cô chỉ được tầm 4 phút. Trong đó phân nửa là khiêu vũ, một nửa của thời gian còn lại là đối diễn với Doãn Hỏa Uyên, còn một phút cuối cùng là tiết lộ thân phận của nhân vật của cô. Đang nhìn Hạ Noãn xuất hiện hơn nữa là lúc bắt đầu khiêu vũ, giữa dạp đại đa số người đều hít hà một hơi, kinh diễm nhìn nữ nhân sặc sỡ lóa mắt trên màn ảnh lớn. Chờ khi thần sắc của nàng câu dẫn nam chủ, Hạ Noãn nghe được phòng chiếu phim có người nuốt nước miếng. Thịnh Ngật tất nhiên cũng nghe thấy, mặt đen thui. Hắn nghiêng đầu đối mặt với Hạ Noãn đang tập trung tinh thần xem phim thấp giọng nói trước khi anh vẫn luôn cảm thấy trong phim với ngoài đời là hoàn toàn khác biệt nhưng mà hiện tại anh lại thấy vô cùng tức giận. Lời ngầm chính là còn không mau dỗ anh, hạ noãn cười cũng nghiêng đầu, hơi thở hai người đan xen cô hơi hơi cúi người, nhìn người đàn ông đang miến răng trước mắt, cho dù thực tức giận, thực ghen, nhưng lực đạo hắn nắm tay cô cũng nhẹ nhàng như cũ, cô liền thò đầu lại gần, hôn lên đôi môi mỏng của hắn bẹp một cái, thấp giọng nói ngoan, không náo loạn, em thích anh nhất mà. Tịnh ngật ngơ ngẩn, vài giây sau sau, hắn đỏ mặt rời ánh mắt đi, trong lòng tràn đầy không được tự nhiên. Thật là, dám ở trước mặt bao nhiêu nhân viên công ty như vậy mà đi hôn hắn, thật là quá lớn mật rồi. Không biết bọn họ có nhìn thấy không nhỉ? Bọn họ có phải vô cùng hâm mộ không nhỉ? Tịnh ngật cười cười, lại tiếp tục trở lại xem phim. Mà đám nhân viên công ty ngồi phía sau hắn hết thầy đều thấy được rõ ràng minh bạch chúng ta chỉ là muốn đi xem phim thôi mà, vì cái gì lại bị đống cầu lương quăng cho dập mặt thế này? Bộ phim điện ảnh này không có mấy cảnh dư thừa có chỉ có âm mưu quỷ kế cùng Mỹ nhân tâm kế trần trụi. Hết sự kiện này đến vụ án khác các nhân vật bên trong đều làm cho người xem cuốn vào, không tự chủ được say mê trong đó. Xem xong bộ phim, mấy nhân viên công ty trong phòng chiếu phim đều khen bà chủ à, bà quay thật tốt nha. hạ noãn thẹn thùng cười cười cảm ơn tịnh ngật giống như người được khen ngợi là chính bản thân hắn vậy, gật gật đầu, cất cao giọng nói đi, tiếp tục đi chiến đấu ở chiến trường KTV nào, dù sao ngày mai cũng không cần đi làm. Cảm ơn ông chủ nói vậy tất nhiên là ông chủ trả tiền, bọn họ tức khắc hưng phấn cực kỳ. Vào lúc ban đêm, trong số biết bao nhiêu cái tên trong bộ phim của Lý Đạo Diễn, cái tên đầu tiên lên hot xuất lại là Hạ Noãn. Tuyệt sắc mỹ nhân chấp mắt liền leo lên thành hot xuất số 1. Click vào có thể nhìn thấy mấy tấm hình mà chủ post đã công phu cắt ra, không biết lấy ở đâu nhưng nhìn rất thanh cao. Còn có một clip hạ noãn khiêu vũ hoàn chỉnh, xem xong mấy cái này cư dân mạng cứ là, mẹ tôi hỏi tôi tại sao đang ngồi lại chảy nước miếng. Cô nương này là lúc nữ hoa tạo người mất nhiều thời gian nặn ra nhất nhỉ. Thật xứng để lên hot search tại hạ bái phục, đột nhiên muốn nói thịnh ngật đúng thật quá có phúc đi. Vừa lúc nhìn đến bình luận đó thịnh ngật hừ cười, đều có chút ngứa tay, hắn rất muốn trả lời lại là bản thân hắn cũng cảm thấy mình thật quá có phúc phúc lớn nhất chính là đã gặp gỡ hạ hạ. Trong khi các đồng sự trong công ty còn chơi đùa, ba người bọn họ đã trở về trước. Hiện tại tất cả đều đi ngủ, đặc biệt là hạ noãn, giấc ngủ thật ngon, mỗi lần bị hắn làm ẩm ý một chút hạ noãn đều có thể lập tức ngủ. Nhìn đến quê bua này, thịnh ngật lại cảm thấy mỹ mãn nhìn người đang gối lên khuyều tay mình ngủ say xưa, hồ hấp nhẹ nhàng, cúi đầu lại gần hôn hôn cái miệng nhỏ của cô tắt di động rồi cũng ngủ. Trong lúc ngủ mơ, khóe miệng hắn đều vẫn cong lên. Chờ hắn ngủ, hạ noãn mới mở to mắt cũng hôn hôn lại hắn một chút, một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. So sánh với ngủ cô vẫn thích tu luyện hơn, chỉ là ai kia ôm cánh tay của cô thật chặt chỉ có thể nằm tu luyện như vậy. Đến sáng hôm sau tỉnh lại, cái tên Hạ Noãn đã lại một lần nổi ầm âm trên toàn bộ Internet. Lúc này đây không phải bởi vì người khác, chỉ là bởi vì chính Hạ Noãn. Thật là ứng với lời tiên tri của Túc Phương lúc trước, Hạ Noãn chỉ cần dựa vào mỗi gương mặt này, liền có thể thiếu ngạo giới giải trí. Thừa dịp độ hot này, tổ tiết mục game show Lữ Hành cũng tung ra một đoạn trailer ngoài lề. Trên bài đăng đều tác Weibo của cả năm minh tinh, duy nhất có mỗi Hạ Noãn không có Weibo chỉ có thể đánh tên cô thôi. Trong nháy mắt, vô số nhan phấn của Hạ Noãn đều xông tới ở bài đăng của trailer ngoài lề tổ tiết mục ngao ngao kêu to. Noãn, Noãn nhiều dấu xinh đẹp, tỷ tỷ tới với em đây. Chờ tôi, chờ tôi xem xong bộ nông gian quang cảnh đã. Tiết mục này khi nào phát vậy nôn quá đi mất. Anh, anh, anh, mỗi ngày chìm đắm trong thịnh thế mỹ nhan của Noãn thì của ta. Noãn thì còn tiết mục nào khác không, muốn xem quá. Game show sinh tồn cũng có cô ấy đấy, không biết khi nào phát thôi. Cái gì? Thảo luận của đám fan liền nhắc nhờ tổ tiết mục của game show Sinh tồn Tổ đạo diễn liếc nhau, do dự nói thừa dịp hạ noãn hiện tại đang hút fan quá, hay là đem cái kỳ có cô ấy tham gia phát trước đi nhỉ? Nhưng, làm vậy đi, nói làm liền làm, vừa vặn tối thứ bảy này sau khi phát xong một kỳ, sau đó liền quảng cáo kỳ tiếp theo sẽ là kỳ có hạ noãn tham gia. Vì thế cái tuần này, chủ đề vũ đạo của hạ noãn cùng với thịnh thế Mỹ Nhan đều sôi nổi trên các diễn đàn của cư dân mạng. Khi bộ phim công chiếu đến ngày thứ ba, một nghệ thuật gia chuyên về vũ đạo đã đăng lên Weibo, một ngày nọ nghe mọi người đang hâm mộ vũ đạo của tiểu cô nương nào đó, vốn đang hoài nghi đoạn ngắn vũ đạo này có thể là do cắt ghép chỉnh sửa ở hậu kỳ Lam Thành. Nhưng tận mắt nhìn thấy thì mới cảm nhận được cảnh tượng hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn không có chút ghép nối nào ta phục. Cái này Weibo vừa đăng lên lại nhấc lên thêm một đợt sóng bàn tán nữa. Vào lúc này, người dạy dỗ vũ đạo cho hạ noãn. Bào Triệu Hành cũng đi truyền tiếp bài đăng này, kèm theo câu bình luận, tôi đây mới dậy có một tiếng thôi đấy, tiểu cô nương am hiểu nhất là kiếm pháp và roi, rất lợi hại. Muốn xem quá, thổi đi thổi đi, một đám đều theo nịnh hạ noãn, có cái gì đâu. Xem ra mấy năm nay, thịnh ngật ở trong giới tích lũy được không ít mối quan hệ không tồi nha. Noãn thì thật là lợi hại nha, hâm mộ. Lý đạo diễn bất đắc dĩ nhìn Bào Triệu Hành đang léo léo không chịu nổi. Hừ nhẹ một tiếng, bất mãn nói bây giờ thì tốt quá rồi, mọi người đều thúc giục phát video, vừa ý ông chưa? Muốn phát thì phát thôi, tiền phòng vé của ông cũng ổn rồi, kỹ thuật diễn của Ninh Nhất Chu thật tốt, giá trị nhan sắc cũng cao, còn còn doãn hỏa uyên xoái ca phen khủng, hơn nữa còn yếu tố kinh hỉ là hạ noãn nữa, đủ rồi bao triệu hành suối dục Lý đạo diễn thở dài một tiếng yên lặng dùng Weibo chính thức của bộ phim Sùng Minh đế phát ra một video. Video vừa ra, mọi người đều quỳ. Trường 62, lần này Lý Đạo Diễn đăng lên là video lần đó hạ noãn múa kiếm bàn hoàn chỉnh cùng với clip hạ noãn nhảy múa phiên bản 2, hai đoạn này kết hợp lại nên thời gian càng dài. Video này đã qua cắt nối biên tập hoàn chỉnh cùng với thêm thắt một số hiệu ứng, còn lồng thêm cả âm nhạc cho bối cảnh, nên tư thế hạ noãn sự kiếm pháp cũng càng hung hiểm hơn, cả người trong đó đều bốc lên sát khí càng thêm kinh diễm. Kiếm khí này tôi thật sự hoài nghi cô ấy có thể giết người luôn ấy. Mà ơi nhìn nổi hết da gà, sợ quá. Lúc trước xem qua một lần chỉ là có một khúc không phải bàn hoàn chỉnh. Giờ tôi hiểu rõ rồi cũng biết luôn cái danh sưng noãn tỷ này là từ đâu tới. Chảy nước miếng, noãn tỷ thua ta đi. Bình luận càng lúc càng nóng lên. Tối ngày thứ bảy cùng ngày, sau khi game show sinh tồn phát ra, phía đuôi chương trình còn có phần ngoài lề có mặt hạ noãn. Nháy mắt lại nhấc lên một đợt sóng mới. Đặc biệt là trong phần ngoài lề được cắt ra, hạ noãn vẻ mặt tự tin bình tĩnh, còn hai thành viên nam còn lại trong đội của cô đều kêu cô là tỷ tỷ. Đặc biệt là một câu của Mạc Trúc chúng ta đều là đệ đệ. Làm người xem cười một trận, đồng thời cũng làm cho bọn họ sinh ra chờ mong thật lớn. Thoạt nhìn noãn tỷ vẫn là không phụ nhu cầu ngắm của mọi người. Hai thành viên nam này rõ ràng hẳn là yếu nhất, mỗi lần tiến đến cùng nhau nhất định làm các loại kéo chân sau, mấy người chơi nữ đều ghét bỏ bọn họ, không nghĩ tới hạ noãn lại dẫn theo hai người bọn hắn. Không phải lợi hại như vậy chứ, nói gì thì cũng là đứa con gái mà thôi, hai người bọn họ là khách mời cố định, tiết mục tổ lại bám đít, khẳng định là bởi vì thịnh ngật. Thật hi vọng tận mắt nhìn thấy lầu trên bị vả mặt khẳng định vang lên bạch bạch. Vì thế chờ một tuần sau, tiết mục phát ra, những người châm chọc liền thật sự mặt sưng phù. Nhưng mà lúc này, người đang nổi hầm hập trên Internet, hạ noãn, lại phản phất như mai danh ẩn tích. Hết đợt này đến đợt khác cơn sóng hâm mộ trồi lên mấy lần cũng không có thể làm cho cô lộ mặt. Cô cũng không có webua, nên không có phúc lợi hay trả lời gì cho fan. Nhưng mà như vậy ngược lại càng làm nhân tâm hướng về càng sôi nổi truy tìm người đang được hâm mộ. Chỉ là ngẫu nhiên có chút lộ lộ ra cho thấy cô đang thua tiết mục. Vì thế, không gặp được người thật cho đỡ thèm tất cả các fan của Hạ Noãn đành phải tụ tập ở mấy tác phẩm đã phát sóng của cô. Tiết mục lữ hành rốt cuộc cũng phát sóng. Trong kỳ đầu tiên cư dân mạng liền bị thuyết phục bởi khẩu ngữ lưu loát của Hạ Noãn. Bọn họ dõi theo Hạ Noãn trên màn ảnh gọn gàng ngăn nắp an bài mọi việc ngay từ đầu có chút không thuần thục nhưng một lúc sau đều trở nên lưu loát hơn nhiều. Không nghĩ tới Hạ Noãn nhìn nho nhỏ lại có thể thu xếp nhiều việc như vậy. Bỗng nhiên cảm thấy có cảm giác an toàn quá. Tiểu tỷ tỷ này không làm ra vẻ chút nào còn lợi hại như vậy. Hâm mộ hâm mộ. Hoan nghênh gia nhập hậu cung của noãn tỷ, ha ha ha. Bình luận trên màn hình đều nhu hòa một mảng màn ảnh cũng bắt đầu thay đổi. Hướng dẫn viên du lịch sẽ được lên hình nhiều hơn các khách quý khác tầm 5 phút. Đây cũng là phúc lợi lúc trước đạo diễn cấp cho. Chờ hết thầy an bài tốt rồi, khách quý cũng đến. Tinh thần khán giả rung lên, lập tức ngồi thẳng thân thể. Nghe nói bên trong có Doãn Hỏa Uyên, còn có Ninh Nhất Chu, còn có diễn viên mới đang nổi vinh thủ nhiên. Vì thế một đám khách quý xuất hiện làm cho bọn họ kinh hỉ. Bình luận từng đợt xôi chào. Ngao Chu Chu à, em yêu anh. Uyên Uyên, mẹ tới đây tới đây. Nhiên nhiên, con gái con thật là đẹp mắt. Ngoãn tỉ uy vũ còn cùng nhau quay phim điện ảnh. Xem ra cũng cùng Chu Chu và Doãn Hỏa Uyên quan hệ đều không tồi. Quả nhiên là nổi tiếng có nhân duyên tốt nha. Mãi đến Lý Thư xuất hiện. Nữ nhân này là ai? Tại sao hóa trang chi như đi thi hoa hậu vậy? À bốn người đầu tiên đều là những nhân vật tài năng nổi bần bật tổ tiết mục mời ta có thể hiểu, nhưng mà cái cô Lý Thư này, sao ta không có chút xíu ấn tượng nào vậy ta? Nhưng mà thoạt nhìn cũng rất xinh đẹp nha. Đúng lúc này, chương trình tới đoạn khách quý lên xe. Lý Thư kéo hai dương hành lý lớn của mình, nũng nịu nhìn ninh nhất chu làm nũng ai nha, ngại quá, sức lực tôi không đủ, ninh. Nói đến đây đột nhiên cứng họng chỉ thấy trên màn hình là hạ noãn tiểu cô nương nhỏ nhỏ gầy gầy, lại đang quần quật làm việc trước mặt mọi người, nhẹ nhàng một tay một cái vali đem lên xe trả mấy chốc đám vali hành lý to đùng đều đã được sách lên hết. Động tác sạch sẽ lưu loát như là bên trong không phải một đống lớn quần áo các loại chai lọ vại bình mỹ phẩm dưỡng da, mà là một đống không khí vậy. Lý Thư không ngừng ngây người, mấy khách quý khác cũng ngây người, mà bình luận thì... Mấy vali hành lý này đều là giả à, làm sao nhẹ dữ vậy? Lý Thư định tới đóng phim hài hà, vốn dĩ nàng tê dán lên chu chu nha ta nhưng không được nên tức giận ha ha ha, thật buồn cười. Tiểu tỷ tỷ sức vẫn luôn rất lớn mà thích nói có thể đi cầy nông gian quang cảnh nha, tỷ tỷ còn săn thú Nga. Mẹ ơi, bội phục bội phục xem ra hạ noãn sức lực mạnh mẽ không phải tổ tiết mục khoa chương hay chiêu trò pia nhỉ? Tiết mục tiếp tục thật nhanh, trong lúc du lịch còn có kể chuyện xưa, có khôi hài, cũng có vui sướng, nhìn một đám người bên ngoài ru ngoạn như vậy, người xem cũng tỏ vẻ thực thoải mái. Có rất nhiều chỗ mà nhiều người không thể đi được nay lại được xem thần tượng của mình đi đến đó, còn thuyết minh cho xem, đặc biệt là những cái phong cảnh xinh đẹp còn được camera của tổ tiết mục tỉ mỉ ghi lại trên màn hình, khán giả ngồi xem đều theo bản năng mỉm cười. Đây chính là thứ mà chương trình lữ hành này muốn đạt nữa. Kỳ đầu tiên của tiết mục kết thúc liền lập tức chiếm vài cái hot search trên Weibo, trong đó hai cái là về hạ noãn, mặt khác đều về các khách quý khác của tiết mục. Đạo diễn thật hài lòng nhìn chỉ số người xem tăng lên vùn vụt cười đến cảm thấy mỹ mãn, quả nhiên lựa chọn hạ noãn là không sai. Cô nương này tuy rằng tính tình không có quá năng động hay biết làm trò gây chú ý, nhưng trên thực tế là một cô gái bảo tàng. Không những có nhiều tài lẻ gây kinh hỉ, giá trị nhan sắc lại cực cao, 360 độ không góc chết, đều không cần lo lắng phải quay góc nào tránh góc nào, công việc của người quay phim nhẹ nhàng hơn thực thích quay cô. Tới khi kỳ thứ hai phát ra, đây là kỳ mà tổ camera đến nhà mỗi cái khách quý để quay đoạn nhỏ từ khi khách quý bắt đầu chuẩn bị lên đường. Lúc này đây cộng đồng mạng càng nổ tung chào ác liệt hơn. Bởi vì thịnh ngật lên hình... Tầm chỉ trong khoảng 3 phút đề tài thịnh ngật lên hình lập tức bị đính lên đỉnh hót sớt. Trong nháy mắt một đống phen dũng mãnh sông vào kêu ngao ngao. Chỉ là nhìn nhìn, bọn họ cảm thấy không thích hợp lắm. Đây là thịnh ngật, hình tượng cao lãnh, hình tượng trầm ổn, người đàn ông lạnh nhạt đâu rồi. Làm sao vừa mới tràn ra liền dính lên trên người hạ noãn vậy chứ? Người đàn ông thân 10 thước cao mà cứ ôm ôm hạ noãn nhỏ bé vậy. Bọn họ trái lương tâm nói, thật không quá hài hòa, làm ra vẻ quá. Chính là nói không nên lời. Nhìn một màn này, fan thịnh ngật chua xót nhưng cũng muốn đánh chữ a a ngọt ngào quá nha thịnh ngật thật sự thật sự yêu hạ noãn. Xem trọng vợ chồng hạ tâm, hy vọng hai người vẫn luôn ngọt đến già. Không có biện pháp thịnh ngật đã đem công ty cho hạ noãn luôn rồi, fan lý trí đều biết không thể làm ra chuyện không chừng thịnh ngật còn muốn bồi tiền. Nhưng cũng có fan không lý trí, nhìn đến thịnh ngật cùng hạ noãn lên sân khấu như vậy, phẫn nộ quang di động, hoặc là đánh chữ thoát fan thất vọng. Nhân thiết sụp đổ, hóa ra thịnh ngật là cái dạng này, không còn giống nam thần ta thích nữa tái kiến. Mà người qua đường còn lại là, ha ha ha thịnh ngật thật ra là đáng yêu như vậy sao ngọt quá nha. Chỉ có ta hâm mộ hạ noãn có mẹ chồng tốt như vậy sao nhìn xem, lúc bà mời người quay phim vào cũng không đi quấy dày bọn họ như vậy, ôi thật đáng mơ ước ngao. Không phải đính hôn sao tại sao lại cùng một phòng ra tới. Trên lầu có độc à không giải thích. Bị thịnh ngật gom thành phen rồi quá đáng yêu. Hạ noãn mềm mại ngoan ngoãn đứng yên cho thịnh ngật ôm như vậy cưng quá đi. Tiết mục tiếp tục phát ra. Hứa tĩnh đối với hạ noãn quan tâm tự nhiên săn sóc thịnh ngật đối với hạ noãn dính cứng ngắt làm khán giả ngồi xem không hẹn mà cùng che lại hàm răng. Tỏ vẻ ê muốn rộng răng, đồng tình với tổ camera cầu lương ăn muốn chàn hỏng AKAKA. Chờ tiết mục chiếu hơn một quá nửa, hotshot đã biến thành thịnh ngật theo hạ noãn thua tiết mục. Chờ tiết mục kỳ 2 kết thúc lại thay đổi thành cái đề tài thế giới nợ ta một thịnh ngật. Thịnh ngật phẳng phất là lớn lên trên hot một chút động tĩnh đều có thể đi lên, hơn nữa hắn lần này trực tiếp đạp đổ hình tượng dĩ vãng của mình trong người xem càng giống như một trái bom nổ dưới nước càng làm người kinh ngạc. Đồng thời hạ noãn cũng gom fan không ít phần lớn fan thịnh ngật đều cảm tạ cô cảm tạ hạ noãn để tôi nhìn được thịnh ngật chân thật như vậy Tôi không bao giờ phản đối tình yêu của hai người thỉnh khoe ân ái nhiều hơn Nga. Cảm ơn Hạ Noãn, làm Thịnh Ngật một lần nữa biến thành như con nít đây còn không phải chân ái thì còn cái gì. Bởi vì hưởng ứng quá tốt hào quang của Hạ Noãn cùng Thịnh Ngật đã lưu mờ luôn mấy người khác nhưng bọn ninh nhất chu còn những tác phẩm hay các hoạt động khác lý thư thì thôi khỏi nói cô ta không có được mấy fan cho nên khi đến kỳ thứ ba cô ta rời đi thay bằng liễu y càng có fan hâm mộ nhiều hơn, hầu như không còn ai nhắc tới cô ta. Chờ tiết mục lữ hành này quay kết thúc hạ noãn liền thật sự không có việc gì để làm. Có nhiều chương trình cũng như sự kiện gửi lời mời đến cô, nhưng cô nhìn thoáng qua đều không có hứng thú, liền chuyên tâm đi dưỡng hoa. Phu nhân lý đạo diễn cũng mang đến không ít tài nguyên. Biệt thự của hạ noãn hiện giờ không chỉ đã trang hoàng đẹp đồ dùng gia đình chuẩn bị tốt thành một mái âm chân chính rồi. Hoa viên trước nhà đã là thiên đường của các loại hoa quý báu, rồi sau đó hoa viên còn trồng thêm rất nhiều rau dưa trái cây cùng với nuôi thêm một đống cá tôm. Nơi này vốn là một chỗ thuộc ngoại thành, mỗi cây biệt thự đều chiếm địa diện tích rất lớn, do vậy nên tuy rằng tiểu khu xây dựng rất xa hoa, nhưng trên thực tế cũng không có nhiều người đến đây, trừ bỏ một ít người lớn tuổi sẽ lựa chọn ở chỗ này dưỡng lão. Nhưng hiện giờ biệt thự của hạ noãn lại hấp dẫn vô số người yêu hoa đến đây. Hiện tại, hạ noãn đã lôi kéo hứa tĩnh cùng thịnh ngật cùng nhau ở lại bên này, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ngânh đón những người yêu hoa lại đây tham quan. Sau khi tham quan, thường thường bọn họ đều sẽ mua một hai bồn. Nguồn thu nhập này thật tốt, thịnh ngật thấy liền chua nói xem ra anh mệt chết mệt sống mở cho em cái công ty cũng không mang lại niềm vui cho em nhỉ. Hạ noãn mỗi lần nghe thấy loại lời nói này, đều bình tĩnh bước qua ôm hắn một cái. Không đến một giây đồng hồ cục giận trong mình nam nhân này liền tiêu mất thật sự rất dễ dỗ nha. Lần này cũng không ngoại lệ, hạ noãn qua đi hôn hôn hắn, từ phía sau ôm cổ hắn, ghé vào trên lưng hắn, thịnh ngật ngay lập tức không dám đùa nữa, còn tỉ mỉ chờ tay ra sau lưng che chờ cô cẩn thận một chút đừng té ngã. Hắn khẩn trương như vậy cũng hấp dẫn lực chú ý của hứa tĩnh, vẻ mặt bà kinh hỉ noãn noãn có rồi. Hạ noãn cười khúc khích lắc đầu không biết thuận theo tự nhiên đi. Nhưng trong lòng lại nghĩ, hẳn là không nhanh như vậy, rốt của cô là người thu tiên mà. Đương nhiên bọn họ cũng không phải ở lại suốt bên này, bởi vì thịnh ngật đến công ty không tiện lắm. Trong những ngày an tĩnh nhà nhã này, bên phía bạn tốt của thịnh ngật tô trạch truyền đến tin tức tốt lành. Game online thực tế ảo xuất hiện thành một đột phá trong thế giới khoa học kỹ thuật. Đoàn luật sư su trực tiếp thượng hot search mặt sau còn kèm theo chữ hot. Một khoang trò chơi của game online thực tế ảo có giá bán hơn 2 vạn, nhưng thật ra người có thể mua không nhiều lắm, nhưng loại tiến bộ vượt lịch sử này lại là làm đa số mọi người đều hưng phấn đến điên cuồng, đặc biệt mấy người yêu thích trò chơi. Chỉ là xét thấy kỹ thuật không quá thành thục hiện tại giá cả vẫn đang rất mắc hơn nữa số lượng vẫn là hạn chế. Thân là người sáng lập game online thực tế ảo, Tô Trạch ngay lúc trò chơi chính thức vận hành, đã tỏ vẻ nhất định sẽ cố hết sức giảm bớt giá cả, làm sao cho mỗi người đều có thể có được một khoang trò chơi. Hơn nữa, cái kỹ thuật này đã không ngần ngại đưa cho quốc gia, hy vọng có thể mở rộng các ngành sản xuất khác, ví dụ như nâng cao kỹ thuật trong cả những hoạt động sinh hoạt hàng ngày như bình thường lên mạng hay xem phim tại nhà. Là bạn tốt của Tô Trạch thịnh Ngật tất nhiên cũng được hắn tặng cho ba khoang trò chơi, hoàn toàn miễn phí. Đáng tiếc ba người này đều không chơi trò chơi, vì thế liền cất trong nhà mốc meo. Cái game thực tế ảo này của Tô Trạch bởi vì kỹ thuật có hạn chỉ là mang loại hình kinh doanh mà thôi, bởi vì cái gây ấn tượng chân chính không phải quy trò chơi mà là kỹ thuật làm thành thực tế ảo. Đương nhiên sau này, bọn họ cũng sẽ lập tức đẩy ra các loại hình trò chơi khác tranh thủ giữ lại điểm ra tiền của mình. Kỹ thuật tuy rằng đã tiết lộ cho quốc gia, nhưng về trò chơi thì quyền độc nhất vô nhị vẫn là của mình, đặc biệt là sau khi bọn hắn có quốc gia chống lưng cho càng không ai dám lại đây nhíu mày. Internet cơ hồ náo nhiệt một trận thật dài hơi thịnh ngật trong khoảng thời gian này cũng thật cao hứng, tô trạch sốt cuộc được ba hắn ta thừa nhận, khi về nước thật là trong chua sót lộ ra chút khôi hài, nhớ lúc có nhà không dám về thế nào cũng phải làm ra thành tựu một phen. chương 63 Sau khi tiết mục phát ra tiếng tăm của hạ noãn cũng nhanh chóng dâng lên, giá trị con người cũng nước lên thì thuyền lên, không ít game sâu đều vứt tới cành ô lưu, hy vọng cô có thể lên tiết mục giá cả đều nói thẳng sẽ thương lượng tốt. Nhưng đều bị hạ noãn cự tuyệt. Trong lúc này, người hạ ra cũng tới đi tìm hạ noãn rất nhiều lần, chỉ là mỗi lần đều bị hứa tĩnh một người đi ra ngoài tùy tiện thỉnh một bữa cơm rồi không tiếng động đuổi về. Dần già quả nhiên bất mãn. Loại bất mãn này, khi ngày kết hôn của Hạ Tuấn đã được định ra, đến mời Hạ Noãn cùng mẹ con thịnh ra tham dự thì bị cự tuyệt đã đặt tới đỉnh. Hạ Noãn không rõ bọn họ vì cái gì bám giết không tha. Nói thật biết rõ thay đổi của Hạ Noãn rồi tiền nhận được cũng đủ nhiều, hoàn toàn có thể dùng 100 vạn kia làm được quá nhiều việc chỉ là lòng người không bao giờ thấy đủ. Ngay khi tiết mục lữ hành phát ra, danh tiếng của Hạ Noãn đã đạt tới mức cao nhất lúc này cơ hồ mỗi người đều biết đến cô. Thân là người nhà mẹ để, bọn họ không có một chút chỗ tốt. Hạ Tuấn đi ra ngoài nói với người ta là mình là anh trai của Hạ Noãn, vợ chồng Hạ Hồng Kiện nói đây là con gái bọn họ nhưng không ai tin tưởng. Thậm chí cười nhạo bọn họ đừng si tâm vọng tưởng, cô gái này vừa nhìn là biết xuất thân từ gia đình tốt đẹp bằng không làm sao có thể có nhiều tài nghệ như vậy. Mấy câu nói này đều làm đáng người Hạ ra tức muốn học máu, cuối cùng trực tiếp tìm phóng viên tới. Lúc đầu, Hạ Tuấn chỉ là có ý báo thù, liên hệ phóng viên qua Weibo trực tiếp nhắn tin tôi có tin đen về Hạ Noãn có muốn không. Phóng viên vừa nghe là về Hạ Noãn, cũng rất có hứng thú, nhìn đến tin nhắn này xong lập tức hồi đáp bảo đảm chính xác không hay chỉ là lời đồn muốn bị kiện à. Hạ Tuấn cười lạnh tuyệt đối có chứng cứ, phóng viên lập tức hẹn người ra gặp mặt, này vừa thấy mặt đi vào Hạ ra tất cả chứng cứ đều bày ở trước mắt, không đến phiên phóng viên không tin. Mẹ nó, hạ noãn này cũng thật sự nhẫn tâm như vậy, đôi mắt phóng viên đều trừng lớn, vẻ mặt thò mò thân là minh tinh, vậy mà lại không màng một chút đến người nhà. Cha ư hạ ra có chút không được tự nhiên, nhưng dưới yêu cầu của hạ tuấn, vẫn là nói đương nhiên, từ khi bám được lên người thịnh ngật nó đều chưa một lần về nhà. Cậu không tin thì hỏi hàng xóm là biết liền, đã hơn một năm nay có khi nào thấy hạ noãn trở về càng miễn bàn chúng ta đem nó nuôi lớn như vậy, tiền dưỡng lão cho cha mẹ đều không cho. Phóng viên tiếp tục hỏi một ít vấn đề bén nhọn. Hạ ra cha mẹ cũng là nghẹn một thời gian dài, hiện tại có người tình nguyện báo thù cho bọn họ, ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng chờ mở miệng ra, ngoài miệng càng thêm không có then cửa thành công đem hạ noãn đắp nặn thành một con nhỏ ngại bẩn ái phú cô phụ cha mẹ thân nhân. Vì chứng minh mức độ đáng tin còn kéo mấy thân tích khác của hạ ra tới chứng minh. Ông bà hạ noãn thậm chí đều không muốn nhắc tới cô. Cô hạ noãn, hạ chân, nhắc tới tới đứa nhỏ này liền lắc đầu. Phóng viên hưng phấn nhìn bọn họ càng mạnh tay viết nhiều hơn, camera trong tay chớp nháy liên tục ghi lại hết thảy, mặt đều đỏ lên. Cùng ngày sau khi phóng viên trở về, liền tức tốc đem tư liệu chỉnh đốn tập hợp lại, chuẩn bị trực tiếp làm một trận thật lớn, cũng không nghẹn, chỉ sợ bị người khác đoạt đi mất tin nóng, lại nói cái tờ báo lá cải của bọn họ cũng không được mấy fan. Vì thế buổi tối 8 giờ rưỡi, một tin tức đem pha về hạ noãn lập tức xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến toàn bộ Internet giống như lúc trước tin thịnh ngật cầu hôn hạ noãn. Lúc này đây, nhìn thấy những video đó, tin tức đó, các anh hùng bàn phím bắt đầu bẻ tay gian rắc bước vào cuộc chiến nhục mạ hạ noãn. Hạ noãn nhân phẩm bại hoại, lăn ra khỏi giới giải trí đi. Rắc rưởi hạ noãn, tẩy chay mấy phim điện ảnh, game show có hạ noãn tham dự. Này rốt cuộc có phải là sự thật hay không hạ noãn tỉ lên tiếng đi? Hạ noãn, rời thịnh ngật đi cầu ngươi buông tha hắn đi. Buồng công ta lúc trước còn cảm thấy hạ noãn người tốt thiện lương, đối với thịnh ngật không rời không bỏ nguyên lai like chỉ là bởi vì tiền người ta. Đương nhiên mấy chuyện này hạ noãn vẫn không biết, nhưng thịnh ngật thời thời khắc khắc chú ý internet, càng chú ý tin tức về hạ noãn, tin tức truyền đến hắn liền ngay lập tức phát hiện, sau đó đem tin này cho hạ noãn xem. Thịnh ngật có chút xin lỗi xin lỗi. Anh không chú ý tới hạ ra bên kia. Ai biết cha mẹ hạ ra còn dám làm ra chuyện như vậy. Lúc trước bọn họ đối với hạ noãn như thế nào thật cho rằng đã qua thì không ai biết sao. Thịnh Ngật thực tức giận nhưng đây lại là cha mẹ ruột của hạ noãn trước khi động thủ tất nhiên là muốn đem hết thảy đều nói cho cô. Xem xong mấy tin tức này cũng mấy đánh giá của cư dân mạng. Hạ noãn đạm mặc ngước mắt nhìn thịnh Ngật có chút nghi hoặc hỏi anh thật sự không có chút nghi ngờ em lúc đầu không rời bỏ anh là bởi vì tiền sao. Thịnh Ngật ôm lấy cô em cho là anh bị ngốc sao? Anh lúc đó có đồng nào? Hạ noãn cười cười cỏ cọ ngực hắn, người lập tức mềm ra ừ, vậy là đủ rồi, người em để ý chỉ có anh và mẹ thôi, cho nên chỉ cần hai người không chán ghét em là được. Thịnh Ngật lại lắc đầu cánh môi ấn lên chán của cô Thanh âm nhu đến không được nhưng anh không muốn để mấy người không hiểu rõ chuyện tùy ý hạ nhục em, hạ hạ anh. Hắn dừng một chút, y thiếu hắn thấp, hắn cũng biết, không biết phải nói như thế nào, nếu nói hắn phải đối phó người nhà của cô, cô cũng sẽ có chút khó chịu không? Nhưng mà hạ noãn sắc mặt không đổi, trực tiếp tiếp lời hắn ừ, được thôi, anh đi làm đi, đều giao cho anh, lần này anh bảo hộ em nha. Cô ngửa đầu nhìn hắn, trong con người trong trẻo tràn đầy dung nhan tuấn lãng của người trước mặt, trong mắt người đàn ông ấy còn đầy lo lắng, hạ noãn nhìn thấy trong lòng đều ngọt đến run lên. Cô không phải người của thế giới này, tu sĩ thì không bao giờ phải e ngại lời ong tiếng ve, vì cuộc sống của bọn họ chính là tu tâm. Với tất cả những gì hạ noãn đã trải qua, đã tôi luyện cho trái tim cô thật mạnh mẽ, có thể bảo hộ cô không bị mấy thứ đồn đại vớ vẩn gây thương tích có thể kiên định làm việc bản thân phải làm. Lần này cũng như vậy cô thật ra không để bụng, chỉ là thịnh ngật lại thay cô để ý. Có một người tình nguyện đứng ra bảo vệ cô, nhưng cảm giác này không giống như cảm giác cô đối với sư phó, làm lòng cô tràn đầy ngọt ngào. Thịnh ngật bị cô nhìn đến lòng mềm như nước, đặc biệt là lúc này, người con gái trước mắt đang muốn hắn bảo vệ cô. cỗ nhiệt huyết trong lòng ngực thịnh ngật như muốn tràn ra tới, hắn dùng sức ôm người trước mặt một cái thật chặt như là muốn đem người ấn sâu vào cơ thể của mình. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi buông xuống một cái hôn trên trán cô, lúc này mới lưu luyến không rời ra cửa. Lúc gần đi, hắn còn dặn dò hứa tĩnh mẹ, hai ngày này mẹ cũng đừng ra cửa chờ chuyện này qua đi rồi nói sau, muốn mua đồ ăn gì thì dùng cơm hộp, hoặc là gọi điện cho tiểu ngô, bảo hắn mang lại đây, đến lúc đó con cho hắn thêm một phần tiền lương chắc là được rồi. Tiểu ngô chính là người mỗi buổi sáng đều gió mặc gió, mưa mặc mưa mang trái cây tươi ngon mới mẻ lại đây cho bọn họ. Hứa tĩnh bình tĩnh gật đầu ừ, đi đi, mấy trò kiểu này cũng không phải mẹ mày lần đầu tiên mới thấy, yên tâm. Loại gây dối như thế này làm sao có thể dọa đến bà. Lúc trước Thịnh Ngật xảy ra chuyện trận đó mới gọi là đáng sợ kìa. Đám người đó giống như phát điên lên rồi, đều ẩn nấp rình mỏ thậm chí thiếu chút nữa đột nhập vào nhà bà, làm bà suýt chút phải báo cảnh sát. Lại nói qua đoạn thời gian như vậy ít nhiều cũng có kinh nghiệm sau khi thư bệnh viện trở về liền cố ý tăng mạnh công tác bảo an. Thịnh Ngật cười cười cuối cùng đưa mắt nhìn hạ noãn, xong xoay người ra cửa. Đương nhiên việc thu thập chứng cứ để phản bác cái tin tức kia cũng không phải một ngày có thể làm thành. Chỉ là sáng sớm hôm sau, liền có một tài khoản Weibo đăng bài có đính một đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm đó là do bác tài xế trung niên ngày nào tình cờ chờ cha mẹ hạ ra từ thịnh ra về ghi lại nội dung thật rõ ràng câu chuyện phiếm của hai người bọn họ. Trong đoạn ghi âm này, khẩu khí của bọn họ hoàn toàn khác một trời một vực với cái video trong tay phóng viên đã phát ra hôm trước. Khắc nghiệt tính kế, so đo tìm mọi cách lợi dụng đứa con gái không đề bụng này. Cái ghi âm trên thực tế cũng không thể cải biên cái gì, nhưng cư dân mạng sau khi nghe xong, vẫn phát ra rất nhiều nghi hoặc. Không phải nói hạ noãn vẫn luôn chưa cho trong nhà một đồng nào sao 100 vạn còn chưa đủ. Trong đó còn có 50 vạn là lễ hỏi, vậy mà cứ nhiên đem tiền lễ hỏi lấy đi như đúng rồi, đây đúng là chuyện cha mẹ thương con gái nên mới làm ấy nha. Tôi thật sự đối với việc hạ ra quyết liệt bảo hạ noãn bất hiếu nhất thời sinh ra hoài nghi. Lầu trên cộng một đi. Đương nhiên, chỉ có vậy không hơn, muốn hoàn toàn lật đổ là không có khả năng. Lúc này, thịnh ngật phát ra chứng cứ. Một đoạn video thật dài đem hết thải chân tướng lột ra trần trụi. Người đầu tiên là bạn học tiểu học của hạ noãn. Tôi cùng hạ noãn là bạn tiểu học sở dĩ lâu như vậy. Còn có thể nhớ được hạ noãn rõ ràng là bởi vì cô ấy quá thảm Không chính mắt trông thấy thì quả thật không tin nổi, thời đại này rồi còn có người trọng nam, khinh nữ đến mức độ đó. Cùng là một cục thịt từ trên một người mẹ rơi ra, anh trai thì mặc quần áo mới mấy trăm đồng, em gái phải mặc đồ rách dưới, vậy mà cũng không thèm mua thêm một bộ, nguyên một học kỳ đều mặc một bộ đồ duy nhất, nếu không phải trường tiểu học của chúng ta không khí đơn thuần, cô ấy khẳng định bị cười nhạo chết. Người thứ hai là bạn cấp 2 của Hạ Noãn, Hạ Noãn trong ấn tượng của tôi là cô bé rất rất gầy, không có tiền tiêu vặt là học sinh duy nhất trong trường học mang cơm theo đi học. Bởi vì trong nhà không cho tiền cơm, hơn nữa cũng không thấy cô ấy mang theo thịt được mấy lần, lần nào cũng thấy mang toàn rau xanh, giết rồi người lớn lên như cọng giá đậu. Người thứ ba, thứ tư. Thứ năm là thầy giáo cấp 3 của Hạ Noãn, hắn mang mắt kính, nhìn hào hoa phong nhã, là hình tượng học giả ôn hòa, nói chuyện cũng nhẹ nhàng từ tốn, chỉ là khi bắt đầu nói về cha mẹ Hạ ra, lại tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này ta nhớ rõ là đứa bé có thành tích học tập tốt nhất trong lớp ta hồi ấy, nhưng mà thật đáng tiếc nó chỉ thi vào sư phạm, vì cái gì mà thi vào sư phạm thì đơn giản chỉ vì sư phạm thì tiện học bổng cũng nhiều, bởi vì ba mẹ nó không muốn cho nó đi ra ngoài làm việc cảm thấy con gái thì không cần học cao. Ta thật sự hoài nghi là bọn họ không muốn để con gái mình học giỏi hơn con trai quá nhiều thì phải. Nếu lúc trước không phải mấy thầy cô giáo chúng ta âm thầm gom góp, học phí đại học năm nhất của nó đều không đóng được. Nhưng mà con bé này cũng là đứa rất tốt, sau khi vào đại học đi làm thêm kiếm tiền, sau đó không lâu đều trả lại hết, nhưng nó lại gầy như bộ xương luôn, khẳng định mấy đồng tiền đó đều là do nó cố sức đi làm thêm với nhịn ăn nhịn uống tiết kiệm được. Người thứ 6 Mười mấy người, đều sau khi nghe nói là trợ giúp hạ noãn, tất cả đều nguyện ý ra mặt. Ở trong miệng bọn họ, lời nói vô cùng đơn giản, nhưng các cư dân mạng đều có thể tưởng tượng ra một con bé đáng thương không được coi trọng, bộ dáng dãy ruột suy nghĩ tìm cách được đi học. Nhất thời, trong lòng chợt đau nhói, trọng nam khinh nữ, những việc này nơi nào cũng có. Chỉ là ở xã hội hiện đại này, ở gia đình một đôi vợ chồng công nhân viên, không nói điều kiện sống quá tốt cũng không đến mức để con gái mình chịu khổ đến như vậy. Buộc một cô gái chưa đến 18 tuổi phải bắt đầu đi tìm việc làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt phí còn phải đảm bảo thứ hạng của bản thân luôn đủ mức nhận học bổng. Trừ những người này, còn có chuyện mọi người quay sang nhìn Hạ Tuấn. Một mẹ đẻ ra, một gia đình lớn lên. Khác biệt lại rõ ràng như vậy, không thể không làm người ta cảm giác được đôi cha mẹ này cũng thuộc hàng cực phẩm. Cái video dài này ra tới, dư luận trên mạng dễ dàng đã bị đảo lột. Không có bào chữa, không có nghi hoặc ngay lúc này. Vô cùng đơn giản xác nhận như vậy, hạ noãn mới là người bị oan uổng. Nói thật cha mẹ như vậy, tôi khẳng định sẽ không cho 100 vạn nhiều nhất đem công sinh dưỡng tính một chút nhiều lắm 20 vạn là dư bù rồi. Phục không nghĩ tới năm 2012 rồi còn có người như vậy tồn tại. Trong nhà cũng thật sự không phải tình huống khó khăn thu không đủ chi gì, vậy mà có thể làm ra loại chuyện cực đoan này, cô gái này kiếp trước là kẻ thù của các ngươi quá. Rốt cuộc cũng là cha mẹ có như thế nào đi nữa cũng không thể không liên hệ chứ. Huynh đệ lầu trên cho một trăm vạn còn không đủ sao đây là muốn thêm nhiêu nữa. Hạ noãn thực xin lỗi, lúc trước hiểu lầm cô. Hết thầy hết thầy đều nhao nhao lên, như là có người đưa cảm xúc bọn họ bay lên tới đỉnh điểm, đột nhiên lại có thêm một cái xoay hướng ngược lại. Phẳng phất như đang bị người ta đùa bớn, các cư dân mạng liền đâm ra có cảm giác chán ghét cực độ đối với hạ gia. Mà Hà Tuấn, người đang yên vị ở một vị trí khá tin cậy trong một công ty lớn, sau khi chuyện này phát sinh, Hà Tuấn ở trong công ty cũng sống như bị tra tấn. Sau đó không được mấy ngày, Hà Tuấn liền nhận được cảnh cáo của thủ trưởng cậu như vậy đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của công ty, còn ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của các đồng sự. để tình cậu ở công ty lâu như vậy, hy vọng cậu về sau thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngoan ngoãn làm tốt vị trí của mình đi. Còn tranh cử trước chủ quản tháng sau, cậu cũng không cần tham gia. Hạ Tuấn mặt trắng bạch không nghĩ tới sự tình sẽ náo loạn đến nước này. Hắn thật sự không chú ý tới hóa ra nhà bọn họ trách móc Hạ Noãn nặng nề đến vậy. Sau khi ra khỏi phòng thủ trưởng cũng rời đi công ty, Hạ Tuấn vẫn không thể cam lòng. Ở trong trí nhớ của hắn, rõ ràng cảm giác tồn tại của Hạ Noãn tuy rằng hơi yếu, nhưng cũng theo chân bọn họ ăn ăn uống uống đó thôi, không đến mức khác biệt lớn như vậy. Hạ Tuấn có chút hoảng hốt ký ức tựa hồ trôi về thật lâu thật lâu trước kia. Hắn có một lần về nhà, bộ đồ thể thao chơi bóng bị rách, hắn tiện tay liền ném đi, lại thấy Hạ Noãn nhặt về im lặng lấy kim chỉ vá lại những đường rách, làm thành cái áo rộng thùng thình, giặt sạch sau đó mặc thành áo ngủ. Lần đầu tiên khi hắn thấy còn cười nhạo một phen trời, con gái không biết xấu hổ, mặc đồ rách tao không cần. Hạ Noãn lúc ấy có phản ứng gì đâu. Chỉ thấy cô cúi đầu thực xấu hổ đứng yên tại chỗ không dám động nhỏ giọng nói em không có áo ngủ. Đúng vậy cô không có áo ngủ cô cũng nhắc đến một lần rồi nhưng mẹ cô nói chỉ là một đứa con gái còn bày đặt áo ngủ với áo thức quần áo mày cũng đâu phải không đủ mặc suốt ngày chỉ biết lãng phí tiền tiền trong nhà này đều phải lo cho anh mày. Hắn cũng lại lần nữa cười nhạo một phen một chút xíu đều không cảm thấy không thích hợp. Chính là hiện tại Hạ Tuấn giống như hiểu rõ rồi. Rất nhiều chuyện trong suốt hơn 20 năm, hắn nhìn đã thành thói quen. Cái quan niệm em gái là không thể tiêu cho quá nhiều tiền, tiền toàn bộ là của hắn, thật ra người khác không cách nào tiếp thu. Khó trách mấy nữ đồng sự trong công ty đều không muốn có quan hệ gì với hắn. Ngay từ đầu còn đỡ đỡ, rốt cuộc bề ngoài của hắn cũng dễ coi. Chỉ là sau khi tiếp xúc vài ngày sau, loại tình huống này thường thường liền sẽ biến thành mọi người ghét bỏ hắn. Đương nhiên loại quan hệ thay đổi như thế này giữa nam nữ thường biểu hiện không rõ ràng, đàn ông cũng không để bụng này nọ quá nên hắn chưa bao giờ thật sự chú ý. Chỉ là lúc này đây lại xảy ra vấn đề. Hạ Tuấn nghĩ thông suốt rất nhiều việc phẳng phất cảm thấy khó chịu như ăn chúng rồi bỏ. Lúc này chuông điện thoại lại vang lên. Là triệu đồng, vị hôn thê của hắn. Hắn nghi hoặc bắt máy âm thanh của triệu đồng vang lên chúng ta chia tay đi, không nghĩ tới nhà của anh lại là cái dạng người này, lỡ như về sau tôi sinh ra con gái, không khéo phải bị mẹ chồng cha tấn đến chết không hẹn gặp lại. Nói xong lập tức ngắt máy, Hạ Tuấn há hốc mồm nhìn màn hình di động thậm chí đầu óc cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Từ ngày hôm đó, Hạ Tuấn đi làm mỗi ngày đều cực kỳ khó chịu, nếu không phải luyến tiếc công ty tiền lương không tệ, hắn đã sớm nghỉ rồi. Chỉ là về đến nhà thấy lại hai người không đi làm là Hạ Hồng Kiện cùng Trương Vân Phương. Sắc mặt hai người căng thẳng, thấp thỏm bất an. Thấy hắn trở về, lập tức run rẩy đứng dậy kéo hắn tay hỏi tại sao lại như vậy bọn họ như thế nào biết được tình huống của nhà của chúng ta. Hiện tại bọn họ đều nói chúng ta không đúng, nên làm cái gì bây giờ mẹ muốn giải thích rốt cuộc nó chỉ là con gái trong nhà về sau khẳng định là con trai mới kế thừa gia nghiệp làm sao có thể để nó xài tiền của con được chứ. Hạ Tuấn gầm nhẹ nói câm miệng cái gì kêu là tiền của tôi đi vậy, tất cả bà đều cho tôi hết à, nếu đã không muốn có con gái thì đừng đẻ ra, ai bảo bà một hai phải đẻ ra cho bằng được. Trương Vân Phương bị giống đến sắc mặt trắng bệch sợ hãi lui về phía sau hai bước, khiếp đảm nhìn con trai, yếu ớt nói con con đừng nóng giận. Hạ Tuấn cười lạnh tôi làm sao có thể không tức giận nếu không phải các người cả ngày nhồi nhét vào đầu tôi mấy tư tưởng trọng nam khinh nữ đó, tôi làm sao biến thành như bây giờ, làm sao Đồng Đồng nhất định phải chia tay với tôi. Hạ Hồng Kiện mờ mịt nhìn con trai thấp giọng nói chúng ta cũng là vì tốt cho con, rốt cuộc người ta đều nói là như từ dưỡng lão tống chung. Hiện tại là thời đại nào rồi? Các người ngẫm lại mình một chút xem. Nếu lúc trước các người đối xử tốt với Hạ Noãn một chút, hiện tại nó kiếm được tiền làm sao trả cho chúng ta một phần. Hiện tại nó hoàn toàn không có một chút cảm tình đối với chúng ta. Giờ làm gì? Đem người bước đến tuyệt lộ sao? Trương Vân Phương bị từng câu từng tiếng chỉ trích của con trai bước cho lui về phía sau. Cuối cùng vô lực ngã vào trên sofa cũng có chút hối hận. Hình như con trai bà nói đúng rồi, hạ noãn tính tình ngoan ngoãn từ nhỏ đều là như vậy, bọn họ không cho đều sẽ không đòi đến lần thứ hai. Thành tích học tập cũng luôn tốt, thầy cô giáo đều nói hạ noãn là thanh hoa bác đại liêu. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn luyến tiếp tiêu tiền cho hạ noãn, cảm thấy tiêu đi một phân đều như cắt một miếng thịt ở trên người, nhưng nếu mua cho con trai quần áo một hai trăm đồng. Sau này lớn thì mua giải chơi bóng 1-2 ngàn đồng tuy rằng thịt đau quy bọn họ đều có thể chấp nhận. Chính là nếu là bọn họ đối xử bình đẳng, hạ noãn có thể hiện tại hiếu thuận với bọn họ. Cô có tiền đồ như vậy? Trường Vân Phương không thể tin được cũng không muốn tin tưởng, bà vẫn không quá nguyện ý thừa nhận chính mình đã sai suốt vài thập niên, thấp giọng nói không có đâu, nó không có nhẫn tâm vậy đâu, nếu như vậy đã để ý không cho chúng ta được món hời rồi. Nếu thật là như vậy thì tiền trong thẻ ngân hàng lại nói như thế nào? Chuyện này sau khi thịnh ngật nhanh chóng vào mặt L liền chậm rãi rơi xuống. Ngày hôm sau, nhóm phóng viên trầu trực canh giữa biệt thự thịnh ra liền đều rời đi. Những ngày tháng của hạ ngoãn lại lần nữa khôi phục lại bình thường, thường xuyên chạy qua chạy lại hai bên biệt thự bán hoa cuộc sống gia đình trước sau như một điều hạnh phúc. Năm mới lại sắp đến, giới giải trí nổi lên một ngôi sao mới, nữ chính của quyền tiểu thuyết Chu ngưng ngủy. Cô ta lấy thân phận là fan ruột của Thịnh Ngật cùng với thực lực ưu tú còn có trời sinh có được vô số tài lẻ hấp dẫn fan, tài năng biểu hiện hết trong cuộc tuyển chọn nhân tài thành công đoạt được quán quân. Cô nương này nhiều lần công khai tỏ vẻ thích thần tượng, muốn được cùng một công ty với thần tượng. Hạ Noãn cũng không phản ứng, chỉ là sau khi Thịnh Ngật biết được tuy rằng không có đi liên hệ, nhưng cũng vì làm Hạ Noãn ghen, về nhà cô ý nói cho cô nghe. Hạ Noãn lúc này mới bừng tỉnh, chụp thời gian trong tiểu thuyết đã đến nơi đây. Một năm nay là năm cô quật khởi ở giới giải trí, nhưng trên thực tế cô cũng không chú ý giới giải trí cũng không nhớ rõ mấy chuyện này. Nam chính là Ninh Nhất Chu, nữ chính đã xuất hiện, lần này cô ta sẽ không đắc tội thịnh ngật nhưng căn cứ vào mấy chi tiết máu chó trong tính cách nữ chính truyền thống, vẫn sẽ có một đống người bị cô ta đắc tội, sau đó khi dễ cô ta cuối cùng ngược lại càng làm cho cô ta tỏa sáng. Hạ Noãn mới nghe thấy tên này, ngây ra một lúc nguyên bản dung nhan đang cười liền hạ xuống một ít tịnh ngật thấy cả kinh vội lấy lòng ôm cô bảo đảm đừng nóng giận, đừng nóng giận, anh cùng với cô ta không quan hệ, em yên tâm, chỉ có em thôi. Em xem tiết mục quyển tú cũng sắp kết thúc rồi, anh còn chưa đi tiếp xúc cô ta, cô ta gợi ý muốn ký hợp đồng với công ty chúng ta, anh cũng chưa để ý tới, kệ ai muốn ký thì ký đi. Hạ Noãn bật cười, nắm bàn tay to của hắn, lắc đầu nói cô ta hẳn là có thể nổi đấy, ký với cô ta đi, có thể kiếm thêm tiền sao lại chê chứ. Lúc này lại đến phiên Thịnh Ngật không thoải mái em làm sao biết được em chú ý cô ta hả? Hạ Noãn thấy vậy thò đầu lại gần hôn hắn một cái. Thịnh Ngật hừ hừ hai tiếng, không nói nữa, lén chọc chọc đem cái kêu chu ngưng ngụy kéo vào danh sách đen. Theo thời gian qua cuộc sống gia đình của Thịnh Ngật cùng Hạ Noãn càng thêm tốt công ty bên kia cũng vô cùng ổn định, vẫn luôn có thật nhiều tài nguyên tìm tới. Trong lúc hết thảy đều tốt đẹp, hai người liền bắt đầu thương lượng tổ chức hôn lễ hôn lễ tổ chức tự nhiên là do một tay thịnh ngật lo liệu, là tiểu tiên nữ, hạ noãn chỉ cần thử các loại lễ phục cùng áo cưới, lựa chọn sử dụng cái mà thích nhất nói cho thịnh ngật, để hắn mua là được. Kết hôn là dựa theo ý tưởng của hạ noãn, dùng lễ nghi cổ đại làng. Tuy rằng thịnh ngật cũng thấy hơi kỳ quái, hạ hạ rõ ràng ngày thường cũng không có biểu hiện yêu thích với cổ trang, nhưng trong nghi thức hôn lễ, vô cùng kiên trì dùng lễ nghi cổ đại nha. Thậm chí còn thực châu bò không biết lôi ra đâu một bảng chi tiết các hình thức lễ nghi theo nghi thức cổ đại, để hắn canh theo đó mà sắp xếp. Thịnh Ngật Vì bảo đảm hôn lễ hoàn mỹ còn cố ý liên hệ một chuyên gia về lễ nghi cổ đại thỉnh giáo qua, sau đó nhờ ông xác nhận các bước trong tài liệu của hạ noãn đưa. Vị chuyên gia này đều nói đây tuyệt đối là một người cực kỳ am hiểu lễ nghi cổ đại mới có thể soạn ra được thật hoàn mỹ, nhìn qua có lẽ là lễ nghi của triều tống. Chỉ là có phải hoàn toàn đúng hay không, vô pháp khẳng định. Vị chuyên gia tỏ vẻ muốn cùng người chế tác cái này bàn luận tham thảo một phen. Thịnh ngật đen mặt cự tuyệt thành thành thật thật an bài hôn lễ. Vì thế, hai năm sau khi đi vào thế giới này, hạ noãn được liệu y cầm tay, người mặc hà quan phượng khoác nghe âm thanh cổ nhạc tấu lên từ nhạc khí, mang giày thêu chân dẫm lên thảm đỏ trước ánh mắt vô cùng ôn nhu chăm chú của thịnh ngật từng bước từng bước một đi về trước mặt hắn khan hỉ che mặt màu đỏ trong suốt không che được tầm mắt cô tân lang trước mặt cũng đang diện một bộ hỉ phục cổ trang đỏ thẫm, đầu đội mũ quan, dáng người đĩnh bạt, dung mạo tuấn tú, trong mắt chỉ có tình yêu và ôn nhu đối với cô. Đây chính là mộng tưởng đầu tiên của cô trước năm cô 10 tuổi ở thế giới kia. Hy vọng có một tân lang anh tuấn có thể mang cô thoát ly khỏi mọi khổ ai. Sau 10 tuổi, gặp được sư phó, hình tượng chúa cứu thế liền biến thành sư phó, chỉ là ảo tưởng khi còn nhỏ, hạ noãn còn không quên. Hai tay cùng cầm dài lụa đỏ, hai người cùng bước lên thảm đỏ. Đi vào trên đài, chậm rãi quỳ gối lên đệm hương. Trên cao đường, đang ngồi chính là hứa tĩnh, bên kia là cha của thịnh ngật. Hắn có chút thụ sủng nhược kinh, nhiều năm không có liên hệ qua, vậy mà con trai bỗng nhiên kêu ông lại đây tham gia hôn lễ, thật là vui không để đâu cho hết. Bất quá thực đáng tiếc, sau khi tham gia hôn lễ, thịnh ngật lập tức đem người đưa về quê quán. Người dẫn lễ sướng nhất bái thiên địa hai người theo lễ tiết dập đầu khách khứa đều dưới lễ nghi trang nghiêm lập tức im lặng không nói chuyện cũng buông di động ngưng chụp ảnh không chớp mắt nhìn bọn họ cuối cùng khi buổi lễ hết thúc mọi người cùng nhau vỗ tay hoàn chính văn phần 4 tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở cổ